nhanh một trăm năm sau ta ngược lại thật ra một điểm cảm giác cũng không cảm giác được thời gian trôi qua từ đại ca không cảm giác được thời gian trôi qua đó là bởi vì từ đại ca trong lòng không có lo lắng từ dương cười nói ai nói trong lòng ta không lo lắng đây nếu là thật không lo lắng vậy ta tình nguyện bồi tiếp hình nhi ngươi t r u n g quanh dung o ạ n trở về phó ngọc h i n h một câu sau từ dương nói sang chuyện khác quay về phó ngọc h i n h nói rằng hình nhi ta tu luyện ra một bộ phân thân ngươi giúp ta thí nghiệm một thoáng này cụ phân thân thực、lực. nói từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút bộ kia mọc ra một đôi màu máu hai con n g ư ờ i phân thân liền đã xuất hiện ở tử dương bên người trên dưới đánh giá một thoáng tử dương bên người đột nhiên xuất hiện bộ kia phân thân phó ngọc hinh có chút tò mò hỏi này cụ phân thân ngươi là thế nào tu luyện ra đây này phân thân khí tức ngược lại là so với từ đại ca chính ngươi cũng không kém là bao nhiêu từ dương cười trả lời này phân thân là ta do một cái thượng cổ đàn tu chưa hoàn thành phân thân pháp bảo luyện chế ra hơi thở của hắn tuy rằng không kém nhưng ta còn không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu phó ngọc hinh gật cụ cười nói từ đại ca cứ việc chỉ huy cái kia phân thân công kích hình nhi sẽ cẩn thận tiếp theo người cẩn trọng một chút này phân thân công kích quái dị vô cùng dặn dò một câu sau khi từ dương liền chỉ huy phân thân bắt đầu công kích phó ngọc hình từ dương am hiểu nhất chính là một hành pháp thuật mà này phân thân thi triển lên một hành pháp thuật đến vậy cực kỳ thông thuận còn đối với hỏa thủy kim t h ổ bốn loại thuộc tính pháp thuật này phân thân cũng có thể như từ dương thi triển như thế thi thả ra n à y phân thân thi triển pháp thuật là do từ dương không chế vì lẽ đó từ dương sẽ pháp thuật gì này phân thân cũng sẽ pháp thuật gì bao quát quỷ dị kia hồng liên n g h i ệ hỏa ở bên trong trải qua một phen thí nghiệm sau khi t ừ dương phát hiện tại không sử dụng vũ tu chiến kỹ dưới tình huống này phân thân thực lực thậm chí so với hắn mạnh hơn một điểm đối với này cụ phân thân có thể có thực lực như vậy t ừ dương tự nhiên là vô cùng hài lòng hình như ta này cụ phân thân thực lực như thế nào đây phó ngọc hinh gật đầu cười nói này cụ phân thân không chỉ thực lực phi phạm hơn nữa thi triển ra pháp thuật đều vẫn có chứa một loại quỷ dị phong l ớ n lực lượng có này cụ phân thân t ừ đại ca thật sự có thể gọi là là kìm tiên lấy hạ đệ nhất cao thủ tử dương không có bao nhiêu danh lợi tri tâm đối với phó ngọc h ì n h nói cái gì kìm tiên lấy hạ đệ nhất cao thủ cũng không vô cùng lưu ý thế nhưng hắn nghe được phong ấn lực lượng nhưng trong giây lát ánh mắt sáng lời trời phạt năng lượng có cực cường phong ấn tính phân thân pháp thuật bên trong mang theo có loại cổ quái kia đặc tính không phải là một loại đặc thù phong ấn lực lượng tính chất sao nghĩ từ dương đột nhiên lấy ra một mặt lập lòe ánh sáng năm màu cái gương hình nhi ngươi lại cảm thụ một thoáng cái này dị bảo uy lực vừa dứt lời từ dương liền chỉ huy phân thân t h ô i thúc năm nguyên định thân kính phát sinh một đạo mang theo từng chút từng chút ánh sáng màu máu ánh sáng năm màu chiếu và phó ngọc hinh trên người Quỷ dị kêu dị ánh, ánh sáng màu vừa theo ớ i người, p ó Ngọc Hinh trên người liền thuần ánh sáng xanh tùy lập lệ màu đ m màu cái c ánh sáng kêu h cả giác. lại. Giang giác. Theo một tiếng vang nhỏ từ dương phân thân trên tay cái kia diện năm nguyên định thân kính bị mở b u n g ra một vết thương nam nguyên định thân kính tuy rằng có thể phát sinh quỷ dị định thân lực lượng thế nhưng phẩm chất dù sao giống như vậy tại phó ngọc h i n h vô ý thức tránh thoát bên trong nó liền hứng chịu một thoáng tổn thương lắc mình đi tới từ dương bên người nhìn từ dương p â n thân trên tay cái kia diện có một vết n ư ớ năm màu cái gương phó ngọc hình thóc giọng nói rằng từ đại ca xin lỗi ta không khống chế tốt trên người sức mạnh từ dương nghe vậy cười ha ha một bên đem cái kia diện có vết dạn năm nguyên định thân kính thu hồi vừa hướng phó ngọc hinh nói rằng một tiên khí mà thôi hư hao liền hư hao có cái gì hào xin lỗi này cái gương phát sinh ánh sáng năm màu có thể khiến cho trên người của ngươi vô ý thức phản ứng điều này nói rõ này cái gương phát sinh sức mạnh đã đối với ngươi có uy hiếp nếu như trên người của ngươi sức mạnh không tự chủ bảo vệ ngươi thoại đây chẳng phải là để từ đại ca tổn thương ngươi sao nghe được từ dương phó ngọc hinh khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói rằng tuy rằng chỉ có chốc lát tiếp xúc thế nhưng ta cũng đã cảm nhận được cái kia ánh sáng năm màu cường đại dàng buộc tắt dụng nếu như này ánh sáng năm màu là chiếu ở một cái thiên tiên trên người như vậy nhất định có thể mang thiên tiên này trói buộc chặt từ dương điểm điểm đầu c h ấ m ngâm nói này năm nguyên định thân kính định thân lực lượng kỳ thực cũng không mạnh thế nhưng tại phân thân trên tay nó nhưng phát huy ra mấy lần uy lực đáng tiếc ta không hiểu ngũ hành tiên tộc năm nguyên thuật định thân nếu không phải như vậy chỉ cần chỉ huy phân thân thi triển năm nguyên thuật định thân thực lực của ta ít nhất cũng có thể tăng cường ba phần mười diệu dương tinh quân đại khái là bởi vì không biết năm nguyên thuật định thân cho nên mới không có để lại năm nguyên thuật định thân phương pháp tu luyện mà kình thiên tiên đế thì lại vô cùng có khả năng là bởi vì không muốn ngoại chuyện này năm nguyên thuật định thân cho nên mới không lưu lại tu luyện của nó phương pháp hình nhi ta bế quan những năm này có thể có chuyện trọng yếu gì phát sinh phó ngọc hinh lắc đầu nói tiên giới tuy thường thường phát sinh tiên yêu tranh chấp việc nhưng đối lập vẫn tính bình tĩnh nghe nói lời ấy từ dương liền biết hắn bế quan thời gian tiên giới cũng không hề đại sự gì phát sinh từ điên thành các loại chờ sáu thành cũng không có chuyện trọng yếu gì phát sinh hình nhi Ta chương ầ n quan một quang bế một t ờ i gian đi tìm hiểu loại này phong này ấn tìm lực l tác dụng. Chờ ta xuất quan, ta Chờ dụng. quan, cùng hảo hảo mới người đi. đầu Ngọc、Hình、ngay vậy, gật đầu trả lời, từ đại ca yên tâm bốn ế q u đại kiếp nạn bên dưới thượng lần này bế quan từ dương tốn hao thời gian cũng không lâu dùng thời gian tám năm lấy hắn biết các loại phong ấn pháp thuật tổng kết ra một bộ sử dụng phân thân phong ấn lực lượng phương pháp sau khi từ dương liền xuất quan sau khi xuất quan từ dương như t r ư ớ hắn đối với phó ngọc hinh hứa hẹn như vậy Bồi i t ế nghe được thanh kỳ truyền đến thanh mục tiên quân triệu tập mệnh lệnh t Tử dương quay về phó ngọc hình cởi khổ nói này cái gì phải tới rốt cuộc đã tới phó ngọc hình trầm ngâm nói bây giờ tiên giới tình thế phức tạp chúng ta có thể tại này phức tạp hỗn loạn tình thế bên trong cầu được này mấy chục năm an nhàn đã xem như là không tồi từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói đại kiếp nạn dưới chúng ta cũng khó thủ này an nhà nơi n tham dự tiên giới phân tranh ngược lại cũng đúng là trách vị trí chỉ là không biết thanh mục tiên quân lần này sẽ an bài cho ta nhiệm vụ gì đây phó ngọc hinh nghĩ một lát nhẹ giọng trả lời năm đó từ đại ca cùng bản lê quyết đấu cái kia thanh mục tiên quân thì có thiên giúp bản lê trí tâm chỉ mong hắn lần này sẽ không an bài cho ngươi cái gì vượt qua từ điên thành thực lực nhiệm vụ từ dương lắc đầu nói tại bàn lê sự tình trên thanh mục tiên quân quả thật có thiên giúp c h i tâm thế nhưng hắn hẳn là sẽ không tự hủy trận tuyến sắp xếp vượt qua năng lực ta nhiệm vụ đến hại ta ta duy nhất lo lắng chính là thanh mục tiên quân tại sắp xếp nhiệm vụ thời điểm sẽ thiết kế h i n h nhi ngươi phó ngọc hinh nghe vậy khẽ cười nói ngươi ta phu thêm một lòng nếu như hắn sắp xếp nhiệm vụ thật sự cần h i n h nhi ra tay h i n h nhi có thể nào nhìn từ đại ca độc thân cùng địch chém giết đây t ừ dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái trầm giọng nói nếu như hắn thật sự thiết kế ngươi nhiệm vụ này ta tất nhiên sẽ không nhận nhìn thấy phó ngọc hinh còn muốn nói gì nữa t ừ dương quay về vẫn đứng tại bên cạnh hai người thanh kỳ nói rằng thanh kỳ ta bây giờ liền đi thanh một thành ngươi ở nơi này bồi tiếp h u n h nhi thanh kỳ gật đầu nói thiếu gia yên tâm đi thanh một thành là được rồi thanh kỳ sẽ hầu hạ hào phu nhân t ừ dương nhẹ nhàng gật ngủ đứng dậy rời khỏi nơi ở cùng trước đây đến tiên quân phủ lúc tình huống bất đ ộ n g lần này t ừ dương đi tới tiên quân cửa phủ trước sau khi đã bị thủ ở trước cửa tiên tướng cho mang tiến bảo theo cái kia thủ vệ tiên tướng đi tới tụ tiên điện sau khi t ừ dương nhìn thấy tụ tiên điện bên trong đã tụ tập không ít tiên quân tiến tướng tụ tiên điện là thanh mục tiên quân tụ tập trúng t i ê n quân tiên tướng nghị sự địa phương tự nhiên không thích hợp t i ê n quân trong lúc đó lẫn nhau ôn chuyện lập quan hệ cùng quen biết mấy vị tiên quân lẫn nhau gật gù sau khi từ dương theo thường lệ đứng ở tối thấp vị trí từ dương đến sau khi lục tục lại có một ít t i ê n quân đi tới tụ tiên điện một canh giờ qua đi tụ tiên điện bên trong đã tụ tập năm mươi cái thiên tiên này năm mươi cái thiên tiên bên trong có thanh mục tiên quân trước mặt mười hai đại tiên tướng còn có trước đây ba mươi tám vị tiên quân bên trong ba mươi sáu vị cùng hai cái từ dương chưa từng thấy xa lạ thiên、tiên. hai người này cựu phẩm thiên tiên cùng chúng ta những thiên quân này đứng chung một chỗ chẳng lẽ là bọn họ là đời mới thiên quân sao làm sao hạ tầng trời quân cùng đặng xuyên thiên quân không có tới đây tại t ứ dương trong đầu bay lên những ý niệm này thời điểm thanh mục tiên quân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tụ tiên điện chỗ cao nhất cái kia trương trên b ả o tọa thuộc hạ bái kiến tiên h quân đại nhân miễn lễ hành quá bái kiến lễ tiết sau khi thanh mục tiên quân khi mở miệng t r ư ớ c giới thiệu hai người kia đứng ở chúng tiên h quân đối phó bên trong cựu phẩm thiên tiên thân phận hai người bọn họ theo thứ tự là lý lâm lý hầm là kế thừa hà trọng đặng xuyên hai vị thiên quân đ ờ i mới thiên quân nghe nói như thế lưu nạn g thiên quân cùng sở nhai thiên quân này một ít nhân vẻ mặt không có thay đổi gì h i ệ n nhiên trước đó đã biết hai người này là đ ờ i mới thiên quân mà từ dương này một ít thiên quân nghe được thanh mục tiên quân sau khi nhưng đều biểu hiện hơi nghi hoặc một chút cùng t h ẩ n trương lúc này thanh mục tiên quân lời nói tiếp sau giải đáp từ dương các loại chờ thiên quân đáy lòng nghi hoặc hà trọng cùng đặng xuyên hai vị thiên quân tại phòng thủ biên hoang sơn mạch những yêu thú kia thời điểm chết ở lũ yêu thú trong vây công hai người bọn họ bỏ mình trên tay bọn hán thế lực đương nhiên phải có người tiếp quản vì lẽ đó bản quân liền phân phong lý lâm cùng lý hâm hai vị này mới thiên quân chúng tiên h quân cũng biết cùng yêu thú tranh đấu tất nhiên sẽ có tiên nhân chết ở yêu thú miệng lớn dưới l ợ i chào thế nhưng khi nghe đến cùng thân phận của bọn h ắ n tương đồng hà trọng cùng đặng xuyên hai vị thiên quân thân sau khi chết từ dương đám người trong lòng vẫn là không khỏi sinh ra một loại m è o khóc chuột bi h a i cảm hà trọng cùng đặng xuyên chết rồi cái kế tiếp sẽ đến phiên ai đó tại chúng tiên quân trong đầu hiện lên ý nghĩ này thời gian thanh mục tiên quân tiếp theo trầm giọng nói rằng tại bây giờ thượng cổ yêu thú hiện ra tiên giới dưới tình huống mỗi một vị tiên nhân đều có cùng yêu thú chém giết trá đặc biệt là các ngươi những này trong ngày thường cao cao tại thượng tiên quân muốn tại trận này tiên giới hạo k i ế p bên trong tiếp tục sinh sống ngoại trừ tăng cường thực lực của mình ở ngoài còn có chính là không thể tồn tại cái gì tư tâm ý theo thanh đế b ệ hạ ý tứ bản quân cho các ngươi những thiên quân này sắp xếp nhiệm vụ thời gian sẽ lực bảo vệ công bằng khi các ngươi bên trong có ai ở cái trước nhiệm vụ bên trong có vượt xa người khác chiến công thời gian như vậy ngươi hạ một cái nhiệm vụ liền vô cùng đơn giản hoặc là căn bản là sẽ không có hạ một cái nhiệm vụ có chút dừng lại sau khi thanh mục tiên quân tại từ dương trên người nhìn lướt qua nói tiếp tại âm quỷ quật cuộc chiến bên trong t ừ dương không chỉ một mình phá tham lang thất sát trận hơn nữa còn khiến mười bốn cái minh tướng bên trong chín cái minh tướng chết vì lẽ đó tại âm quỷ quật cuộc chiến sau khi này hơn một trăm năm bên trong bản quân cũng chưa có an bài cho hắn bất kỳ nhiệm vụ biết năm đó âm quỷ quật một trận chiến kết quả tiên nhân tuy rằng không nhiều thế nhưng ở đây những thiên quân này bao quát lý lâm cùng lý hâm nhưng cũng biết nghe được thanh mục tiên quân mọi người thiên quân không khỏi đều nhìn t ừ dương một chút muốn tại trường hạo kiếp này bên trong tiếp tục sinh sống như vậy liền muốn tại bản quân cho các ngươi sắp xếp nhiệm vụ bên trong thành lập chiến công thanh ngục tiên quân dứt tiếng sau khi tương đối gần chúng tiên quân nhìn nhau một chút cùng kêu lên nói thuộc hạ tất nhiên không phụ đại nhân vọng diệt yêu kiến công dựa theo thanh ngục tiên quân phân công nhiệm vụ phương pháp những tiên quân này nếu muốn bảo vệ tính mạng của mình như vậy nhất định cần phải tại một ít nhiệm vụ bên trong đạt được công lao vì lẽ đó những tiên quân này bảo đảm không chỉ có riêng chỉ là miệng bảo đảm mà thôi thỏa mãn g ậ t cù thanh ngục tiên quân đạm cười nói các ngươi cũng không cần vì sao trọng cùng đặng xuyên hai vị t i ê n quân tử mà cảm thấy áp lực chỉ cần các ngươi tại bản quân sắp xếp nhiệm vụ bên trong đồng tâm hiệp lực như vậy liền nhất định có thể hoàn thành bản quân phái hạ nhiệm、vụ. Các nói g ngươi không ngươi ngươi năng ngoài ư trước vượt ơ i thiên nhiệm là lực là lực, lực bản bản bản quân quân, chính quân quân chắn n qua mặt thế thế của các chắc cho các xếp các xếp sắp sẽ vụ. ở xong những n à y trấn an nói như vậy sau khi thanh mục tiên quân nghiêm mặt trầm giọng nói lần này đưa các ngươi triệu tập lại là bởi vì bản quân muốn cho các ngươi bên trong mấy người sắp xếp một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu nghe được thanh mục tiên quân l ờ i này chúng tiên quân trong lòng vừa có khẩn trương cũng có chờ đợi phức tạp liền chính bọn hắn cũng không làm rõ ràng được bọn họ là một cái, cái dạng gì tâm tính địa phương này các ngươi cũng đều biết đi nói thanh mục tiên quân ngón giữa tay phải bắn ra bán ra m ộ tại đ o bạch ạ quang t trước ngoại ư ờ i của bức các hắn hình thành một bức lập lẻ l hình ảnh bức trừ a n nơi n h Đây là à từ h h a n tiên quân cho là bọn hắn hẳn mục cho tranh trên t đều nào là được địa phương nhưng dương ở ngoài chúng thiên quân gật gù sau khi sở nhai thiên quân mở miệng hỏi đại nhân lần này nhiệm vụ là tại h á m tiên thâm viên bên trong sao thanh mục tiên quân g ậ t g ù trầm giọng nói các ngươi chỉ biết này h á m tiên thâm viên là tiên giới một đại hiểm địa là tiên giới phía đông biên giới thế nhưng các ngươi e sợ cũng không biết này h á m tiên thâm viên kỳ thực chính là tiên nhân minh tam giới miệng đường hầm vị trí đi tam giới miệng đường hầm nghe được thanh mục tiên quân trong lòng mọi người đều vô cùng giật mình đừng nói những tiên quân này đều là thiên minh đại chiến sau khi sinh ra chính là trải qua thiên minh đại chiến tiên nhân cũng chỉ có cực số ít người mới biết được tam giới miệng đường hầm ở địa phương nào tam giới miệng đường hầm tuy rằng không có bất kỳ bất ổn dấu hiệu thế nhưng một khi yêu thú ra tay đi mở ra tam giới miệng đường hầm phong ấn như vậy đối với tiên giới chính là một hồi so với tiên yêu đại chiến còn đáng sợ hơn hạo kiếp đại nhân hiện tại yêu thú đã có tiến công hám tiên thâm viên động tác sao câu hỏi chính là cùng từ dương có chút quan hệ liêu phong tiên quân nửa năm trước đó tự trọng lâm tiên giới sau vẫn ở tại nguyên thần sơn mạch sói đen bộ tộc đột nhiên rời khỏi nguyên thần sơn mạch đi tới hám tiên thâm viên phủ cận thanh nguyên sơn chúng nó đã đối với hám tiên t â m viên phát khởi đồng thời công kích bất quá cũng không thể công phá phong ấn hãm tiên thâm viên cựu cùng hốn nguyên trận trở về liêu phong tiên quân sau khi thanh mục tiên quân nói tiếp lần này đưa các ngươi toàn bộ triệu tập lại chính là muốn khi các ngươi này ba mươi tám vị thiên quân chúng tuyển ra mười cái tiên quân đi t a m giới miệng đường hầm nơi phòng thủ lần này thanh mục tiên quân dứt tiếng sau khi chúng tiên quân đều không có nói tiếp trải qua non nửa chén trà nhỏ yên tĩnh cùng ngột ngạt sau khi thanh mục tiên quân tiếp theo trầm giọng nói rằng tiến vào hãm tiên thâm viên tiên quân nhiệm vụ là dẫn dắt thống lĩnh tiên binh phối hợp những thế lực khác người đồng thời tạo thành tiên la địa võng đại trợ đem tam giới miệm đường hầm cho ph thiên la địa võng đại trận chính là tiên giới mạnh nhất phòng ngự trận pháp cũng là tiên giới có chút vô bổ phòng ngự trận pháp một trong do mười vạn nhất phẩm thiên tiên tạo thành thiên la địa võng đại trận rất khó ngăn trở một cái thực lực phi p h ạ m cựu phẩm thiên tiên mà do trăm vạn nhất phẩm thiên tiên tạo thành thiên la địa võng đại trận nhưng có thể ngăn trở kim tiên công kích không những như vậy khi tạo thành thiên la địa võng đại trận tiên nhân con số vượt quá trăm vạn như vậy tạo thành thiên la địa võng đại trận tiên nhân con số càng nhiều như vậy thiên la địa võng đại trận lực phòng ngự sẽ càng mạnh như thế một cái cường đại phòng ngự trận pháp cũng không phải là không có khuyết điểm một khi thiên la địa v o n g đại trận bị công phá như vậy tạo thành thiên la địa v o n g đại trận những tiên nhân kia liền sẽ phải chịu cực kỳ thương tổn nghiêm trọng chịu đến thương tổn trọng một điểm đó chính là biến thành cho bụi mà chịu đến thương tổn tương đối nhẹ đó cũng là tu vi giảm nhiều kết cục bởi vì thiên la địa v o n g đại trận khuyết điểm khi nghe đến thanh mục tiên quân muốn đi vào hãm tiên thâm huyền tiên nhân bố trí thiên la địa v o n g đại trận phong ấn tam giới miệng đường hầm sau khi các vị thiên quân thì càng thêm không dám nói tiếp nữa c h ư ơ n năm đại kiếp nạn bên dưới hạ nhìn thấy chúng tiên quân đều không mở miệm nói chuyện thanh mục tiên quân trầm giọng nói Bản quân t r ư ớ các đó nói với c người quá, nếu muốn ở đại kiếp nạn bên giới giữ được tính mạng, như giới giữ được đại kiếp quá, ở vị ậ lập y yêu liền lao, là lớn. tại tiên coi giới cái muốn bên trong thành lập công trông đường hầm chính là một cái công mà tam hầm một Các v tiên quân đều rõ ràng tiến vào hãm tiên thâm viên bố t i ê n la địa võng đại chiến nói không chắc so với bọn hắn nhận được nhiệm vụ của hắn muốn an toàn nhiều thế nhưng vừa nghĩ tới t i ê n la địa võng đại trận bị hủy hậu quả chúng tiên quân cũng đều lộ vẻ do dự nếu các ngươi đều không cân nhắc được cái kêu bản quân trước hết đem mặt khác một ít nhiệm vụ an bài sòng xôi đi nói xong lời này thanh mục tiên quân nhìn từ dương nói rằng từ dương tại đại tuyết sơn vùng phía tây có một chỗ gọi s á t phong cốc đó là một cái cùng âm quỷ quật chỗ tương tự người dẫn dắt một ít tiên binh đem địa phương kia hủy diện nói thanh m ộ c tiên quân hướng về t ừ dương tung một khối thẻ ngọc tiếp nhận thẻ ngọc tìm tòi t ừ Dương n h ì n t h chính ấ y là m ộ t bức đ ạ i t u y ế t Sơn vùng đ ấ t phía t â y đại ị a đổ. đ tuyết sơn cùng thanh dương tiên vực cách kiếm vực cùng ngũ hành tiên vực đại nhân tại sao muốn phái thuộc hạ đến đại tuyết sơn đi phá hủy cái kia s á t phong cốc đây t ừ dương cũng không phải là không muốn đi đại tuyết sơn hủy diệt cái kia sát phong cốc hắn chỉ là kỳ quái thanh mục tiên quân tại sao tại bây giờ loại này tình thế hạ vẫn đem hắn phái đến thanh dương tiên vực ở ngoài địa phương đi chấp hành nhiệm vụ thanh mục tiên quân trầm giọng nói bản quân phái ngươi đi đại tuyết sơn mà kiếm đế bệ hạ thì lại sẽ phái khiển một nhánh do kiếm tiên tạo thành tiên binh đến thanh dương tiên vực chống đối biên hoang sơn mạch những yêu thụ kia nói như thế ngươi có thể rõ ràng thuộc hạ rõ ràng rồi như loại này trao đổi trên tay thế lực để đạt tới lẫn nhau mục đích sự tỉnh tử dương đương nhiên có thể nghĩ rõ ràng cho tử dương sắp xếp quá nhiệm vụ sau khi thanh mục tiên quân nhìn lưu ngạn tiên quân nói rằng lưu ngạn đại nga sơn chính là thượng cổ xa loại yêu thú bị phong ấn địa phương ngươi tìm hai cái thiên quân cùng ngươi cùng đi trông coi đại nga sơn đi xa loại cũng là yêu thú đại tộc một trong xa loại yêu thú nơi phong ấn tất nhiên sẽ gặp cho tới bây giờ xuất hiện ở tiên giới những yêu thú này coi trọng bởi vậy trông coi đại nga sơn nhất định là một cái nguy hiểm dị thường nhiệm vụ n h ì ngoại n trừ tử dương cùng sở nhai bên ngoài các vị thiên quân đều tại tránh né ánh mắt của mình lưu ngạn khẽ c o mày quay về sở nhai thiên quân chắp tay nói sở nhai ti không mô bằng ngươi bồi lưu đi tại Nga Sơn. lưu ngạn thiên quân nhìn về phía các vị thiên quân thời điểm hai vị kia thiên quân cũng tránh né lưu ngạn thiên quân ánh mắt thế nhưng tại lưu ngạn thiên quân điểm ra hai vị kia thiên quân tên thời điểm hai vị kia thiên quân ngược lại cũng không có từ chối nếu như thanh mục tiên quân làm cho ta lựa chọn một cái giúp đỡ vậy ta hẳn là lựa chọn ai đó là lựa chọn cùng ta quan hệ không kém sở nhai thiên quân vẫn là lựa chọn cùng ta có quan hệ liêu phong thiên quân đây nay cũng thật là một cái khó có thể quyết định sự tình tại t ứ dương trong đầu hiện lên những ý niệm này thời điểm thanh mục tiên h quân mở miệng vì làm sở nhai thiên quân an bài nhiệm vụ sở nhai ngươi lựa chọn hai cái thiên quân theo ngươi đến biên hoang sơn mạch đi giám thị những yêu thú kia đi nghe được thanh mục tiên h quân sở nhai sắc mặt khẽ thay đổi cái khác thiên quân sắc mặt cũng đều có chút không dễ nhìn bởi vì hà trọng cùng đặng xuyên chính là đang giám thị biên hoang sơn mạch những yêu thú kia thời điểm chết trận vì lẽ đó những thiên quân này đối với biên hoang sơn mạch bên kia nhiệm vụ đều đặc biệt kiên kỵ nếu như ta không bị phái đến sát phong cốc sở nhai thiên quân có thể hay không tìm ta cùng đi giám thị biên hoang sơn mạch những yêu thú kia đây giờ khác này chúng thiên quân bên trong có thể như từ dương bình thường tâm tư sinh động e sợ không có một người n à y không phải bởi vì từ dương tâm tính nhất là kiên nghị mà là bởi vì từ dương tâm tính nhất là hào hiệp mặc kệ giám thị biên hoang sơn mạch nhiệm vụ có phải hay không thanh mục tiên quân sắp xếp nhiệm vụ bên trong nguy hiểm nhất đến nhiệm vụ nếu như hắn không có bị sắp xếp nhiệm vụ mà sở nhai thiên quân lại mở miệng tìm hắn cùng đi giám thị biên hoang sơn mạch những yêu thụ kia từ dương cũng sẽ không đi quái sở nhai thiên quân thanh mục tiên quân mặc dù nói hắn sắp xếp nhiệm vụ cũng sẽ ở mọi người năng lực trong phạm vi thế nhưng là tất nhiên đều tồn tại một ít tính nguy hiểm mà có thể hay không tại những kia trong lúc nguy hiểm tiếp tục sinh sống tại nguy hiểm đến trước đó không có ai sẽ biết chỉ cần một cái nhiệm vụ không phải hẳn phải chết nhiệm vụ như vậy từ dương liền sẽ không đi trách ai kéo hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ kia bất quá những thiên quân này bên trong như từ dương bình thường tâm tính hầu như không có vì lẽ đó nếu như sở nhai thiên quân tìm ai cùng đi với hắn giám thị biên hoang sơn mạch những yêu t h ú kia như vậy bị sở nhai thiên quân điểm đến thiên quân nhất định sẽ quái sở nhai thiên quân tiên quân đại nhân thuộc hạ cũng không biết nên tuyển vị kia thiên quân cùng thuộc hạ cùng đi giám thị hung thú chi vực kính xin đại nhân chủ tội sở nhai thiên quân không muốn đắc tội bất luận cái nào thiên quân vì lẽ đó đem lựa chọn giút đỡ quyền lợi giao cho thanh mục thiên quân nhìn sở nhai thiên quân một chút thanh mục tiên quân cười nhạt nói ngươi đã không biết làm như thế nào tuyển cái kêu bản quân liền giúp ngươi tuyển đi lý lâm lý hâm hai người các ngươi theo sở nhai cùng đi giám thị biên hoang sơn mạch nơi nào hùng thú chi vượt đi thuộc hạ tuân mệnh tại lý lâm lý hâm lĩnh mệnh sau khi lưu trưởng thiên quân đột nhiên mở miệng nói thuộc hạ lưu trường nguyện ý đến hãm tiên thâm viên bên trong bố trí thiên la địa v o n g đại trận nhìn thấy thanh mục tiên quân cho từ dương lưu n g ạ sở nhai ba người bố trí nhiệm vụ đều cụ có rất lớn tính nguy hiểm sau khi lưu trưởng thiên quân khi trước hết thỉnh cầu đi hãm tiên thâm viên Đạo một hồi công phu qua đi chín cái tâm tính đối lập cương nghị thiên quân giành chức còn lại những tiên quân này một bước đem tiến vào ham tiên thâm nguyên nhiệm vụ lần lấy xác định tiến vào ham tiên thâm nguyên mười cái thiên quân sau khi những kia vẫn không có nhiệm vụ tại người thiên quân đều biến có chút táo bạo lên dẫn u phong tiên quân muốn đối phó xuất hiện ở thanh nguyên trên núi sói đen bộ tộc cần bản quân phái ra bốn vị thiên quân hiệp trợ các ngươi a i đồng ý đi đây nghe được thanh mục tiên quân những tia có nhiệm vụ tại người thiên quân đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm mà những tia không có nhiệm vụ hai mươi mốt cái thiên quân đều thay đổi sắc mặt có nguyện ý đi sao tại thanh mục tiên quân lại một lần nữa mở miệng hỏi dò sau khi hứa sương tiên quân cắn răng một cái quan chắp tay nói thuộc hạ n g u y ệ n hướng về hứa sương tiên quân này vừa mở miệng liều phong tiên quân cũng liền vội vàng đi theo chắp tay nói thuộc hạ cũng nguyễn hướng về hai người mở miệm nhận nhiệm vụ sau khi, lập tức lại có ba vị thiên quân c h ă m miệng một lời nói rằng thuộc hạ nguyện hướng về tại ba vị đồng thời mở miệng thiên quân thấp phỏng trong ánh mắt thanh mục tiên quân cười n h ạ t nói nếu các ngươi ba cái đồng thời trở lệnh cái kêu ba người các ngươi cùng đi chứ tại thanh mục tiên quân còn chưa mở miệng nói hạ một cái nhiệm vụ thời điểm lưu ngạn thiên quân mở miệng hỏi đại nhân tiên yêu muốn khai chiến sao tự thượng cổ yêu thú hiện ra tiên giới tới nay tiên nhân thủy trung là xuất phát từ phòng thủ một phương chưa từng có chủ động công kích quá yêu thú vì lẽ đó khi nghe đến dẫn phong tiên quân muốn đối phó sói đen bộ tộc sau khi các vị thiên quân đều đã nghĩ đến tiên yêu đại chiến đối phó sói đen bộ tộc vẹn vẹn là vì cho yêu thú một cái đà kích để tránh khỏi chúng nó quá mức cản r ỡ mà thôi hiện tại còn chưa tới phát động tiên yêu đại chiến thời cơ bây giờ không phải là phát động tiên yêu đại chiến thời cơ cái kia lúc nào là đây từ dương đ ấ y lòng có cái nghi vấn này thế nhưng là không hỏi đi ra tại từ dương trong lòng hắn nhưng thật ra là hy vọng tiên giới vẫn duy trì tại hiện tại loại này tình thế hạn vô cùng không muốn tiên yêu đại chiến bạo phát nhưng cùng với lúc hắn lại biết tiên yêu trong lúc đó tất nhiên sẽ có đại chiến cho nên hắn lại vô cùng muốn biết thanh mục tiên quân trong miệng tiên yêu đại chiến bạo phát thời cơ chỉ chính là cái gì trở về lưu ngạn tiên h quân sau khi thanh mục tiên quân liền tiếp theo bắt đầu bố trí nhiệm vụ tựa như những tâm tư này cơ sở thiên quân suy đoán như vậy thanh mục tiên quân bố trí xuống đến nhiệm vụ chẳng những không có một người là đơn giản hơn nữa còn càng ngày càng nguy hiểm cho các vị thiên quân đều an bài nhiệm vụ sau khi thanh mục tiên quân liền ra hiệu chúng tiên h quân rời khỏi bất quá tại chúng tiên h quân xin cáo lui thời điểm thanh mục tiên quân nhưng đem tử dương cho lưu lại ra hiệu mười hai đại tiên đem sau khi rời đi toàn bộ tụ tiên điện cũng chỉ còn sót lại thanh mục tiên quân cùng tử dương hai người năm đó ở kỳ bán sơn vạn quy trần xưng hầu ngươi vì làm tiên giới ngày thứ nhất tiên bản quân vẫn không thế nào tán đồng mà bây giờ nhìn lại ngươi xác thực có thể được xưng là là tiên giới ngày thứ nhất tiên từ d ư ơ n g n g h e vậy kính cần nói đại nhân quá để cao thuộc hạ rồi thanh ngục tiên quân cười n h ạ t nói ngươi cũng không cần khiêm tốn lấy ngươi tại thất phẩm thiên tiên cảnh giới liền có thể đánh giết bàn lê như vậy hiện tại ngươi b ắ t phẩm thiên tiên thực lực hẳn là cùng tử tiêu sơn cái đôi này lôi điện tinh quân không xê xích bao nhiêu xưng là tiên giới ngày thứ nhất tiên ngược lại cũng không tính ngô cường thanh ngục tiên quân nói cái đôi này lôi điện tinh quân hẳn là chính là cùng hắn đồng thời minh dương tiên giới cái kia thập đại tinh quân bên trong sấm xét hai quân vừa hướng lôi điện tinh quân thân phận tiến hành suy đoán từ dương một bên kính cần nói đại nhân đem thuộc hạ lưu lại không biết có cái gì muốn phân phó đây thanh ngục tiên quân cười nhạt nói lấy vợ của ngươi tu vi sắp phong cốc nhiệm vụ đối với ngươi mà nói cũng không tính khó khăn đi từ dương hơi s ữ n g sở kính cần nói đại nhân đối với thuộc hạ ưu ái thuộc hạ vô cùng cảm kích ngươi có thể lĩnh hội bản quân đối với ngươi bảo vệ là được hơi dừng lại một hồi sau khi thanh ngục tiên quân trầm giọng nói ngươi tuy rằng không phải bản quân danh nghĩa ba mươi tám vị thiên quân bên trong nhất làm cho bản quân yên tâm tiên h quân nhưng là ba mươi tám vị thiên quân bên trong nhất làm cho bản quân coi trọng tiên h quân bây giờ tiên giới tình thế phức tạp bản quân hy vọng ngươi có thể chân chính đem chính mình coi như bản quân người từ dương trầm m ặ t một hồi trầm giọng nói đại nhân đều có thể yên tâm thuộc hạ từng nói qua như quân hành quân đạo thì lại thần tự nhiên hành thần đạo thanh ngục tiên quân g ậ t g ù nhìn từ dương nói rằng ngươi phải nhớ kỹ ngươi là thanh dương tiên vực thiên quân chỉ có y tổn thanh dương tiên vực mới có thể tại phức tạp hình thức bên trong tiếp tục sinh sống thuộc hạ rõ ràng chương i đi đi. xuống đi. Từ d ư điểm điểm sáu dạy đi là đi đi đi nặng như núi minh nam thành lưu ngạn thiên quân thiên quân phủ bên trong lưu ngạn thiên quân nhìn đâm đầu đi tới t từ dương thiên quân cười ha ha nói lưu m ẫ vừa định đến từ tiên hữu có thể sẽ đến minh nham thành một chuyến từ tiên hữu này đã đến từ dương nghe vậy cười ha ha nói để lưu tiên hữu chê cười lưu ngạn tiên quân cười nói hộ tử c h i tâm mọi người đều có lưu m ẫ làm sao sẽ tiếu từ tiên hữu đây nếu như lưu m ẫ có một cái như lệnh lang như thế thiên tư tuyệt thế lời của con lưu m ẫ nhất định hộ so với ngươi vẫn khẩn từ dương đạm cười một tiếng hỏi lưu tiên hữu xin hỏi lần này đại nga sơn hành trình có thể sẽ mang tới khuyền tử lưu ngạn tiên quân vật cù trầm giọng nói xem ở từ tiên hữu trên mặt những năm này lưu mộ rất ít phái cho lệnh lang nhiệm vụ gì nhưng lần này không phải mang theo hắn cùng đi không thể đại nga sơn nhiệm vụ không phải chuyện nhỏ lưu mộ xác thực cần lệnh lang như vậy trận đạo cao thủ hỗ trợ à? từ dương biết từ danh vũ tại lưu ngạn thiên quân nơi này không thể nào vẫn không có nhiệm vụ thế nhưng khi nghe đến lưu ngạn thiên quân sẽ mang theo từ danh vũ cùng đi đại nga sơn hắn lông mày vẫn là không khỏi nhữ lại từ tiên h i ế u cho dù lưu mộ mang theo lệnh lang một khối trên đại nga sơn lưu mộ cũng sẽ đem hết toàn lực bảo đảm lệnh lang an toàn từ dương nghe vậy chắp tay nói vậy thì đa tạ lưu tiên hữu rồi từ tiên hữu quá k h á c h khí hai người cùng đi đến lần trước lưu ngạn thiên quân tiếp đãi từ dương địa phương sau khi lưu ngạn thiên quân lập tức cười nói từ tiên hữu ở chỗ này chờ vậy ta liền để lệnh lang lại đây cùng ngươi gặp mặt đa tạ rồi lưu ngạn tiên h quân rời khỏi cái kia phòng tiếp khách sau khi từ dương liền bắt đầu tự hỏi hẳn là cho vì làm từ danh vũ đi đại nga sơn chuẩn bị những thứ gì v ậ t hữu dụng suy nghĩ kỹ một hồi công phu từ dương phát hiện trên người hắn có thể cho từ danh vũ dùng cũng chỉ có còn sót lại hai viên ngọc thiềm đan sớm biết danh vũ về đi đối phó xà tộc lúc trước cùng sở nhai thiên quân đánh cược lúc cứu không nên lấy ngọc thiềm đàn coi như tiền đặt cược tại từ dương âm thầm hối hận thời điểm từ danh vũ mang theo luyện vân ý đi đến cha chỉ có một mình ngươi tới sao ngươi nương nàng tại tử i ê n thành cũng không hề theo tới trở về từ danh vũ từ dương nhìn từ danh vũ cùng luyện vân ý nói rằng hồng liên đã phi thăng đến tiên liên giới các ngươi hẳn phải biết đi từ danh vũ gật g ù trả lời nương đã truyền tin đem chuyện này nói cho chúng ta từ dương điểm, điểm đầu khẽ cười nói vẫn là ngươi nương cẩn thận lúc trước ta chỉ lo bế quan hiện tại hồng liên đã đến tử yên thành nhưng là thái kỳ cùng chữ nhi nhưng còn không biết ở địa phương nào nghe được luyện vân y từ dương gật đầu nói c á c nhân tự có thiên tương ta tin tưởng thái kỳ cùng chữ nhi bây giờ là an toàn nhắc tới cũng kỳ thái kỳ chữ nhi còn có nghe phương đại ca cửa lớn đã sớm phi thăng tại sao nhưng vẫn không cùng chúng ta sẽ cùng đây khẽ lắc đầu đệ xuống đáy lòng bay lên không rõ linh cảm từ dương hỏi tiếp nổi lên từ danh vũ hai người những năm này tình huống đơn giản ôn chuyện sau khi từ dương trực tiếp mở miệng hỏi l ư u ngạn thiên quân muốn dẫn ngươi đi đại n a sơn chấp hành phòng ngự nhiệm vụ ngươi biết việc này sao tại cha đến trước đó lưu nạn tiên quân đã triệu tập chúng tiên đem chuyện này nói từ dương nghe vậy trầm ngâm nói đại nga sơn chính là phong l ớ n thượng cổ yêu thú bên trong xà tộc địa phương đến đại nga sơn các ngươi tại gặp phải đã xuất hiện ở tiên giới những yêu thú kia công kích đồng thời rất có thể sẽ gặp đến xà tộc công kích xa loại yêu thú đại thể đều có k í c h độc ngươi đem này hai viên ngọc thiềm đan mang theo lấy phòng ngửa vạn nhất đi nói từ dương đem một cái bình ngọc nhỏ đưa tới từ danh vũ trước mặt cảm tạ cha tại từ danh vũ nhận lấy bình ngọc nhỏ sau khi từ dương suy nghĩ một chút lại lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ đưa tới nay hai bình là cha trên người hay nhất huyền dương đan cùng huyền âm đan các ngươi cũng mang theo phòng thân đi tại tứ danh vũ đem hai người kia chứa huyền dương đan cùng huyền âm đan bình ngọc tiếp được sau khi t ừ dương suy tính một hồi lại đem huyền hoàng tháp kêu gọi ra đem chính mình ở lại huyền hoàng tháp bên trong tinh huyết bước ra sau khi t ừ dương đem cái kiêm màu vàng sấm thấp b é bảo tháp cũng chống đỡ đến tứ danh vũ trước mắt trên người của ngươi cũng không có cái gì hảo phòng ngự p h á t bảo cha cái này huyền hoàng tháp ngươi sẽ cầm dùng đi tứ danh vũ gặp gỡ tử dương sử dụng huyền hoàng tháp tự nhiên biết huyền hoàng tháp đối với tử dương tầm quan trọng bởi vậy làm sao cũng không chịu đem huyền hoàng tháp nhận lấy danh vũ ngươi nương có kim tiên tu vi có nàng đi theo cha bên người cái này huyền hoàng tháp kỳ thực đối với cha cũng là không nặng như vậy m u ố n lần này phòng thủ đại nga sơn sự tình không phải chuyện nhỏ nếu là ngươi không thu hạ huyền hoàng tháp ngươi để cha làm sao yên tâm đi hoàn thành nhiệm vụ của mình đây từ danh vũ nghe t ừ dương nói như thế không thể làm gì khác hơn là thấp giọng trả lời cái kia danh vũ liền cảm tạ cha rồi nhìn thấy từ danh vũ đem huyền hoàng tháp dọn nhỏ máu nhận chủ tử dương khỏe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười danh vũ lúc trước cha cho ngươi cái kia tám dạng đồ vật ngươi có từng hiểu rõ từ danh vũ gật gù cười nói cái kia tám dạng đồ vật là một bộ huyền diệu trận pháp trợ cơ mà trận pháp kia hẳn là chính là cha nhắc qua tham lam thất s á t trợn danh vũ đem cái kia tám dạng đồ vật tan vào thất d ụ c mê thần phiên đem thất d ụ c mê thần phiên đẳng cấp tăng cao đến một cái cao hơn cấp độ nói từ danh vũ đem bảy cây thất d ụ c mê thần phiên kêu gọi ra nay bảy cây thất g ụ c mê thần p i ê n vốn là từ dương vì làm từ danh vũ luận chế bất quá nó bị từ danh vũ tinh luyện quá rất nhiều lần vì lẽ đó tử dương đối với hiện tại thất dục mê thần phiên có thể không hề có một chút quen thuộc cảm bất quá thất dục mê thần phiên bên trong phong ấn bảy con minh giới hung thú tử dương nhưng là nhận được năm đó bị tử dương phong ấn tại thất dục mê thần phiên thao tiết h ưu cách nhai t í huyết sư ơ n g địa lòng đại thử tử dao các loại chờ bảy con hung thú chỉ là suy yếu tàn phách mà thôi mà lúc này thất dục mê thần phiên bên trong bảy con hung thú nhưng khác nào thời điểm toàn thị n h hung thú bảy con hung thú mi tâm đều nhiều hơn một cái ngôi sao dấu ấn cái kia dấu ấn cùng năm đó từ dương tại tham lang thất sắc trong trận nhìn thấy cái kia bảy con cự lang mi tâm ngôi sao dấu ấn giống nhau như lúc cảm nhận được thất dục mê thần trên lá cờ truyền đến một điểm huy áp từ dương thầm nói này bảy cây thất dục mê thần phiên cường đại như vậy nhất định có thể bảo vệ danh vũ cùng vân ý an toàn n à y bảy cây thất dục mê thần phiên tuy rằng uy lực không tầm thường thế nhưng ngươi nhất định không muốn bởi vì có này bảy cây phiên kỳ ngay đại nga sơn trên thả lòng cảnh g a ca ngươi phải nhớ kỹ muốn tại trong lúc nguy cấp sinh tồn thực lực trọng yếu cẩn thận càng trọng yếu hơn danh vũ biết rồi từ dương gật đầu nói biết là tốt rồi nên cho hai người đồ vật cho nên bàn giao cũng khai báo từ dương vừa định nói ra cáo biệt nói như vậy đột nhiên giật mình quay về từ danh vũ c h u y ệ n âm nói danh vũ nếu như tại đại nga sơn đụng tới khó có thể thu thập sự tình như vậy trước hết đào tẩu có cha cùng nướng tại cho dù ngươi rời khỏi đại nga sơn lưu ngạn thiên quân hắn cũng không dám bắt ngươi như thế nào từ danh vũ nghe vậy hơi sững sờ sau khi truyền âm trả lời danh vũ rõ ràng đại n a sơn hành trình các ngươi nhất định phải cẩn trọng cha đi mang theo từ danh vũ cùng luyện vân y đi ra khỏi phòng tiếp khách từ dương lại cùng lưu ngạn thiên quân hàn huyên thật lớn một hồi tiếp theo lại đưa hai bình hiếm thấy giải độc tiên đan lúc này mới nói ra cáo biệt nói như vậy nhìn từ dương biến mất phương hướng lưu ngạn thiên quân đối với đứng ở sau lưng hắn từ danh vũ cùng luyện vân y cười nói các ngươi có p h ú c lớn phụ thân của các ngươi thật là một vị người cha tốt từ danh vũ cùng luyện vân y nhìn nhau một chút khe khẽ gật đầu thiên quân đại nhân không biết lần này tiên quân đại nhân cho gia phụ sắp xếp chính là nhiệm vụ gì đây vừa này chỉ lo nghe từ dương giao hấn từ danh vũ nhưng là quên hỏi từ dương muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì lưu nạn g thiên quân cười nói phụ thân ngươi nhiệm vụ lần này là đi đại tuyết sơn hủy diệt một người tên là s á t phong cốc địa phương nhiệm vụ này đối với phụ thân ngươi hẳn là vô cùng đơn giản nếu không phải tiên quân đại nhân khác an bài cho ta có nhiệm vụ ta ngược lại thật ra muốn cùng phụ thân ngươi đồng thời đến đại tuyết sơn đi hủy diệt cái kia s á t phong cốc từ danh vũ nghe vậy trong lòng đông l ỏ n g quay về lưu nạn g thiên quân nói đa tạ thiên quân nói đa phụ nhiệm vụ báo cho thuộc hạ trở lại từ điên thành sau khi từ dương lập tức đem mọi người triệu tập đến dưỡng tâm điện bên trong đem đại tuyết sơn nhiệm vụ nói một lần đại nhân lần này ngươi chuẩn bị mang ai cùng đi đại tuyết sơn đây từ dương trầm tư một chút trầm ngâm nói lần trước âm quỷ quận cuộc chiến thiên xích cùng với liền hai vị tiên tướng đã đi qua lần này liền do thiên tán thiên kiện hai vị tiên tướng theo ta cùng đi chứ nghe được từ dương thạch thiên hổ mở miệng nói đại nhân để thiên hổ cũng cùng đi chứ từ dương lắc đầu nói hiện tại thiên xích bế quan ta còn cần ngươi ở lại t ừ điên thành chiếu cố đại cục vì lẽ đó lần này không thể mang ngươi đi đại tuyết sơn thạch thiên hổ nghe vậy hơi có chút mất mát nhưng cũng không nói cái gì nữa Từ Từ danh Dương sau khi vũ rời đi, bất ê tiên tướng bên trong thượng Thiên tán, phong Thiên kiện đã là phẩm thiên tiên, mà Tào Thiên n người bốn tướng trong Thượng Tán, Phong Kiện cái khi cựu Sích tam Tào sau phẩm phẩm mà đã là u x quá a n cũng nhiên thiên tiên, này ít nhiều khiến thạch Thiên không cựu Thạch cảm thấy có chút không dễ chịu. tất ít thấy Bất phẩm Hồ là u dễ q tuy rằng trong lòng hơi có chút không dễ chịu nhưng thạch thiên hổ lại biết t ừ dương không có bất kỳ xem thường ý tứ của hắn đính được rồi cùng đi đại tuyết sơn tiên tướng sau khi t ừ dương nhìn thượng tiên h tán hỏi ngươi trước đây có thể nghe qua sát phong cốc địa phương này thượng tiên tán lắc đầu nói thuộc hạ không biết bất quá có một người hẳn phải biết nghe được thượng tiên tán từ dương lông mày hơi nhữ một thoáng đạm âm thanh nói rằng thiên tán lưu lại thiên kiện đi chuẩn bị một chút còn lại cũng tất cả giải tán đi chờ dưỡng tâm điện bên trong chỉ còn lại từ dương cùng thượng thiên tán sau khi từ dương trầm giọng nói chúng ta đi bách ra đường hỏi một thoáng túy tiền bối bọn họ đi cùng thượng thiên tán cùng đi đến hồ đồ hai tiên cùng thượng vân sương trụ tiểu viện sau khi từ dương liền đi thẳng vào vấn đề đạo sáng tỏ ý đồ đến s ắ t phong cốc túy đạo nhân cao mày cùng lục vân đạo nhân nhìn nhau một chút lắc đầu nói chúng ta tuy rằng trải qua thiên minh đại chiến nhưng đối với thiên minh đại chiến rất nhiều chuyện biết nhưng không nhiều t ừ dương nghe vậy trầm giọng hỏi cái kia hàn băng tiền bối liệu sẽ có biết sát phong cốc sự tình đây tùy đạo nhân suy nghĩ một chút trầm ngâm nói sư mội nàng là tại thiên minh đại chiến sau khi mới tiến giai đến cảnh giới kim tiên đối với tiên ma đại chiến sự tình nàng biết khá là tỉ mỉ nhưng là thiên minh đại chiến sự tình nàng biết phòng chừng giống như chúng ta nhiều lúc này lục vân đạo nhân mở miệng nói ngươi truyền tin hỏi một thoáng sư mội đi nàng vẫn ở tại đại tuyết sơn nói không chắc liền biết cái kia sát phong cốc tử dương do dự một chút gật cụ trầm giọng nói vì an toàn cũng chỉ hào quay dối một thoáng hàn băng tiền bối t đem, đem sắt phong cốc vị trí cùng muốn biết tình huống lấy truyền tin trận pháp truyền tống đến hàn băng tiên tử nơi nào sau khi từ dương rất nhanh phải có được hàn băng tiên tử hồi âm bất quá hắn đạt được hồi âm nhưng cũng không phải là hàn muốn liền như túy đạo nhân nói như vậy hàn băng tiên tử cũng không biết sắt phong cốc địa phương kia không chiếm được bất kỳ liên quan với sắt phong cốc tin tức nay nhiều khiến、Từ、Dương ít Tử đối với lần này Đại t u quá, y ế t trình có chút thấp bất、an. Bất Sơn hành an. chính phỏm có là dù nào cảm chặt, dương ù thế thấy chặt, Tử không nào nắm cảm d nhưng vẫn là muốn đi Đại thượng u y ế t Sơn c ấ p sắp xếp hành thành nhiệm vụ. Lần này, tiên quân Lần một Tử vụ. d ơ n muốn g t h ư tiên h tán cùng phong thiên kiện các mang một mươi ngàn tiên binh đi theo hắn đại tuyết sơn nhưng cũng chỉ sử dụng một chiếc hành quân chu đến chạy đi đến lúc này là bởi vì t ử dương trên tay chỉ có một chiếc đại hành quân chu thứ hai nhưng là bởi vì hết thệ tiên binh đều ở tại một chiếc hành quân chu trên sẽ tương đối an toàn một điểm ở thế tục trên thế giới nhân gặp thời loạn lạc phần lớn mọi người không muốn gia nhập cái kia chắc chắn phải chết quân đội mà tiên giới tình huống thì lại vừa vặn ngược lại tại thượng cổ yêu thú hiện ra tiên giới sau khi muốn tham gia tiên binh tiên nhân nhưng có thêm rất nhiều tuy rằng người trong thế tục cùng tiên giới tiên nhân tại thời loạn lạc bên trong phản ứng không giống nhưng mục đích nhưng như thế cũng là vì càng tốt hơn sinh tồn mà thôi đồng ý làm tiên binh tiên nhiều người từ dương thế lực chi ê u mộ tiên binh số lượng cùng chất lượng cũng đều đề cao rất nhiều lần này đi tới đại tuyết sơn hai mươi ngàn tiên binh tuy rằng như trước không sánh được sở nhai thiên quân thuộc hạ tiên binh nhưng cũng đều có thiên tiên tu vi to lớn hành quân chu mang theo t ử dương đám người cùng hai mươi ngàn tiên binh xuất ra từ điên thành sau khi liền trực hành hướng về phương bắc bay đi nói đến tự thượng cổ yêu thú hiện ra tiên giới tới nay đây là ta lần thứ nhất rời khỏi từ điên thành nghe được thượng thiên tán t ử dương cười nói sự có đúng dịp tiên giới bắt đầu xuất hiện tình hình rối loạn thời gian ngươi cùng tiên kiện vừa vẫn đang bế quan thượng tiên tán gật đầu trả lời đúng vậy cũng là bởi vì tiên giới phát sinh hỗn loạn thời gian ta cùng tiên kiện đang bế quan vì lẽ đó biên hoang sơn mạch cuộc chiến cùng âm quỷ quật một trận chiến ta đều không thể giúp được ngươi tử dương lắc đầu cười nói các ngươi có thể đem tu vi tăng lên đó chính là giúp ta trải qua biên hoang sơn mạch một trận chiến cùng âm q u ỷ quật một trận chiến tử dương phi thường rõ ràng cao thủ đặc biệt là cao thủ trong cao thủ mới là một thế lực có hay không cường đại tiêu chí cứ việc tử dương hiện tại thế lực xem ra không mạnh thế nhưng có phó ngọc hình cái này kim tiên tồn tại tử dương chính là thành một tiên quân danh nghĩa cái kia ba mươi tám vị tiên quân bên trong thực lực mạnh nhất một thế lực thượng tiên tán nhẹ nhàng đặc thù ngữ khí nghiêm bay về tử dương hỏi ngươi cùng mình tu chém giết quá bọn hắn đều có những tia thủ đoạn công kích đây dù sao cũng rảnh rỗi thượng a c o các n g tiên chút tán cười h thi. nói dựa vào thượng cổ đồn đại cương thi là minh tu lấy tiên nhân thi thể luyện chế ra một loại con dối có thể tại thiên minh đại chiến t h u n g được đến tiên nhân thi thể minh tu cố nhiên không ít nhưng cũng không phải là hết thể minh tu đều có thể đạt được tiên nhân thi thể Đại đều được đến đi. khái kia minh tiên thi không những nhân thể âm quỷ quật những tu đều không được đến tiên nhân thi thể đi. Từ dựa ư cười được ơ n nói, âm quỷ quật bên trong minh ngàn, làm sao có khả năng không có một cái từng chiếm được tiên nhân g lắc làm có có cái chiếm đầu đây. quỷ quật tu hữu thi âm mấy trăm một thể sao khả d vào ta suy đoán âm quỷ quật bên trong những kia minh tu sở dĩ không có cương thi ở bên người rất có thể là bởi vì tại thiên minh đại chiến phân ra thắng bại thời gian những kia minh tu vì làm bảo mệnh mà liền từ bỏ bọn ỏ b họ cương thi hơi ngừng lại một chút sau khi từ dương tiếp theo c ư ờ i nói năm đó ở nhân giới ta cùng hinh nhi đã từng thấy qua cương thi bất quá cái kia mấy cỗ cương thi cũng không phải thời kỳ thượng c ủ a những kia minh tu luyện chế ra thượng thiên tán cười nói nếu như khi đó ngươi thật sự đụng tới thượng c ủ a minh tu luyện chế ra cương thi ngươi nên sẽ lập tức trốn mất đi ha ha không chỉ sẽ trốn mất hơn nữa còn muốn chạy càng xa càng tốt lúc này phó ngọc hinh đột nhiên nói rằng từ đại ca ta nhớ được ngươi năm đó từng nói ma chủ hàn phi là tam giới bên trong duy nhất một cái tự nhiên sinh thành cương thi đi từ dương gật đầu cười nói căn cứ đồn đại hàn phi xác thực là tam giới duy nhất một cái tự nhiên sinh thành cương thi còn có phải thật vậy hay không sau đó gặp lại hàn băng tiên tử thời gian hỏi một câu cũng liền biết rồi thượng tiên tán tiếp nhận thoại cười nói việc này không cần hỏi hàn băng sư thúc ta trước đây nghe nhạc phụ đại nhân nói quá ma chủ hàn phi sự tỉnh thượng cổ đồn đại không sai ma chủ hàn phi xác thực là tam giới bên trong duy nhất một cái tự nhiên sinh thành cương thi tương truyền tiên ma đại chiến chính là do hàn phi bước lên này hàn phi thực lực chẳng phải là phi thường cường thượng tiên tán gật đầu nói xác thực mạnh phi thường năm đó tiên ma đại chiến thời gian hàn băng sư thúc chỉ cùng cái kia hàn phi đấu một cái hiệp đã bị đánh trở thành trọng thương t ừ dương hơi xứng sở nhẹ g i ọ n g nói chúng ta đang nói cương thi sự tình nhưng không ngờ rằng sẽ nói rằng chính mình trên thân thể người thế gian này sự tình cũng thật là kỳ diệu t h ậ n nói đến nếu không phải bị hàn phi đả thương cái kêu hàn băng tiên tử cũng sẽ không cùng thượng quan giao nhi có như vậy một phần thầy trò duyên phận s á c thực rất kỳ diệu các ngươi hẳn là còn không biết cái kêu ma chủ hàn phi xuất thân đi t ừ dương có chút tò mò hỏi xuất thân của nàng xuất thân của nàng có đặc biệt gì đây dựa vào sư thúc từng nói cái kêu ma chủ hàn phi trên thực tế là ngũ hành tiên trong tộc thủy hành tiên tộc người nói ra ma chủ hàn phi xuất thân sau khi từ dương than thở ngũ hành tiên tộc tuy rằng không còn thống trị toàn bộ tiên giới thực lực thế nhưng làm ngũ hành tiên đế hậu duệ ngũ hành tiên trong tộc nhưng xưa nay không khuyết thiếu thiên tư không phải phạm nhân nếu như ma chủ hàn phi có thể thống trị toàn bộ minh giới như vậy nàng hoàn toàn có thể trợ giúp ngũ hành tiên tộc một lần nữa thu được toàn bộ tiên giới thống trị ba quyền đến khi đó toàn bộ tam giới liền đều tại ngũ hành tiên tộc thống trị bên d ư ớ i nghe được phong tiên tiện thượng tiên tán bật cười nói ngươi ngược lại là đĩnh sẽ liên tưởng thượng tiên tán dứt tiếng sau khi từ dương cũng cười nói Lúc h u y ê nhìn nôn, ma c ủ Hàn Phi thật giống hết sức thống hận ngũ hành khả hành thống h nàng làm giống ngũ hành tiên người, năng ngũ tiên lần nữa thống trị tiên n giúp giới tộc tộc một trị sức sao có đây.、Nhìn、phong tiên kiện có chút lúng túng dáng vẻ thượng thiên tán cười nói dựa vào sư thúc nói tiên ma đại chiến bạo phát thời gian hàn phi mang theo chúng ma công kích chủ yếu đối tượng chính là ngũ hành tiên tộc lấy hàn phi cùng ngũ hành tiên trong tộc thù hận nếu như nàng thật sự có thể tới tiên giới như vậy muốn tiêu diệt đi ngũ hành tiên tộc độ khả thi càng lớn một chút từ dương đối với ma chủ hàn phi hiểu rõ cũng chỉ là tới từ ở các loại đồn đại mà thôi lúc này nghe được thượng tiên tán hắn không khỏi hỏi nếu hàn phi xuất thân ngũ hành tiên tộc nàng kia tại sao muốn cùng ngũ hành tiên tộc đối nghịch đây lẽ nào nàng liền không niệm một điểm huyết mạch thân tình sao thượng tiên tán g nghĩ một lát trầm ngâm nói dựa vào sư thúc nói hàn phi cùng ngũ hành tiên tộc thù hận cùng tử viêm thái tử có quan hệ đại khái là nhân tình sinh hận nhân tình sinh hận nếu như vẹn vẹn là nhân tình sinh hận cái kia hàn phi đem thù hận mở rộng đến cùng toàn bộ ngũ hành tiên tộc cũng có chút quá không để ý niệm huyết mạch thân tình từ xưa tới nay mỗi một cái nhân tình sinh hận cố sự đều tất nhiên là một cái bi kịch cố sự mà thường thường nhân tình sinh hận một phương nhưng đều là đ á n g giá đồng tình một phương ba người không muốn phản bác từ dương quan điểm cũng không muốn n g ê n h ợ p từ dương quan điểm liền liền đều trầm mặc lại từ điên thành vị trí khoảng cách cũng coi như là tương đối gần ngũ hành tiên vực tại từ dương bốn người nói chuyện phiếm trong thời gian mấy ngày hành quân chu liền bay ra thanh dương tiên vực đi tới ngũ hành tiên vực địa giới đại nhân chúng ta tiếp theo hướng chính bắc phi sao nhìn thượng thiên tán cùng phong thiên kiện hỏi do ánh mắt từ dương cao mày trầm tư một chút trầm giọng nói chúng ta hướng về chính bắc phi đến đại tuyết sơn b i ê n giới cũng còn phải về phía tây phương phi một quãng thời gian đã như vậy vậy chúng ta hiện tại liền hướng phía tây bắc bay đi đi thượng thiên tán hỏi ngũ hành tiên vực không thể so thanh dương tiên vực chúng ta đi ngang qua một ít thành thị có cần hay không dừng lại lên tiếng kêu gọi đây t ừ dương lắc đầu nói nếu như không ai ngăn cái kia cũng không cần phải đi chào hỏi gặp phải thành thị chúng ta đi vòng qua là được rồi tuy rằng hiện tại tiên giới ba vực trong lúc đó cũng không hề tranh đấu thế nhưng tiến vào ngũ hành tiên vực địa giới sau khi hành quân chu trên t ừ dương đám người nhưng cũng không có nói chuyện hứng thú tại ngũ hành tiên vực trung phi hành tử dương vẫn lo lắng sẽ gặp ngũ hành tiên tộc chỉ trích bất quá đang bay qua rất nhiều địa vực đều không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì sau khi hắn cũng liền yên tâm bên trong lo lắng hướng về hướng tây bắc phi hành tiểu sau nửa tháng hành quân chu bay đến ba tòa nguy nga đổ s ộ núi lớn trước đó nay ba ngọn núi lớn bên trong trung gian tòa kia hư huyễn mờ ảo như thật như ảo hai bên hai tòa thì lại phân biệt lập lòe ánh sáng năm màu cùng ánh sáng màu tím thần bí m à huy nghiêm đến tam tiên sơn chúng ta từ bên cạnh đi vòng qua đi từ dương ngay vậy hướng về cái kia ba ngọn núi lớn nhìn thoang qua trầm giọng nói đi vòng qua đi. đi tới tam tiên sơn trước mặt từ dương dĩ nhiên muốn tiến vào tam tiên sơn nhìn một chút nhưng hắn bây giờ có nhiệm vụ tại người s ắ c thực không thích hợp đi bái sơn từ dương không có bái sơn dự định nhưng là mời hắn lên núi người nhưng tại hành quân chu dọc theo tam tiên sơn bên cạnh bay không bao lâu sau khi liền xuất hiện nhìn c h e ở hành quân chu trước đến cái kia một thân màu tím trang phục thân ảnh từ dương cất cao giọng nói mấy ngàn năm không gặp tinh quân thiên lôi t h i ể m thần thông ngã cũng là càng ngày càng tinh tiến cái này c h e ở hành quân chu trước đến cựu phẩm thiên tiên chính là năm đó đã giúp từ dương cùng thượng thiên tán tử lôi tinh quân lôi trùng nói một câu các sáo khen nói như vậy sau khi tử dương trực tiếp mở miệng nói tinh quân ngăn cản từ mỗi hành quân chu không biết vì chuyện gì đây lôi trùng nhìn hành quân chu trên cái k i a một thân vân k i a tiên ý tử dương trong lòng nói thầm một tiếng thế sự vô t h ư ờ n g ngoài miệng lại nói thiên quân thật mau quên y a năm đó thiên quân cùng lôi mẫu biệt l y thời gian lôi mẫu từng yêu thiên quân khi nhàn hạ đến tử tiêu sơn một tự làm sao hiện tại thiên quân đến tam tiên sơn nhưng không có trên tử tiêu sơn ý tứ đây tử dương nghe vậy cười ha ha nói tử mẫu ngược lại là muốn trên tử tiêu sơn đi xem xem tinh quân nhưng đáng tiếc nhiệm vụ tại người nhưng là có chút thân bất do kỷ a lôi trùng cười nói chương tám dẫn tiên kiếp thượng tử tiêu tiền bối tương chiêu nhìn thấy lôi trùng gật đầu tử dương cười nói nếu tử tiêu tiền bối tương chiêu cái kia tử mộ sẽ theo tinh quân đến tử tiêu sơn đi một chuyến đi lôi trùng nghe vậy cười nói thiên quân theo lôi mộ lên núi cái này hành quân chu liền đứng ở tam tiên sơn trước đi từ dương điểm điểm đầu cười nói được tất cả lấy tinh quân nói như vậy hành quân chu theo lôi trùng bay đến tam tiên sơn trước mặt sau khi từ dương mệnh lệnh mấy cái tứ phẩm tiên tướng mang theo hai mươi ngàn tiên binh tại nguyên chỗ trở sau đó nàng mang theo phó ngọc hình thượng tiên tán phong thiên kiện ba người theo lôi trùng hướng về ba tòa nguy nga trong núi lớn tòa kia lập lòe ánh sáng màu tím núi lớn bay đi xa xa nhìn lại cả tòa tử tiêu sơn đều lập lòe hào hoa phú quý mà thần bí ánh sáng màu tím mà bay đến tử tiêu sơn trước mặt sau khi tử dương bọn người mới biết tử tiêu trên núi lấp l o e ánh sáng màu tím dĩ nhiên là ngưng kết thành xương mù thuộc tính xét tiên linh khí cảm thụ thân thể bốn phía dạy đặt thuộc tính xét tiên linh khí tử dương có chút giật mình đối với lôi trùng hỏi tinh quân tử tiêu trong núi có như thế tinh thuần chất phát thuộc tính xét tiên linh khí lẽ nào này tử tiêu trong núi có thuộc tính xét linh mạch sao ngũ hành thuộc tính linh mạch thông thường mà phong thuộc tính xét linh mạch nhưng cực kỳ hiếm thấy rất nhiều thích hợp thuộc tính xét tiên linh khí dày đặc địa phương kỳ thực đều là bởi vì đặc thù địa hình hoặc là đặc thù thực vật mới tụ tập lượng lớn thuộc tính xét tiên linh khí mà thuộc tính gió tiên linh khí dày đặc địa phương thì lại phần lớn là thiên nhiên phong nhãn tựa như tử dương năm đó ẩn cư nghe phong hạp như thế tại toàn bộ tiên giới thuộc tính xét tiên linh khí chất phác địa phương không ít thế nhưng thuộc tính xét linh mạch cũng chỉ có tử tiêu trong núi này một cái nói lôi trùng trên mặt không khỏi lộ ra vài tia tự đắc tâm ý nghe được toàn bộ tiên giới chỉ có tử tiêu trong núi tồn tại một cái thuộc tính xét linh mạch từ dương nhìn tử tiêu sơn trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ xuyên qua một tầng dạy đặc ánh sáng màu tím sau khi từ dương này mới nhìn đến tử tiêu sơn chân chính hình m ạ o tử tiêu sơn diện tích so với tử huệ sơn hơi nhỏ hơn một chút điểm nhưng cũng so với tử huệ sơn phải cao hơn nhiều tử tiêu trong núi sinh trưởng thực vật cũng phần lớn là màu tím bất quá nhưng không muốn tử huệ sơn như vậy đơn điệu từ giữa sườn núi đến tiếp cận trên đỉnh ngọn núi địa phương tại các loại cổ thụ kỳ hoa dòng suối trong lúc đó có to, to nhỏ, nhỏ các loại định viện mà ở tử tiêu sơn đỉnh cao nhất nhưng là một tòa thật giống thành nhỏ bình thường cung điện khổng lồ trong ngọn núi những kia đình viện là tử tiêu sơn đệ tử được nơi cũng là bọn hắn bình thường chỗ tu luyện ở vào trên đỉnh ngọn núi tử tiêu tiên cung là tử tiêu trong núi truyền đạo thụ nghiệp nơi cũng là trưởng môn trưởng lão cùng với đệ tử thân truyền được nơi nghe được lôi trùng giới thiệu từ dương hơi xứng s a sau không khỏi hỏi tử tiêu sơn cũng có trưởng môn lôi trùng nghe vậy có chút nghi hoặc nhìn từ dương hỏi ngươi không biết chúng ta tam tiên sơn tổng cộng có ba vị trưởng môn sao tam tiên sơn mặc dù là một cái thống nhất thế lực thế nhưng tiên giới hiểu rõ tam tiên sơn người nhưng cũng biết tam tiên sơn trên thực tế là phân sơn mà chỉ tổng cộng có ba cái trưởng môn nếu như đổi làm thanh mục tiên quân danh nghĩa cái khác thiên quân bọn họ tất nhiên cũng biết tam tiên sơn có ba vị trưởng môn nhưng tử dương nhưng vừa v ặ n liền không biết tam tiên sơn sự tỉnh nhìn lôi trùng cùng thượng thiên tán trên mặt đều hơi nghi hoặc một chút tử dương cười khổ nói t i ê n quân chớ trách là từ mô cô lậu quả v ă n lôi trùng nghe vậy cười nhạt nói không trách được thiên quân tu vi tiến triển nhanh như vậy nguyên lai thiên quân tuy thân là một phương tiên quân nhưng cũng không rời tiên giới về ca nghe lôi trùng trong lời nói hơi có không vui tâm ý t ử dương n g ầ m cười khổ một tiếng cũng không có đi tiếp lôi trùng một hồi công phu lôi trùng mang theo t ử dương bốn người bay đến tử tiêu tiên cung cửa cung trước nhìn to lớn uy nghiêm cửa cung phía trên tử tiêu tiên cung bốn chữ lớn t ử dương thở dài nói được lắm tử tiêu tiên cung t ử dương phát sinh than thở không đơn thuần là lấy khen nói như vậy biến chất giải vừa nạy lung túng h ắ n đúng là thấy được tử tiêu tiên cung bốn chữ bên trong hàm huyền diệu bốn chữ này hẳn là tử tiêu tiền bối để đi nghe được từ dương than thở lại nghe đến thượng thiên tán đối với viết lưu niệm người thân phận suy đoán lôi trùng khẽ mỉm cười than thở bốn chữ này chính là gia sư thành đạo thời gian đề trong đó bao hàm vạn ngàn lôi đạo nhưng đáng tiếc chúng ta những này làm đệ tử nhưng rất khó tại bốn chữ này bên trong lĩnh ngộ về đến nhà sư chuyển xuống thiên đạo từ dương cười nói tử tiêu tiền bối này bốn chữ lớn e sợ ý tại dẫn đạo mà không phải truyền đạo a lôi trùng nghe vậy hơi s ư ơ n g sở nhưng vừa không có tiếp từ dương tử tiêu tiên cung diện tích tuy rằng không nhỏ nhưng tiên trong cung nhưng cực kỳ q u ẩ n cũ é đi vào tử tiêu tiên cung sau khi từ dương bốn người theo lôi trùng xuyên qua mấy diện tích không nhỏ hoa viên cung điện nhưng không nhìn tới một cái tử tiêu sơn đệ tử theo lôi trùng đi đại khái một nén nhang thời gian từ dương bốn người đi tới một tòa có cao mấy trăm trượng đại điện trước đó trước đó từ dương bốn người không thấy một cái tử tiêu sơn đệ tử mà tòa đại điện này cửa điện hai bên thì lại phân chớ đứng mười tám cái tử tiêu sơn đệ tử nay mười tám cái tử tiêu sơn đệ tử tu là tối cao có cựu phẩm thiên tiên tu vi mà tu vi thấp nhất cũng có thất phẩm thiên tiên tu vi tại này ba mươi sáu cái thiên tiên bên trong từ dương ngược lại là nhận thức trong đó ba cái năm đó cùng lôi trùng trên lôi minh sơn thiên tiên có sáu cái này ba cái ở chỗ này thủ vệ cũng không biết cái khác ba cái hiện tại ở nơi nào từ dương kỳ thực cũng không muốn biết hắn gặp gỡ cái kia ba cái thiên tiên hiện tại ở nơi nào hắn trong đầu ý nghĩ vẹn vẹn chỉ là thấy đến quen mặt người theo bản năng phản ứng mà thôi theo lôi trùng đạp lên có ít nhất hơn một nghìn giai cầu thang từng bước từng bước đi tới đại điện kia cửa điện trước sau khi từ dương d ư ơ n g mắt vừa nhìn liền thấy được đại điện tình huống bên trong đại điện diện tích không nhỏ nhưng trang sức nhưng cực kỳ đơn giản trống trải trong đại điện chỉ có ba người ngoại trừ một cái ngồi ở một đoá màu tím hoa sen bên trên mọc da hoa dâm tròm dâu tiên nhân ở ngoài cũng chỉ có hai cái lúc diện mạo giống nhau như hai mạo tại i Ngồi ở tử liên trên tiên nhân hẳn là tử tiêu tiên đế, cái kia ê trên bên n nhân. nhân hẳn đứng ở ở tử tử là đế, c n hắn h h a người kia giống nhau như kia lúc từ i ai đó. Là năm đó thập đại tinh quân bên trong lôi điện tinh quân sao. Tại ê bên n nhân năm quân trong quân thập là Là sao. đó. đó t dương âm thầm suy đoán ba người thân phận thời điểm mới vừa nhảy vào đại điện lôi trùng quay về cái k i a n g ồ i ở t ử l i ê n trên tiên nhân quỳ xuống nói rằng đ ồ nhi đem từ dương tiên quân bọn họ mang đến nghe được lôi trùng từ dương bốn người liền vội vàng không người nói van bối gặp gỡ từ tiêu tiền bối các ngươi không cần đa lễ chúng nhi cũng đứng lên đi tại ử từ i ê n đế â dương bốn trên thân thể người đánh giá một phen sau khi tử tiêu tiên đế quay về từ dương mở miệng nói từ dương ta để chúng nhi đưa các ngươi gọi vào tử tiêu sơn nhưng là có hai việc muốn xin nhờ ngươi xin nhờ ta hắn một cái cao cao tại thượng đại la kim tiên còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao từ dương vừa nghĩ tới một bên cung kính nói nói rằng tiền bối có việc mời nói văn bối có thể làm được đến tất nhiên sẽ không chối tử tử tiêu tiên đế mỉm cười gật gù mở miệng nói ta muốn xin nhờ ngươi chuyện làm thứ nhất là hy vọng ngươi không nên đừng đuổi theo cứu năm đó vạn thú huyết chỉ bên trong sự tình vạn thú huyết chỉ tử tiêu tiên đế nói hẳn là năm đó tử tiêu sơn những thiên tiên này trước tiên đánh lấy ta sau đó lại hợp lực truy sát chuyện của ta đi tiến vào vạn thú h u ế chỉ không bao lâu một bên ố i cũng đã bị b t vây tay phát sinh một đạo tiên nguyên đem từ dương nâng vậy tử tiêu tiên đế vừa nói thực sự là hiếm thấy ngươi rộng lượng như vậy không tính đến năm đó vạn thú huyết chỉ thù hận đứng thẳng người sau khi từ dương mở miệng hỏi không biết tiền bối muốn nói chuyện thứ hai là cái gì đây tử tiêu tiên đế nghe vậy trầm tư một hồi quay về từ dương hỏi ngươi có từng nghe qua nhật nguyệt dẫn đầu ngũ hành tụ hợp sấm xét cùng vang lên phong dương tiên giới câu nói này từ dương tại tử tiêu tiên đế bên người hai cái giống nhau như lúc thiên tiên trên người nhìn lướt qua gật gù trả lời vạn bối tuy rằng không biết tiên giới đến tột cùng có cái nào cao thủ nhưng cũng vẫn nghe qua năm đó uy c h ấ n tiên giới thập đại tinh quân tên i gọi tử tiêu tiên đế gật gù trầm ngâm nói tại thiên tiên luận đạo thịnh điện trên thành danh thiên tiên không ít thế nhưng mấy chục vạn năm qua cũng chỉ có năm đó thập đại tinh quân mới thật sự xem như là danh xứng với thực bên cạnh ngươi thượng thiên tán thực lực bây giờ tuy rằng không tầm thường thế nhưng hắn đang bị nhân tôn sùng vì làm tình quân thời gian thực lực so với năm đó thập đại tinh quân lại kém rất xa nói xong lời này tử tiêu tiên đế hơi dừng lại một hồi nói tiếp nổi lên thập đại tinh quân sự tỉnh đã tham gia năm đó cái kia t r à n g thiên tiên luận đạo thịnh điện kim tiên hẳn là đều sẽ nhớ tới cái kia mười cái phong hoa tuyệt đại thiên tiên năm đó chúng ta đồng thời tham gia cái kia t r à n g thiên tiên luận đạo đại điện kim tiên đều cho rằng thập đại tinh quân tất nhiên đều sẽ tiến ra kim tiên nhưng là tại thiên tiên luận đạo thịnh điện qua đi thiên tư cao nhất ba cái t h i ê n tiên bên trong ngoại trừ tử nguyện công chúa ở ngoài diệu dương cùng phong dương hai cái tinh quân cũng không có tin tức ba cái thiên tư cao nhất tinh quân bên trong tử nguyện công chúa bây giờ cũng đã là đại la kim tiên tu vi nghe được tử nguyện công chúa thậm chí có đại la kim tiên tu vi t ử dương trong lòng cũng chia ở ngoài giật mình tiến giai kim tiên khó khăn kim tiên sau khi tu luyện nhưng càng khó khăn hơn tử nguyện công chúa có thể tăng cấp đại la kim tiên xác thực có thể được xưng là là phong hòa tuyệt đại ngoại trừ thiên tư cao nhất cái kia ba cái tinh quân ở ngoài cái khác bảy cái tinh quân ở trong mắt chúng ta cũng nên đều sẽ tiến giai đến kim tiên cảnh giới tại trải qua thời gian mấy chục ngàn năm sau khi ngoại trừ biến mất không còn tăm hơi thổ xà tinh quân ở ngoài kim kiếm tinh quân kim chính danh đan hỏa tinh quân lý dương thanh mục tinh quân m ộ t kiến âm thanh cũng đều tu luyện đến thái ất kim tiên tu vi mà thủy vân tinh quân hoàng phụ vận nhi cùng hai tên đồ đệ của ta nhưng chậm chạp không thể vào giai kim tiên nữ tử bởi vì tâm tư đa số nhắn n h ủ i nhưng hỗn độn nguyên nhân vốn là tu luyện khá là gian nan vì lẽ đó cái kia hoàng phụ vận nhi nhưng hẳn là cái kia thập đại tinh quân bên trong tiến giai trễ nhất một cái thử tiêu tiên đến nói cho ta những này làm gì đó lẽ nào hắn muốn cho ta giúp lôi điện tinh quân tiến giai kim tiên ta cũng không thực lực kia tại từ dương ý nghĩ này mới vừa lên thời gian chỉ nghe tử tiêu tiên đế nói rằng ta muốn xin nhờ ngươi chuyện thứ hai liền là muốn cho ngươi giúp một tay ta hai cái đ ổ nhi chương chín dẫn t i ê n kiếp bên trong tử tiêu tiên đế vẫn đúng là yêu cầu ta giúp lôi điện tinh quân tiến giai thiên t i ê n a ta ngược lại thật ra đoán đính chuẩn vừa nghĩ tới quái lạ ý niệm từ dương vừa hướng tử tiêu tiên đế cười khổ nói đa tạ tiền bối để mắt vạn bối nhưng vạn bối xác thực không cái kia năng lực trợ giúp sấm xét hai vị tiền bối a nghe được tử ừ d ư ơ n tiêu tiên đế cười n h ạ t nói ngươi là năm đó tiên giới thiên tiên bên trong duy nhất có thể cùng đồ nhi ta đánh đồng vũ tiên mà bên cạnh ngươi thượng thiên tán cũng là hiếm thấy đến thuộc tính xét cao thủ vì lẽ đó tại phát hiện các ngươi hành quân chu sau khi ta đã nghĩ cho ngươi cùng bên cạnh ngươi thượng thiên tán theo ta hai cái đồ nhi dùng đem hết toàn lực đánh một hồi còn trận này tranh đấu đối với bọn hắn tiến giai kim tiên có hay không trợ giút này liền xem chính bọn hắn tạo hóa nghe được tử tiêu tiên đế chỉ là để hắn cùng thượng thiên tán cùng lôi điện tinh quân nhị huynh đệ tỷ thí một phen tử dương tại cùng thượng thiên tán nhìn nhau một chút sau liền trực tiếp đáp ứng có thể cùng sấm xét hai vị tiền bối tỉ thí một phen là v ă n bối vinh hạnh nói xong lời này từ dương lại hướng về đứng ở tử tiêu tiên đế bên người hai vị kia giống nhau như lúc thiên tiên nhìn thoáng qua lần này hắn như trước chỉ là nhìn lướt qua nhưng cũng không có tới do thì có một loại tỉ mỉ quan sát cảm giác hai người không chỉ lớn lên giống nhau như lúc mặt hơn nữa vóc người cũng như thế cao to liền bọn họ hơn bốn mươi tuổi tướng mạo trên mang theo loại lạnh lùng kia thần tình tựa hồ cũng giống nhau như lúc n g ư ờ i có thể đáp ứng cái kia thật sự là quá tốt này giao đấu nơi liền sắp xếp tại tử tiêu sơn bầu trời đi tại tử tiêu sơn bầu trời ta hai cái đồ nhi càng dễ dàng hơn cảm g ộ đến thiên địa lôi nói từ dương nghe vậy gật gù trầm giọng nói văn bối tất cả nghe tiền bối phân phó tử tiêu tiên đến g h e vậy cười ha ha nói đà t ạ rồi ngươi như thế trợ giúp ta ta liền đưa cho ngươi một câu nói đi trước ngươi tại tiên cửa cung không phải nói ta cái kia bốn chữ lớn là dẫn đạo mà không phải truyền đạo sao ngươi với tiên h đạo lý giải phương hướng không sai thiên địa có ngàn tỷ đại đạo chỉ có đi ra đạo của chính mình mới có thể cuối cùng cầu được đại đạo đồng dạng một câu nói từ khác nhau nhân trong miệng nói ra hiệu quả liền không giống nhau từ dương tuy rằng tâm tính hào hiệp nhưng cũng không có thể ngoại lệ khi nghe đến tử tiêu tiên đế lặp lại lời của mình sau khi từ dương tựa hồ càng thêm kiên định chính mình cầu đạo con đường đi ra khỏi đại điện sau khi tử tiêu tiên đế tiện tay hướng về trên vung lên đỉnh đầu tử vân tán đi lộ ra một cái không rộng không hẹp đường hầm chúng ta lên đi nói tử tiêu tiên đế thân hình hơi động trước tiên dọc theo lối đi kề hướng về trên bay đi ống tay háo tùy ý đong đưa tốc độ tựa như chậm tức nhanh Thướng về trên phi hành bên trong tử tiêu cảm ó nói có thể nói là từ dương gặp gỡ những kêu kim tiên bên trong tôi thể xứng đôi tiên phong đạo cốt tiên Tại lôi điện tinh trùng từ theo tử tiêu trên núi không mấy vạn trượng những phong chữ nhân. khi, không phương. dương bên xứng này điện quân cùng cũng lên dương người cũng cùng đến núi vạn kim đôi lôi lôi đi cái lối đi là dọc gặp gỡ kêu kêu sau mấy bay bay đạo c địa nhận được bên người những kia màu tím đám mây bên trong tồn tại thuộc tính xét tiên linh khí từ dương thầm nói này thuộc tính xét linh mạch vẫn đúng là không bình thường dĩ nhiên làm cho khoảng cách trên đỉnh ngọn núi có mấy vạn trượng trên không cũng tụ tập như vậy dạy đặt lại như vậy tinh thuần thuộc tính xét tiên linh khí từ dương các ngươi đều có thể dùng toàn lực cùng ta hai đồ nhi kia tiến hành t ỉ thí không cần lo lắng ai sẽ thương tổn được hai vấn đề có ta và ngươi bên người vị kia tiên hữu tại các ngươi muốn thương tổn đến lẫn nhau cũng không dễ dàng như vậy văn bối rõ ràng đáp lại một câu sau khi từ dương đối với phó ngọc hinh gật g ủ sau đó cùng thượng thiên tán đồng thời lại đi trên phi hành mấy trăm trượng tại lôi điện tinh quân nhị huynh đệ bay đến đối diện bọn hắn trăm trượng nơi địa phương sau khi từ dương triệu hồi r a trắng tinh mà thượng thiên tán cũng trực tiếp triệu hồi g a tử lôi nhận tại từ dương cùng thượng thiên tán triệu hồi g a bọn họ tiên khí thời điểm lôi điện tinh quân cũng đồng dạng đem bọn họ tiên khí kêu gọi ra diện mạo như thế hai vị tinh quân triệu hồi ra tiên khí nhưng không giống nhau một cái triệu hồi ra là một thanh lôi long lánh t r ư ờ n g thương một cái khác triệu hồi ra đến chính là một viên lập lõe tử quang hạt châu t ử lôi bản mạng tiên khí t i ê n lôi châu t ử điện bản mạng tiên khí t ử điện long xả thương lôi điện tinh quân báo ra tên của bọn hắn cùng tiên khí từ dương cùng thượng tiên tán tự nhiên cũng sẽ không thất lễ từ dương bản mạng tiên khí chẳng tinh thượng tiên tán bản mạng tiên khí tử lôi nhận từ dương hai người dứt tiếng sau khi bốn người ánh mắt vừa giao nhau liền lập tức đấu ở cùng nhau tại không biết lẫn nhau công kích phương thức dưới tình huống bốn người lần đầu ra tay nhưng đều là thăm dò tính công kích bất quá cho dù là như vậy bốn người cái kia thăm dò tính công kích cũng đủ để đem bình thường cựu phẩm thiên tiên đánh giết đinh từ dương lấy trạm tinh vung ra trắng sáng sắc ánh đao cùng từ điện lấy từ điện lòng xả thương phát sinh thương mang va vào nhau phát ra tiếng sắt thép va chạm dường như hắn hai người binh khí có tiếp xúc hai vị vũ tiên binh khí không có tiếp xúc nhưng phát ra tiếng sắt thép va chạm mà tử điện thiên lôi châu cùng thượng thiên tán tử lôi nhận va chạm một thoáng nhưng phát sinh chính là nhẹ nhàng thử thử âm thanh tử lôi thiên lôi châu trên lớp lóe chính là tia chớp màu tím mà thượng thiên tán tử lôi nhận trên lớp lóe xác thực là tia chớp màu xanh tiên giới lôi pháp lấy tử tiêu sơn tử tiêu thần lôi vi tôn bao quát thượng thiên tán ở bên trong tuyệt đại đa số thuộc tính xét tiên nhân tiên nguyên đều là màu tím bọn họ phát sinh chấp giận tất cả đều là màu tím bất quá tại thượng thiên tán cùng phong thiên kiện hợp tu phong lôi phát ấn sau khi hắn một thân tiên nguyên nhưng đều đã biến thành màu xanh tiên nguyên hắn lấy thi triển lôi pháp cũng đã biến thành thanh lôi loại này thanh lôi uy lực vẫn tại thượng thiên tán trước đó tu luyện tử tiêu thần lôi bên trên hắn quản loại này thanh lôi gọi h u y ề n thanh thần lôi tham dò tính công kích quá một chiêu sau khi từ dương cùng thượng thiên tán nhìn nhau một chút thân hình bỗng nhiên tới gần nhưng đều làm ra phòng thủ cử động từ dương cùng thượng thiên tán tự biết tại phối hợp với khẳng định không như lôi điện tinh quân vì lẽ đó tại không biết đối phương có cái nào thủ đoạn công kích dưới tình huống bọn họ lựa chọn lấy bất biến đến ứng và biến có thể danh chân tiên giới lôi điện tinh quân tự nhiên không phải hời hợt h ạ n g người nhìn thấy t ử dương hai người làm ra phòng thủ cử động bọn họ liền biết t ử dương hai người đánh chính là tâm tư gì hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau đồng thời quay về t ử dương hai người công lại đây từ điện cơ trường thương thân hình lóe lên liền đã tới t ử dương hai người bên người trường thương gật liên tục hướng về t ử dương hai người toàn thân muốn hại chỗ yếu chất đi chủ công chính là từ điện chủ thủ tự nhiên là t ử lôi tại t ử điện lắc mình đến t ử dương hai người trước mặt thời gian từ lôi thì lại lấy thiên lôi châu thả ra vô số chấp giật tại từ điện trên lưng tạo thành một đôi trượng nửa trường cánh chim thật dài cánh chim quấn trở về cho tử điện tạo thành một cái màu tím vòng b ả o hộ lôi điện tinh quân công kích cực nhanh có thể từ dương hai người phản ứng nhưng cũng không chậm từ dương trường đao gật liên tục lấy nhất thức điểm tinh chặn lại rồi sấm xét công kích mà thượng thiên tán thì lại điều khiển tử lôi nhận đi công kích đi tới trước người của bọn hắn tử điện lôi điện tinh quân một phương lấy vũ tiên chủ công mà từ dương một phương thì lại lấy vũ tiên chủ thủ thượng thiên tán tử lôi nhận cũng là tiên giới khá là có tiếng thượng hạng tiên khí một trong uy lực của nó tự nhiên rất lớn thế nhưng này uy lực cực lớn từ lôi nhận nhưng không công phá được tử điện trên người cánh chim vòng bà hộ cái kia cánh chim dường như có vô số tầng tựa như tử lôi nhận cắt vỡ một tầng liền rồi lập tức sẽ xuất hiện một tầng không những như vậy cái kia màu tím cánh chim vẫn có cực cường phát có giãn tại tử lôi nhận cắt vỡ bất quá mười tầng vòng bảo hộ sau khi tử lôi nhận đã bị chấn động bay trở về đến thượng thiên tán bên người như vậy phòng ngự thủ đoạn ngược lại là hiếm thấy ta đem huyền hoàng tháp cho danh vũ trên người mình nhưng không có quá tốt phòng ngự thiên khí lần này giao đấu sau khi ngã cũng là có thể tham khảo loại này phòng ngự thủ đoạn đến cân nhắc ra một môn phòng ngự bí thuật được tại tử dương đánh mô phòng theo đối phương phòng ngự thủ đoạn thời điểm bên kia tử lôi quay về bầu trời bắt dấu tay tại từ dương hai người đỉnh đầu tạo thành một đoá màu tím đám mây thân là tử tiêu tiên đế đệ tử thân truyền lôi điện tinh quân làm sao có khả năng không sử dụng bọn họ sở trường nhất tử tiêu thần lôi đây cảm nhận được tử vân trên truyền đến huy áp từ dương hai trong lòng người tất cả giật mình ta để ngăn cản này tử tiêu thần lôi nghe được thượng thiên tán tử dương nhẹ nhàng g ậ t g ủ càng thêm chăm chú đi ứng đối tử điện trường thương điều khiển tử lôi nhận đi tới hai người đỉnh đầu sau khi thượng thiên tán quay về tử lôi nhận đánh ra vài đạo huyền diệu dấu tay một đạo trói mắt ánh sáng màu xanh trong giây lát tại tử lôi nhận trên tránh qua sau khi vô số màu xanh quang điểm đột nhiên xuất hiện ở tử lôi nhận bên cạnh lấy chúng tinh c ù n g nguyệt tư thế tại từ dương cùng thượng thiên tán đỉnh đầu tạo thành một cái huyền diệu tinh đồ giang dắt cái kia tinh đồ vừa xuất hiện tử vân trên liền giáng xuống mấy đạo tử tiêu thần lôi tia chấp màu tím đánh vào tinh đồ trên liền trực tiếp biến mất rồi thật giống bị cái kia tinh đồ căn ướp nhưng mà sự thực nhưng không phải như vậy thời gian ngắn ngủi sau khi mấy đạo cùng trước đó đánh vào tinh đồ bên trên tia chấp màu tím giống nhau như lúc chấp giật đột nhiên tự tinh đồ biên giới xuất hiện hướng về đang cùng t ử dương đánh nhau chết sống từ điện đánh tới cái kia vài đạo tia chớp màu tím rơi vào t ử điện trên người cánh chim vòng bảo hộ trên sau khi t ử lôi trên người cánh chim vòng bảo hộ hào quang sáng ờ i trong dây l á t r u lên rũ ra mấy đạo dường như điệu vũ tử lôi đánh về phía tử dương lúc này cùng t ử điện đánh nhau chết sống cùng nhau t ử dương trong dây lát lơi đao quay lại ở trước người vẽ ra vài đạo huyền diệu đường vòng cung theo cái kia vài đạo đường vòng cung một cái màu máu cùng màu nhũ bạch dao nhau vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở cái kia vài đạo tử lôi cùng từ dương trong lúc đó đem cái kia vài đạo tử lôi cả lại cái kia vài đạo tử lôi tại đi vào vòng xoáy sau khi rồi cùng cái kia đột nhiên xuất hiện vòng xoáy đồng thời biến mất rồi đặc sắc thủ đoạn cao cường theo này âm thanh than thở âm thanh bốn cái thân ảnh đột nhiên đã xuất hiện ở tử tiêu tiên đế bên người này bốn cái tiên nhân hai nam hai nữ có hai cái kim tiên hai cái cựu phẩm thiên tiên minh lôi sư đ ệ vân thanh sư muội các ngươi không phải đang bế q u a n sao nghe được tử tiêu tiên đế cái kia một thân áo xanh tiên tử cười nói tử tiêu trên núi có mạnh như vậy pháp thuật sóng chấn động chúng ta làm sao có khả năng bình yên bế con đây tử tiêu tiên đế cười nhặt nói Bọn h tại đấu sản phó ngọc hinh trên người quét mắt một chút sau minh lôi nói tiếp muốn không phải bởi vì cảm nhận được vị kia tiên hữu khí thức ta cùng sư muội chẳng phải là bỏ lỡ một hồi đặc sắc đại chiến sao tử tiêu tiên đế cởi nói bốn người bọn họ tại thiên tiên bên trong đều là hiếm thấy cao thủ coi nhìn bọn hắn giao đấu quá trình xác thực đối với hai vị sư điện tu vi có một ít trợ giúp chương mười dẫn t i ê n kiếp hạ bên cạnh nhiều hơn một chút nhân tử dương đương nhiên không biết cùng lôi điện tinh quân cao thủ như vậy giao đấu hắn cần bảo trì mười hai phần trăm chú nhìn thấy chính mình phát sinh tử tiêu thần lôi bị tào thiên xích lấy tử lôi nhận vì làm tâm ngưng kết ra tinh đồ trật lại tử lôi cũng là không ở điều khiển tử dương hai người đỉnh đầu t ử vân hạ xuống tử tiêu thần lôi tại tử lôi b i ế n hóa giấu tay sau khi cái kia đoá tử lôi trong dây lát thu nhỏ lại ngưng tụ thành một đạo trói mắt tia chớp màu tím hướng về thượng thiên tán tử lôi nhận đánh、tới. nhìn thấy t ử l ô i b i ế n hóa thủ đoạn công kích thượng tiên h t á n cũng b i ế n hóa phòng ngự thủ đoạn tại thượng tiên h t á n đánh ra vài đạo huyền diệu g i ấ u tay sau khi cái kia tinh đồ trong d â y lát thu nhỏ lại hóa thành màu xanh ánh đ a o bám vào t ử l ô i nhận bên trên mang theo màu xanh ánh đào t ử l ô i nhận tại thượng tiên h t á n thao túng hạ hướng về t ử l ô i lấy t ử vân ngưng kết thành đạo t h i ể m điện kia đánh tới lần này thượng tiên h t á n là lựa chọn lấy công đ ố i công tại kia c h ấ p màu tím kia vẫn không có cùng thượng tiên tắn từ lối nhận đúng tới đồng thời thời điểm đang cùng từ dương chém giết từ điện lại đột nhiên tại từ dương trước mặt biến mất rồi tại toàn bộ trong thiên giới nắm giữ chỉ xích thiên ngai thần thông thiên tiên không nhiều nhưng lôi điện t i n h quân nhưng chính là trong đó hai vị lấy chỉ xích thiên ngai thần thông đi tới đạo tia chớp màu tím kia cùng tử lôi nhận sắp tiếp xúc địa phương sau khi từ điện trường thương một dẫn đạo tia chớp màu tím kia liền bám vào trường thương nuôi thương hóa thành trường thương thương mang mang theo tia chớp màu tím hóa thành thương mang từ điện tử điện long xà thương điểm ở thượng thiên tán tử lôi nhận bên trên、Công. theo một tiếng biết hai sắt thép va chạm âm thanh tử lôi nhận trên màu xanh ánh đao bị đánh tan tử lôi nhận bản thể cũng hào quang ảm đạm hướng về thượng thiên tán bay đi nghe được bên thai truyền đến thượng thiên tán tiếng kêu dên nhìn thấy t ử điện lấy t ử điện long xà thương đi điểm hào quang kia ảm đạm t ử l ô i nhận t ử dương trong lòng giận dữ lấy chỉ xích thiên n g a i thần thông v ọ t đến t ử điện bên người huy động c h ạ m tinh mang theo một đạo năm mẩu tinh hà c h ạ m ánh đao b ổ về phía t ử điện bên hông cảm nhận được năm mẩu tinh hà ánh đao cho hắn mang đến cảm giác nguy hiểm t ử điện cười ha ha thay đổi đầu súng hướng về t ử dương c h ạ m tinh trên điểm đi tại tiên nguyên thôi thúc hạ từ điện long xà thương đến đầu súng buốc lên một cái cả người lập lòe tia điện long xà đem so sánh cùng dao long thông thường long xạ nhưng là một loại trong truyền thuyết yêu th trong truyền thuyết đầu dòng thân rắn long xả chính là tam giới bên trong ngoại trừ thôn thiên xả ở ngoài thôn vệ năng lực mạnh nhất yêu thú thương mang lấy long xả vì làm hình tự nhiên cụ có nhất định thôn vệ năng lực bất quá khi năm mẩu tinh hà ánh đao cùng long xả thương mang tiếp xúc sau khi cái kia long xả thương mang lại không có thể thôn vệ năm mẩu tinh hà ánh đao xoắn nát long xả thương mang sau khi từ dương năm mẩu tinh hà ánh đao bổ tới t ử điện trước mặt đang lúc này từ dương đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người bao phủ tại l ư n g của mình tâm không lo nổi công kích từ điện từ dương thôi thúc tiên nguyên đem cái tia năm màu tinh hà ánh đao bổ ra sau khi lấy chỉ xích thiên ngai thần thông né tránh đến từ áo lót nguy hiểm lắp mình đi tới thượng t i ê n tán bên người mất đi từ dương không chế cái tia năm màu ánh đao tự nhiên mất đi hậu kình bất quá cho dù là như vậy từ dương lấy diễn thiên nhất thức bổ ra ánh đao nhưng vẫn là đem t ử điện trên người cánh chim vòng bảo hộ cắt một vết thương trước tiên ăn vào này viên thanh thần đan nói từ dương lấy ra một cái bình ngọc đưa cho thượng t i ê n tán trước đó cái kia phiên tranh đấu xem như là một cái hiệp mà kết quả lại là phối hợp thiên y vô phùng lôi điện tinh quân thắng rồi một bậc tuy rằng trước đó từ điện công kích thượng thiên tán tử lôi nhận lúc không chút lưu t ì n h nhưng lúc này bọn họ nhưng cũng không có thừa dịp từ dương cho thượng thiên tán đan dược thời điểm phát động tấn công giao đấu trong quá trình tuy rằng không chút lưu t ì n h nhưng là bọn hắn giao đấu mục đích nhưng vẹn vẹn là vì tìm kiếm đột phá mà thôi thượng thiên tán trên người thương vẹn vẹn là bởi vì hắn bản mạng tiên khí hứng chịu cường lực công kích mà thôi nuốt vào một viên thanh thần đan sau khi cũng là tạm thời đem thương thế đẻ xuống tới hướng về bên ngoài trăm trượng ngưng thần mà đứng lôi điện tinh quân nhìn thoáng qua từ dương trầm giọng nói ta công ngươi thủ tại phối hợp với không bằng đối phương dưới tình huống từ dương thẳng thắn lựa chọn đơn giản nhất phối hợp một người chuyên tấn công một người chuyên thủ thượng tiên tán đặc thù hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ lôi nhận trên lập tức ánh sáng màu xanh sáng t r a n g nhìn thấy thượng tiên tán đã chuẩn bị kỹ cảng từ dương thân hình nói lên cơ chạm tinh mang theo năm màu ánh đao hướng về lôi điện tinh quân bộ tới tại từ dương phát động tấn công thời gian thượng tiên tán trước tiên lấy từ lôi nhận làm trung tâm một lần nữa ở trước người ngưng kết xuất ra một bức tinh đồ năm h ổ tinh hà ánh đao lướt qua tử lôi lấy thiên linh châu hình thành vòng bảo hộ lập tức bị cắt một vết thương màu tím vòng bảo hộ mới vừa bị cắt một vết thương t ử điện công kích đã tới rồi một cái đầu rồng từ đạo kia lỗ hổng xuất hiện sau khi lập tức mang theo thật dài đôi rắn hướng về tử dương xung q u a lúc này thượng thiên tán ngưng kết ra tinh đồ đột nhiên xuất hiện ở tử dương trước người đem cái kia long xả hình thương mang cho cả lại c ù n g trước đó ngăn trở tử tiêu thần lôi lúc tình huống như thế long xả tại vọt vào tinh đồ bên trong sau khi liền vô thanh vô tức biến mất rồi bất quá lần này thượng thiên tán nhưng không có lợi dụng tinh đồ đem cái t i ê n long xà thương mang chuyển hóa thành nhất công kích trả lại cho đối phương tại thượng thiên tán ngăn trở long xà thời điểm từ dương đương nhiên cũng không có dừng lại công kích tại tiên nguyên thôi thúc h ạ n thượng đạo từng đạo năm màu ánh đa o hóa thành một tấm năm màu vong lớn đem lôi điện tinh quân liên thông tử lôi lấy thiên lôi châu hình thành vòng bảo hộ đồng thời vong ở tại bên trong tại năm màu tinh hà làm hao mòn h ạ thiên lôi châu hình thành màu tím vòng bảo hộ trong chớp mắt liền trở thành nhạt rất nhiều ngay thiên lôi châu hình thành vòng bảo hộ sắp tiêu tán thời gian Tử điện cao thủ đối chiến tại đại đa số dưới tình huống đều sẽ gắng đón đỡ công kích của đối phương đây cũng là bởi vì tránh né liền mang ý nghĩa đánh mất tiên cơ tại lôi điện tinh quân từ ánh đao hình thành năm màu võng lớn trùng sau khi đi ra bọn họ ngay lập tức sẽ bị từ dương điên cuồng công kích tại từ dương điên cuồng công kích giới bọn họ phát sinh từng chút từng chút phản kích cũng bị thượng thiên tán thôi thúc tinh đ ổ cho cặn lại thật lớn một hồi thời gian thành danh so với thượng thiên tán muốn sớm mấy chục ngàn năm lôi điện tinh quân lại bị từ dương hai người đệ lên không có một chút nào phản kích năng lực nhìn thấy đồ đệ của mình bị từ dương hai người đệ lên đánh tử tiêu tiên đế tại hơi có chút lúng túng đồng thời nhưng mang theo một phần d à y nặng chờ đợi hắn hy vọng nhìn thấy lôi điện tinh quân tại từ dương hai người áp chế hạ có thể có đột phá chiêu thức càng cường đại ẩn chứa thiên đạo pháp tắc càng huyền diệu. quản lý lại tự nhiên cũng là càng khó khăn từ dương d i ệ n thiên nhất thức tuy rằng cường đại thế nhưng hắn thi triển lúc tiêu hao nhưng cũng rất lớn làm năm đó thanh danh hiển hách thập đại tinh quân bên trong lôi điện tinh quân t ừ lôi cùng t ừ điện hai huynh đệ phối hợp có thể nói thiên ý vô phùng hoàn mỹ không thiếu sót từ dương d i ệ n thiên nhất thức tuy mạnh nhưng, nhưng vẫn là bị lôi điện tinh quân cho cả lại từ dương biết mới vừa không kéo dài đạo lý tại lâu công không có kết quả sau khi hắn liền chậm lại công kích cường độ ngay từ dương công kích chỉ hoãn trong nháy mắt vẫn bị áp chế lôi điện tinh quân đột nhiên phát khởi phản kích a theo hai người tiếng giống giận dữ lôi điện tinh quân hai người thân hình đ ố n g nhiên lớn lên đã biến thành hai cái cao hơn bảy t r ư ợ n g người khổng lồ đã biến thành người khổng lồ sau khi lôi điện tinh quân khí tức không có thay đổi gì nhưng là trên người bọn họ tia chớp màu tím h à o quang nhưng càng hơn lấy thiên lôi châu quay về từ dương hai người phát ra hai đạo bị trước đó tử tiêu thần lôi uy lực càng mạnh hơn thần lôi sau khi tử lôi thân hình hơi động dĩ nhiên đỉnh đầu thiên lôi châu khoanh chân ngồi ở t ử điện phía sau cùng lúc đó một đạo màu tím vòng sáng tự t ử điện phía sau đột hiện ra đem ngồi k h a n h chân tử lôi cho cười lên lúc này pháp thuật gì nhìn lôi điện tinh quân kỳ quái g i á ấ p t ừ dương cùng thượng thiên tán nhìn nhau một chút trong mắt đều toát ra tương đồng nghi vấn nhìn nhau một chút sau t ừ dương hai người quyết định chủ ý ở sau đó trong công kích bọn họ để ngừa thủ làm chủ t ừ dương hai người mới vừa quyết định chủ ý lôi điện tinh quân công kích đã đến từ điện long xà thương gật liên tục mấy trăm cái bé nhỏ long xà liền hướng về hai người công lại đây này mấy trăm cái long xà tuy rằng bé nhỏ nhưng t ừ dương hai người nhưng đều có thể cảm giác ra chúng nó ẩn chứa uy lực mạnh mẽ t ừ dương lấy điểm tinh nhất thức đánh tan những tia long xà mà thượng thiên tán thì lại lấy tinh đồ chặn lại rồi những tia tứ tán điện quang lẫn nhau phối hợp chặn lại rồi lôi điện tinh quân công kích thời gian từ dương hai người cũng phát hiện lôi điện tinh quân quái dị chỗ cơ t ử điện long xả thương t ử điện thật giống cùng phía sau hắn ngồi khoanh chân tử lôi dung hợp trở thành một thể tựa như t ử điện cơ long xả t h ư ơ n g công kích hai người mà tử lôi thì lại lấy một loại q u ỷ dị pháp thuật đến tăng cường t ử điện long xả thương lực công kích trước đó từ dương bổ ra ánh đao liền có thể ngăn cản t ử điện thương mang mà lúc này t ử điện long xả thương mang tại đánh tan từ dương ánh đao sau khi nhưng còn có một chút lực công kích đạo đạo huy lực cường đại long xả thương mang phối hợp với từ điện cái kia một thân thần diệu trên kỹ áp chế tử dương hai người chút nào không hề có một chút sức phản kháng lúc này tử dương hai người tình hình so với trước đó lôi điện tinh quân càng thêm chật vật bất quá tử dương tin tưởng lôi điện tinh quân cường thế như vậy công kích nhất định không sẽ kéo dài rất lâu đúng như dự đoán tại áp chế tử dương hai người đại sau nửa canh giờ lôi điện tinh quân trong dây lát dừng lại công kích như vậy giao đấu chỉ sợ là khó phân thắng bại không bằng các ngươi và chúng ta một chiêu định thắng bại như thế nào đây lần này mở miệng cũng coi như là lôi điện tinh quân lần thứ hai mở miệng nói chuyện nghe được từ điện tử dương cùng thượng thiên tán nhìn nhau một chút gật đầu nói t ố t nếu hai vị tiền bối muốn một chiêu định thắng thua vậy thì một chiêu định thắng thua đi tử dương biết đạo lôi điện tinh quân dám nói ra một chiêu định thắng thua cái kia tự nhiên là có cái gì vi lực cực lớn bí thuật vì lẽ đó tại mở miệng đáp ứng đồng thời hắn cũng thôi thúc huyết liên chân thân hóa biến thành một cái cao hơn sáu t r ư ợ n g người khổng lồ nhìn thấy tử dương cũng có mô p h ỏ n g theo kim tiên pháp tướng thiên địa thần t h ô n g lôi điện tinh quân tại sắc mặt khẽ thay đổi sau khi liền bắt đầu thi triển bọn họ bí thuật lấy thần chú thần bí vì làm dẫn tử lôi thôi thúc t i ê n lôi châu tại hắn cùng từ điện phía trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đoá màu tím lôi v tại từ dương chậm dại dơ lên t h ạ m tinh thời gian một đóa đen kịp như mực đám mây vô cùng quỷ dị đã xuất hiện ở từ dương phía trên đỉnh đầu đây là thiên kiếp ngoại trừ chuyên tâm đối địch lôi điện tinh quân cùng t tử dương ở ngoài ở đây mọi người b trong, trong canh canh đen kịt thượng t kiếp vân xuất hiện sau khi uy áp trong nháy mắt liền vượt qua từ lôi lấy thiên lôi châu ngưng tụ màu tím lôi vân đen k ị kiếp vân theo từ dương chậm rãi giơ lên trạm tinh mà biến khí thế càng ngày càng mạnh mà màu tím lôi vân khí tức cũng theo t ử điện long xà thương tốc độ càng ngày càng nhanh mà biến càng ngày càng mạnh cảm nhận được kiếp vân cùng màu tím lôi vân trên huy áp thượng tiên tán biết n à y phân thắng bại một chiêu cuối cùng hắn chỉ sợ là không xen tay vào được bất quá ngay cả như vậy thượng tiên tán vẫn là dùng đem hết toàn lực thôi thúc tử lôi nhận làm cho cái kia tinh đổ bên trong ngàn tỷ màu xanh tinh thần biến càng thêm óng ánh loa mắt lôi điện tinh quân cùng t ử dương tại x u ấ thế t mà tử tiêu tiên đế cùng phó ngọc hinh cũng sắc mặt ngưng trọng làm xong bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị theo kiếp vân cùng tử vân khí tức biến càng ngày càng ngột ngạt giang giáp cũng không biết trải qua bao lâu một tiếng vang vọng đất trời tiếng xâm phá vỡ tử tiêu trên núi không cái kêu bầu không khí ngột ngạt tại màu tím lôi vân khí thế nhảy lên tới không thể kéo lên thời gian một đạo đã tiêu hao hết chính đoá lôi vân tia chớp màu tím lấy xuyên phá không gian tư thế b ổ vào tử lôi đỉnh đầu thiên lôi châu bên trên bị tử xét đánh trúng bên trong thiên lôi châu tại một trận thử thử trong tiếng lấy tốc độ cực nhanh đã biến thành một đoá cùng cựu phẩm màu tím hoa sen do thiên lôi châu biến hóa ra cựu phẩm tử liên tại tử lôi điệu khiến hạ hóa thành một tia sáng tím rơi vào tử điện tử điện long xả thương mặt trên c h ó i mắt tử quang do t ử điện long xà thương báng súng trung gian xuất hiện nhưng trong nháy mắt công phu liền chuyển rời đến báng súng cùng đầu súng liên tiếp địa phương tại báng súng cùng đầu súng chắp đầu chỗ cái k i a c h ó i mắt tử quang một lần nữa hóa thành một đoá cựu phẩm tử liên giống như t ử điện long xà thương thân thương cùng đầu súng là do một đoá cựu phẩm tử liên nối liền cùng một chỗ tựa như dung hợp thiên lôi châu hóa thành cựu phẩm tử liên sau khi t ử điện long xà t h ư ơ n g trên thương mang càng thêm c r ó i mắt mang theo trói mắt thương mang từ điện thân hình nói lên hướng về dường như vẫn không xúc thế hoàn thành từ dương công lướt qua tại từ điện long xả thương mang theo chói mắt màu tím long xả thương mang sắp điểm đến từ dương trên người thời gian một bức do ngàn tỷ màu xanh ngôi sao cùng một trang lưỡi liềm răng tạo thành tinh đ ồ chắn từ dương trước mặt màu tím long xả thương mang lướt qua cái tia tinh đồ lập tức n h i ề n nát hóa thành một cong l ờ mở tối tăm trang lưỡi liềm bay trở về đến thượng thiên tán bên người d n lên một tiếng sau thượng thiên tán khỏe miệng xuất hiện một tia vết máu lần này trên người hắn thương so với lần trước muốn trọng nhiều có thượng thiên tán tinh đồ vì làm từ dương tranh thủ từng chút từng chút thời gian Cái theo u sau màu nhỏ biến thành chấp lại tia tia một đ n cũng bám v à từ dương thật dương dơ lên cao r ạ một tinh bên trên. Tại tia màu đen bám vào trạm tinh bên trên trong mắt, bên đen bên ngáy dương chấp bám màu vào đ từ nhiên vung lên tiếng n cùng đánh tới trước người từ điện Long、xà、Thương đụng vào nhau. Công! h Theo trước tới từ một t i vào Xà có thể đem thiên tiên đánh ngất sắt thép v à chạm âm thanh đạo đạo màu đen vết nước không gian tại trạm tinh cùng từ điện long xà t h ư ơ n g tiếp xúc địa phương xuất hiện nhìn thấy những k i a vết nước không gian thử tiêu tiên đế cùng phó ngọc hinh sắc mặt đều là biến đổi n à y vết nước không gian mặc dù là bởi vì tử dương cùng lôi điện tinh quân đánh nhau chết sống mà ra xuất hiện nhưng n à y vết nước không gian nhưng cũng không phải là bọn hắn ba người có khả năng chống đối bất quá những n à y vết nước không gian xuất hiện ở xuất hiện sau khi trong nháy mắt do biến mất rồi điều này cũng làm cho tử tiêu tiên đế cùng phó ngọc hinh đều đưa một hơi t ử điện long xả thương trên thương mang như trước cường thịnh mà c h ả m tinh bên trên tia chớp màu đen cũng như trước không có biến mất bọn họ trước đó một cách kia cũng chưa hề hoàn toàn tiêu hao hết màu tím lôi vân cùng kiếp vân tụ tập năng lượng mênh mông tại trảm tinh cùng từ điện long xả thương va chạm một lần sau khi từ điện cùng từ dương ngay lập tức sẽ thi triển ra từng người vũ tu chiến kỹ đấu ở cùng nhau từ điện cùng từ dương có thể nói là trong tiên giới mạnh nhất hai cái thiên tiên tu vi vũ tiên bọn họ lấy vũ tu chiến kỹ đánh nhau chết sống cái kia tự nhiên là đặc sắc dị thường đáng tiếc chính là ở đây nhìn thấy trận này vũ tiên đại chiến những người kia không có một người là vũ tiên chấn động nhân trở nên mơ màng sắt thép va chạm âm thanh không ngừng vang lên màu đen vết nước không gian cũng thỉnh thoảng sẽ ở trạm tinh cùng từ điện long xà thương va chạm bên trong xuất hiện một hồi vũ tiên đại chiến kéo dài một nén nhang thời gian như trước không có phân ra thang bại bất quá trải qua một nén nhang thời gian tiêu hao từ điện long xà thương đến thương mang cùng với trạm tinh bên trên tia chớp màu đen đều không có trước đó cường thịnh từ dương cùng từ điện chiến kỹ có thể nói là bất phân cao thấp vì lẽ đó tại bao quát tử tiêu tiên đế ở bên trong những kia quan chiến người xem ra bọn họ phân ra thắng bại then chốt muốn xem màu tím lôi mây tụ tập năng lượng cùng màu đen kiếp vân tụ tập năng lượng người nào càng thêm cường thịnh một ít thế nhưng cho dù là cao cao tại thượng đại la kim tiên cũng không thể nào đem mỗi một việc đều xem chuẩn như vậy xác thực tại từ điện lấy từ điện long xà thương lại một lần điểm ra vạn thương mang thời gian theo ừ dương n ư n cũng không g hề l một lần nữa lấy điểm tiếng n càng lập. Đem lượng lớn thêm i n nguyên rót vào c van rội sắt thép va chạm âm thanh từ điện long xả thương mũi thương bị từ dương chạm tinh cho chém đứt c tia k i chớp màu đen quá khứ đạo đạo vết dạn tại đầu súng xuất hiện tại tia chớp màu đen nhanh chóng xâm lấn đến cựu phẩm tử liên bên trên sau khi tia chớp màu đen trong nháy mắt biến mất rồi mà cái kia cựu phẩm tử liên cũng từ t ử điện long xà thương trên thoát khỏi hạ xuống mới từ trên thân súng thoát ly cái kia cựu phẩm tử liên liền lập tức cầm một tiếng hóa thành hư vô a tại hết thảm một tiếng trong tiếng nguyên bản khoanh chân ngồi ở t ử điện phía sau vòng sáng bên trong tử lôi phun ra một ngụm máu tươi hướng về phía dưới trực hạ xuống tử lôi bị thương rất nặng tử điện nhưng vẹn vẹn chỉ là khỏe miệng c h ả y ra một chút vết máu mà thôi tuy rằng đang phát động chiêu này công kích sau khi tử dương sắc mặt trắng bệnh thoạt nhìn là một bộ tiêu hao rất nhiều r ă n g r ấ p thế nhưng tử dương đem lôi điện tình quân đả thường cũng đã xem như là thắng nhìn thấy tử tiêu tiên đế đã tiếp được tử lôi vì làm tử lôi chữa thương tử dương chậm rãi thở phào nhẹ nhõm hai mắt nhắm lại bắt đầu tinh tế cảm nhận vừa nay hắn đang đại chiến b sinh tử kiếp nhất thức là năm đó từ dương tại độ kiếp thời gian lĩnh nộ g đến nhưng cho tới nay nhưng đều không thể đem một thức này đ à o quyết diễn biến đến đại thành cảnh giới năm đó ở biên hoang sơn mạch cùng hung t h ú đại chiến thời gian từ dương bản lại cơ hội dẫn ra thiên kiếp đem sinh tử kiếp một thức này đ à o quyết diễn biến đến đại thành nhưng đáng tiếc chính là tại hắn sắp thành công thời điểm hắn dẫn ra kiếp vân lại bị cái kia vạn trượng hắc long tiếng rồng ngâm cho đánh tan mà lần này trải qua đem kiếp vân dẫn ra đồng thời lợi dụng kiếp văn hóa thành kia chớp màu đen đến đối địch quá trình sau khi từ dương nhưng là hoàn thành đem sinh tử kiếp nhất thức diễn biến đến cảnh giới đại thành quá trình đem phần lớn lực chú ý đều bỏ vào tử tiêu tiên đế trên người phó ngọc hinh cùng phong thiên kiện cũng không hề chú ý tới cái kiết như trước đứng tại nguyên chỗ tử điện nhìn từ dương ánh mắt càng ngày càng thâm độc vô thanh vô t ứ c t ử điện đột nhiên tung t ử điện long xà thương hướng về chính đang nhắm mắt cảm nộ sinh tử kiếp nhất thức t ử dương đánh tới mắt thấy t ử điện long xà thương muốn đánh tại t ử dương trên người một con màu tím trăng lưỡi liềm đột nhiên đã xuất hiện ở t ử dương trước người chặn lại rồi t ử điện long xà thương sắt thép va chạm tiếng vang lên cái kia trăng lưỡi liềm răng bị t ử điện long xà thương đánh cho bụi trần mà t ử điện long xà thương đầu súng cũng ở đây va chạm bên trong đã biến thành mảnh vỡ sắt thép va chạm âm thanh đem phó ngọc hinh cùng phong thiên kiện ánh mắt hấp dẫn lại đây cũng thức tỉnh chính đang nhắm mắt cảm nộ từ dương nhìn chính hướng về từ điện bên người lui về màu tím thân thương từ dương cũng là rõ ràng âm thanh kia sắt thép va chạm âm thanh là xảy ra chuyện gì đê tiện lạnh quát một tiếng từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem trước tại giao đấu bên trong vẫn không có triệu hồi r a đến cựu phẩm huyết liên kêu gọi ra tại từ dương triệu hồi r a cựu phẩm huyết liên trong nháy mắt phó ngọc hinh cùng đỡ thượng thiên tán phong thiên kiện cũng đi tới từ dương bên người phó ngọc hinh lấy một tầng màu xanh vòng bảo hộ đem bốn người hộ lên phong thiên kiện cũng triệu hồi da hắn bản mạng tiên khí thanh phong gai nhìn thấy từ dương cái kia âm lanh ánh mắt từ điện ánh mắt tuy có tránh nhưng không có một tia khiếp ý phó ngọc hinh bốn người thoạt nhìn là một bức muốn đối phó t ử điện gián dấp cái kia vẫn đứng ở một bên minh lôi vân thanh bốn người cùng lôi trùng tự nhiên không thật thờ ơ minh lôi vân thanh mang theo đồ đệ của bọn hắn trong nháy mắt di động đi tới t ử điện bên người sau khi lôi trùng cũng lấy thiên lôi t h i ể m thần thông đi tới t ử điện bên người t ử điện sáu người cùng từ dương bốn người đối lập mà đứng tựa như lúc nào cũng khả năng triển khai c h é m g i ế t đang lúc này một cái mang theo ấn độ âm thanh vang ở mọi người bên h a i minh lôi vân thanh các người đang làm gì nghe được một tiếng này chất vấn minh lôi cùng vân thanh trầm thấp tri ngữ Từ trong thở ta dương người Sư hơi bốn lòng nhẹ nhóm. huynh, phào đều các ù n g sư mội muốn người nếu là thật muốn bảo vệ t ử điện như vậy nên tại hắn nhập ma thời gian ngăn cản hắn làm ra cấp độ kia vi phạm đạo nghĩa bại hoại môn phong việc minh lôi cùng vân thanh nghe vậy s ắ c mặt thay đổi mấy lần sau khi đồng thời đối với tử tiêu tiên đế không người nói sư huynh giao hơn chính là chúng ta vừa này thật có không thích hợp lạnh lùng tại minh lôi cùng vân thanh trên mặt nhìn thoáng qua rồi hướng đầy mặt xấu hổ từ điện hư lạnh một tiếng tử tiêu tiên đế quay về tử dương chắp tay nói chuyện vừa rồi k í n h xin nhiều thứ lỗi vừa nãy tử điện chỉ là nhất thời vì làm tâm ma khống mới sẽ làm loại chuyện kia tử dương nghe vậy vội vã chắp tay đáp lên nói văn bối đã t h ư ờ n g tử lôi tiền bối trước cũng khó trách tử điện tiền bối sẽ ra tay đối phó văn bối tử tiêu tiên đế lắc đầu một cái nói rằng ngươi không cần vì làm hắn nói chuyện nếu là hắn tâm tính tu v i đủ thâm hậu là tất nhiên sẽ không làm cấp độ kia sự tỉnh bọn họ mấy vạn năm qua cũng không có thể tăng cấp kim tiền nay chỉ sợ chính là bọn họ tâm tính tu vi không đủ khống chế tự thân tu vi nghe được tử tiêu tiên đế nói như vậy từ dương cũng không biết nên như thế nào đáp lời chỉ hảo nói thẳng ra nói lời từ biệt nói như vậy nếu v ă n bối cùng hai vị tiền bối giao đấu đã kết thúc vậy v ă n bối mấy người cũng liền cáo tử chấm đã nghe được tử tiêu tiên đế lời này từ dương bốn người trong lòng đều không khỏi căng thẳng chương mười hai đại tuyết sơn thượng nhìn từ dương bốn người khẩn trương giáng dấp tử tiêu tiên đế cười nhạt nói nơi này có một viên lôi hạt sen coi như làm là ta vì làm vừa nãy chuyện này cho các ngươi nhận lôi đi nói thử tiêu tiên đế hướng về t ử dương tung một tia sáng tím cảm giác được đạo kia tử quang không có ác ý phó ngọc hinh cũng sẽ vô dụng bảo vệ bọn họ màu xanh vòng bảo hộ đem ngăn trở đưa tay đem đạo kia tử quang tiếp được vừa nhìn t ử dương thấy được một viên lập lòe màu tím điện quang hạ t sen tuy rằng không biết này màu tím hạ t sen là vật gì vậy thế nhưng t ử dương nhưng cũng có thể cảm giác được n à y viên màu tím hạ t sen bên trong ẩn chứa m ê n h mông lực lượng x â m xét ta có nên hay không đỡ lấy n à y viên hạ t sen đây tuy rằng vừa n ã y từ điện hành sự đê tiện thế nhưng từ dương trước đó nhưng đúng là đem tử lôi cho đánh thành trọng thương ngay từ dương có chút do dự thời điểm tử tiêu tiên đế nói tiếp cái này trăng lưỡi liềm t i ề n khí tuy rằng cũng là thượng hạng tiên khí nhưng phẩm chất chỉ có thể coi là giống như vậy mà này viên lôi hạ t sen thì lại có thể luyện chế thành một cái phẩm chất tuyệt hảo thượng hạng tiên khí nghe được tử tiêu tiên đế lời này nhìn thấy đầy mặt trắng s á m thượng tiên tán tử dương trong lòng cả kinh sau khi nhưng trực tiếp thu hồi vậy cũng lôi hạt sen đem lôi hạt sen thu sau khi thức dậy tử dương lấy ra một cái bình ngọc lấy tiên nguyên chậm rãi nhờ đến tử tiêu tiên đế trước mặt tử tiêu sơn tuy không thiếu chữa thương đan dược nhưng vẫn xin tiền bối nhận lấy văn bối trai này dùng để bồi tội chữa thương đan dược tử tiêu tiên đế ngay vậy khẽ mỉm cười đem cái kêu bình ngọc tiếp được trực tiếp thu vào nhìn thấy tử tiêu tiên đế thu rồi chính mình đan dược từ dương trong lòng hơi bưng lỏng lại một lần nữa nói ra cáo biệt nói như vậy văn bối có nhiệm vụ tại người xác thực không thích hợp tại tử tiêu sơn dừng lại thời gian quá dài ở chỗ này hướng về các vị tiền bối cáo tử lần này tử tiêu tiên đế nhưng không có tái xuất ngôn giữ lại nếu các ngươi có nhiệm vụ tại người vậy ta cũng không tiện cường lưu Trung nhi, ngươi đưa bọn họ cách s ơ n đi lôi trùng nghe vậy không người nói đồ nhi tuân mệnh do phong thiên kiện mang theo thượng t i ề n tán t ử dương bốn người theo lôi trùng hướng về tử tiêu sơn ở ngoài bay đi bay ra tầng tầng màu tím mây mù sau khi dọc theo đường đi đều không có mở miệng lôi trùng đột nhiên quay về t ử dương bốn người nói rằng cái kia viên lôi hạt sen chính là thiên địa kỳ bảo các ngươi cũng phải cẩn thận xử lý n ó a nghe lôi trùng nói như vậy t ử dương tự nhiên hết sức tò mò này lôi hạt sen là cái gì dị bảo tinh quân này lôi hạt sen có gì đặc gì chỗ đây hảo muốn biết từ dương sẽ hỏi như thế tại từ dương mở miệng sau khi lôi trùng chậm rãi đem lôi hạ sen chiếm được lịch cùng lôi hạ sen đặc dị chỗ cho bốn người nói một lần làm tiên giới duy nhất một cái thuộc tính xét linh mạch n à y thuộc tính xét linh mạch đã từng dựng dục ra một cái dị bảo được cái này dị bảo chính là từ dương tại lần đầu gặp gỡ tử tiêu tiên đế thời gian tử tiêu tiên đế dưới c h ư ớ n g cái k i a đoá màu tím lôi liên năm đó tử tiêu tiên đế khi chiếm được cái k i a đoá màu tím lôi liên thời gian hắn còn đạt được chín viên lôi h ạ sen tử lôi thiên lôi châu là tử lôi lấy lôi h ạ sen luyện hóa đi ra tử điện tử điện long xà thường cũng là có một viên tử liên phối hợp một con rồng xà toàn thân xương cốt luyện chế ra bởi lôi hạt sen bên trong đường mênh mông lực lượng sấm xét vì lẽ đó chỉ cần là lấy lôi hạt sen luyện chế ra tiên khí cái kia tất nhiên là một cái phẩm chất tuyệt hảo thượng hạng tiên khí nói một thoáng lôi hạt sen chiếm được lịch cùng đặc dị chỗ sau khi lôi trùng nói tiếp tại toàn bộ tử tiêu trong núi ngoại trừ hai vị sư huynh đã từng từng chiếm được lôi hạt sen ở ngoài cũng chỉ có ta chiếm được quá một viên nguyên lai、like、này lôi hạt sen trần quý như vậy a tinh quân sau khi trở lại kính s i n tử mỗ đáp tạo một thoáng tử tiêu tiền bối ư ái nghe được từ dương lôi trùng g ậ t cụ cười nói lôi mỗi nhớ kỹ nói chuyện công phu từ dương bốn người cùng lôi trùng đã đi tới trước đó hành quân chu dừng lại địa phương bốn người bay lên hành quân chu sau khi từ dương quay về lôi trùng chắp tay nói đa tạ tinh quân đưa tiễn hối hận có kỳ thiên quân lên đường bình an tại lôi trùng trong ánh mắt hành quân chu dọc theo tam tiên sơn biên giới hướng về phương bắc bay đi lướt qua tử tiêu sơn núi côn lôn ngũ hành sơn này ba ngọn núi lớn tốn hao thời gian không lâu thế nhưng bay ra tam tiên sơn phạm vi thế lực nhưng n u muốn bỏ ra hảo công phu mấy ngày tại tử tiêu trên núi Tử、tiêu ử t tiên đế tuy rằng không có làm khó bọn hắn thế nhưng tại tam tiên sơn phạm vi thế lực bên trong phi hành cái kia thời gian mấy ngày bên trong từ dương bốn người đều không có mở miệng nói chuyện hứng thú mãi đến tận hành quân chu bay ra tam tiên sơn phạm vi thế lực từ dương này mới mở miệng nói ra rời khỏi tử tiêu phía sau núi câu nói đầu tiên tiên giới tuy không thiếu ỷ thế hiếp người thế lực nhưng cũng đồng dạng có như tử tiêu sơn như vậy tuân thủ đạo nghĩa môn phái từ dương dứt tiếng sau thương thế đã tốt hơn h ơ nửa n thượng thiên tán tiếp lời nói tại tiên giới có thể xưng thành có đạo nghĩa môn phái ngoại trừ thiên cơ tông phải kể là tam tiên sơn bất quá cho dù là tam tiên sơn như vậy một lòng cầu tiên vấn đạo môn phái trong đó đệ tử tính tình nhưng cũng bất tận tương đồng có theo đuổi tâm tính cùng tu vi thống nhất đệ tử nhưng cũng không thiếu chỉ cầu sức mạnh đệ tử đúng vậy cho dù ở cùng một hoàn cảnh bên trong tu luyện đệ tử tâm tính của bọn hắn nhưng cũng có khác biệt rất lớn bởi vậy có thể thấy được một người tâm tính cố nhiên cùng hắn trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ nhưng cũng cùng chính hắn đối với thị phi đúng sai tự mình phán đoán có quan hệ rất lớn theo thượng tiên tán phát tài rồi một câu cảm khái sau khi từ dương đem cái kia viên lôi hạ xen do phần thiên tiên trong nhẫn lấy ra đưa cho thượng tiên tán nhìn thấy từ dương đưa tới lôi hạt sen thượng tiên tán cũng không khách sáo trực tiếp đưa nó nhận lấy các ngươi nói ta ứng nên như thế nào lợi dụng n à y viên lôi hạt sen mới không coi là, là lãng à l phí cái này kỳ bảo đây từ dương trầm tư một chút mở miệng nói nếu như có thể lấy cái n à y viên lôi hạt sen dựng dục ra một đoá lôi liên đây hẳn là phương pháp tốt nhất bất quá muốn lấy n à y viên lôi hạt sen dựng dục ra một đoá sen tìm đến khủng sợ không phải một chuyện dễ dàng nghe được từ dương thượng tiên tán cao mày nghĩ một lát đối với phó ngọc hinh hỏi phu nhân cũng cho rằng như thế sao phó ngọc hinh gật cù nói rằng nếu như ngươi nguyện ý tốn hao thời gian cùng tinh lực đi dựng dục này viên lôi hạt sen vậy ta cùng từ đại ca ngã cũng là có thể cho ngươi một ít trợ giúp nhìn tay trên lập loè ánh sáng màu tím hạt sen thượng thiên tán trầm giọng nói ta nghe các ngươi lấy này viên hạt sen đi dựng dục ra một đoá lôi liên được nói thượng thiên tán tại lôi hạt sen trên phun ra một cái tinh huyết đem lôi hạt sen hứng chịu từ trong phủ nhìn thấy thượng thiên tán lựa chọn lấy lôi hạt sen dựng dục lôi liên phó ngọc hinh lấy ra một khối thẻ ngọc đưa nàng đối với hoa sen loại này hàm chứa thiên điệu ảo rượu đoá hoa một ít cảm ngộ kh đưa cho thượng tiên h tán tiếp nhận thẻ ngọc kiểm tra một phen sau khi thượng tiên h tán trực tiếp ngồi khoanh chân bắt đầu lĩnh nộ g phó ngọc hinh khắc lục tại trong ngọc g i ả n các loại huyền diệu tại hành quân chu vừa bay ra ngũ hành tiên vực đi tới kiếm vực thời điểm ngồi khoanh chân thượng tiên h tán đứng lên thượng tiên h tán tuy rằng thiên tư phi phạm nhưng cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn toàn lĩnh nộ g phó ngọc hinh lục tại trong ngọc g i ả n những kia huyền diệu trên thực tế ở trong thời gian ngắn như vậy thượng tiên tán vẹn vẹn chỉ là đem phó ngọc hinh ở lại trong ngọc g i ả n những kia huyền diệu ghi tặc trong đầu mà thôi chúng ta bay ra ngũ hành tiên vực sao từ dương điểm, điểm đầu Cười nói, mới vừa gia n vừa h ậ phong thiên kiện hỏi thiếu gia năm đó đi ngang qua kiếm vực thời gian nhưng là cùng kiếm vực bên trong kiếm tiên đã xảy ra xung đột nhìn thấy thượng tiên tán phong thiên kiện trên mặt đều có chút ngạc nhiên t ừ dương liền cười đem năm đó hắn đi ngang qua kiếm vực thời gian chuyện đã xảy ra nói một lần nói đến năm đó nếu không phải cái kia tử lôi t i n h quân lôi trùng giúp ta cùng thiên s í c h như vậy ta cùng thiên s í c h cùng kiếm vực kiếm tiên trong lúc đó tất nhiên sẽ kết làm khó có thể hóa giải thù hận t ừ dương dứt tiếng sau khi thượng thiên tán cười nói tiếp cho dù năm đó ngươi cùng thiên s í c h thật sự giết những kia kiếm tiên như vậy lấy ngươi bây giờ thiên quân thân p h ậ n cũng sẽ không có nhân đi truy cứu có thể đi nói t ừ dương trong lòng nhưng không khỏi nghĩ thầm nếu như lần này tại đụng tới năm đó những kia kiếm tiên bọn họ sẽ làm ra phản ứng gì đây là coi như không nhìn thấy ta đây vẫn là sẽ điên cuồng xoắn suýt một đám kiếm tiên tới đối phó ta đây từ dương đ ấ y lòng suy đoán nhất định là không có đáp án bởi vì hắn tuy rằng tại con đường sau đó trên đụng phải một ít kiếm tiên thế nhưng là không có đụng tới năm đó cùng hắn phát sinh mâu thuẫn kiếm tiên năm đó những k i ế u kiếm tiên cũng bởi vì từ dương tại kiếm vực trong phạm vi lấy quặng liền đối với từ dương dây d ư a không nớt mà bây giờ bọn họ này một chiêu tới một người kiếm tiên tiến lên chặng đường có thể kiếm vực bên trong kiếm tiên đa số yêu thích tránh cường mà la ngược đi Kiếm m bực ặ tuy phía Bắc t rằng lấy đại tuyết sơn vì làm Tuyết Tuyết Đại Đại giới, thế nhưng trên thực tế ở gần đại tuyết Sơn Sơn nhưng gần những vì chỗ ở không i a cũng đã k có thành gì thị Tuy r ằ nhưng g k ô n thành n g có thị, h là nằm gần đại tuyết sơn z cam cam nơi nhưng có một ít tu luyện thuộc tính băng tiên kiếm môn phái nhỏ bất quá loại này tại z cam cam nơi tu luyện thuộc tính băng tiên kiếm môn phái nhỏ cũng không nhiều hành quân chu phi hành trên đường cũng không đụng tới như vậy môn phái nhỏ mà đại tuyết sơn biên giới ngoại trừ những tia cực nhỏ gặp môn phái nhỏ ở ngoài cũng chưa có cái khác tiên nhân tụ tập địa tuy rằng thượng cổ một ít tiên hiền lưu lại cách ngôn bên trong không thiếu đề sướng tu tiên giả cần trải qua một ít đau khổ câu thế nhưng như không t ấ biết là bởi vì trù vi hàn khí quá nặng hay là bởi vì không muốn đánh vỡ bốn phía cái kia yên tĩnh đến cực điểm bầu không khí ở tại bọn hắn dưới chân màu sắc trở thành trắng loá như tuyết sau khi bọn họ liền đều không tiếp tục mở miệng nói chuyện lúc này từ dương câu nói này nhưng là hai ngày này tới nay bốn người phát sinh duy nhất một thanh âm là hẳn là muốn đến rồi chúng ta bây giờ là không phải muốn đi tây phương đang phi hành một quãng thời gian đây nghe được thượng thiên tán từ dương lắc đầu nói chúng ta trước tiên bay đến đại tuyết sơn trước mặt sau đó tại đi tây hành đi tuy rằng đại tuyết sơn chỉ là loang thoáng ở tại bọn hắn nghiêm trọng xuất hiện thế nhưng trên thực tế cái kia đại tuyết sơn cự cách bọn hắn đã không xa tiểu thời gian nửa canh giờ hành quân chu liền đã tới đại tuyết sơn trước mặt chương mười ba đại tuyết sơn hạ cùng nhân giới băng nguyên là một mảnh không biết có bao nhiêu bao la hàn băng cao nguyên mà đồng dạng là rét căm căm nơi đ ạ i tuyết sơn nhưng là do vô số to to nhỏ nhỏ núi tuyết tạo thành núi tuyết quần những tuyết sơn này cao một chút nhìn không thấy trên đỉnh ngọn núi thấp cũng có cao mấy ngàn trượng tại những này cao cao hải hải trong dây núi cái kia không biết hạ bao nhiêu vạn năm cũng không có dừng lại quá tuyết lớn theo lệ phong bừa bãi tàn phá xem ra giống như là gió to c u ố n lên trên đất tuyết đọng nơi này so với chúng ta trường sinh cốc nơi ở muốn l ạ n nhiều tuyết này hạ cũng so với băng nguyên trên đại nhiều nghe được phó ngọc hinh nam thanh từ dương cười nói thượng tiên tán cười nói ta tuy rằng chưa có tới quá đại tuyết sơn thế nhưng nhạc phụ hắn nhưng đã tới nay đại tuyết sơn trên tuyết lớn vẫn đúng là như trong truyền thuyết giống như vậy chưa từng có dừng lại quá v i ễ n liếc mắt một cái cái kia không nhìn thấy phần cuối ở nơi nào núi tuyết quần lại đang gần nhìn thoáng qua núi tuyết hình thành trong hạp cốc cái kia vừa bãi tàn phá tuyết bay từ dương trầm giọng nói chúng ta về phía tây một bên phi đi một bên dọc theo đại tuyết sơn biên giới về phía tây phi từ dương bốn người vẫn một bên trò chuyện tiên giới liên quan với đại tuyết sơn một ít đồn đại đại tuyết sơn bên trong nguy hiểm nhất không thể nghi ngờ là cái loại này có thể khiến kim tiên bị thương cất huyền lưu bất quá cất huyền lưu bình thường tại đại tuyết sơn nơi sâu xa xuất hiện đại tuyết sơn biên giới nhưng không có quá mức kia sẽ đụng phải loại này đáng sợ dòng nước lạnh mà ngoại trừ cất huyền lưu ở ngoài đại tuyết sơn bên trong khá là chuyện phiền phức liền là đụng phải tuyết ưng từ dương biết cất huyền lưu đáng sợ thế nhưng đối với thượng tiên tán nhắc tới tuyết ưng nhưng hiểu do không nhiều tuyết ưng là hoang thú đây vẫn là yêu thú đây hoang thú tại trong đầu về suy nghĩ một chút hắn từ túy đạo nhân nơi nào nghe được liên quan với tuyết ương đồ vật thượng tiên tán nói tiếp bởi vì tuyết ương chưa từng rời mở đại tuyết sơn mà đại tuyết sơn lại là một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm vì lẽ đó tuyết ương mặc dù là một cái rất lớn hoang thu tỏa quần nhưng không có tiên nhân đến rào g i ế t chúng nó nói như vậy cho dù có tiên nhân xuất hiện ở đại tuyết sơn tuyết ương cũng sẽ không công kích tiên nhân bất quá nếu như tiên nhân tổn thương bất kỳ một con tuyết ứng như vậy hắn sẽ gặp phải cả tòa đại tuyết sơn bên trong hết thẻ tuyết ương trả thù nghe đến nơi này phong thiên kiện đột nhiên tò mò hỏi nếu như một vị tiên nhân chỉ đụng tới một con tuyết t ư ơ n g mà đem con kia tuyết t ư ơ n g cho đánh chết như vậy cái khác tuyết t ư ơ n g đều là thế nào cái này tiên nhân đã từng đánh giết quá tuyết tương đây thượng tiên tán cười nói thiên đạo trí công tuyết t ư ơ n g tuy rằng trí lực rất thấp nhưng là chúng nó bộ tộc này thì có cảm ứng một vị tiên nhân có hay không đánh giết quá chúng nó cùng tộc thần thông nói như thế tuyết t ư ơ n g cái này bộ tộc là một cái t h ủ rất d a i bộ tộc nghe được từ dương thượng tiên tán cười nói chỉ cần chúng ta không giết tuyết ứng chúng nó t h ủ d a i hay không cùng chúng ta lại có quan hệ gì đây từ dương điểm, điểm đầu hỏi đại tuyết sơn bên trong ngoại trừ tuyết tương ở ngoài nhưng còn có cái khác hoang thú này tuyết tương có hay không thiên địch đây thượng thiên tán cởi trả lời đại tuyết sơn bên trong ngoại trừ tuyết tương ở ngoài còn có tuyết ly băng thử hàn diên này một ít hoang thú tộc quẩn bất quá những thực lực này thấp kém bộ tộc đều là tuyết tương đồ ăn mà thôi tại đại tuyết sơn bên trong tuyết tương là không có có thiên địch từ d ư ơ n g nghe vậy nghĩ một lát trầm ngâm nói một cái không có thiên địch bộ tộc, tất nhiên sẽ có một ít tiên thiên thiếu hụt đến ngăn cản toàn bộ bộ tộc lớn mạnh chỉ là tuyết tương tiên thiên thiếu hụt lại là cái gì đây thượng thiên tán nghĩ một lát trả lời hẳn là về mặt thực lực hạn chế đi ta nghe nhạc phụ từng nói trong tiên giới nhân gặp gỡ thực lực mạnh nhất tuyết ư n g cũng chỉ là một con thực lực mới vừa đạt đến cấp cao thiên tiên tuyết ư n g mà thôi thực lực từ dương suy tư một hồi đột nhiên mở miệng nói nếu như ta suy đoán không sai tuyết ư n g tại trời sinh hạn chế hẳn là tuổi thọ nếu như tuyết ư n g bộ tộc tuổi thọ như tiên giới những yêu thú kêu bình thường dài dàn dặc như vậy không có thiên địch chúng nó tại không trong thời gian mấy năm liền sẽ không một con ở tại đại trong tuyết sơn nghe được từ dương phó ngọc hinh mở miệng cười nói đối với tuyết t ư ơ n g loại này quen thuộc với sinh hoạt ở đại tuyết sơn bên trong yêu thú tức khiến cho chúng nó tại tuổi thọ trên không có hạn chế cũng không nhất định sẽ lao ra đại tuyết sơn đi từ dương lắc đầu nói nếu là không có tuổi thọ hạn chế vậy cho dù chúng nó lại yêu thích đại tuyết sơn tại trải qua mấy trăm ngàn năm hoặc là trên sau trăm vạn năm nữa chúng nó cũng sẽ bởi vì cũng không đủ sinh tồn không gian mà lao ra đại tuyết sơn thượng tiên tán đặc thù trầm giọng nói suy đoán của ngươi khả năng không sai tuyết t ư ơ n g bộ tộc tiên thiên hạn chế xác thực có thể là tuổi thọ trên hạn chế trầm mặc chốc lát sau khi thượng tiên tán đột nhiên lại cười nói tuyết ưng từ bị phát hiện cho tới bây giờ đã qua thời gian mấy chục và năm nhưng là tiên giới nhưng xưa nay đều không có ai nghĩ đến tuyết ưng sẽ ở tuổi thọ trên có tiên thiên hạn chế người suy đoán này cũng coi như là tiên giới đệ nhất từ dương lắc đầu cười nói từ xưa tới nay tiên giới so với ta thông minh cũng không biết có bao nhiêu người làm sao có khả năng sẽ không ai nghĩ đến tuyết ưng sẽ ở tuổi thọ trên có hạn chế đây chỉ bất quá những kia nghĩ đến người có thể là bởi vì không có cách nào nghiệm chứng ý nghĩ này chân thực tính vì lẽ đó cũng, cũng chưa có đem ý nghĩ này nói cho quá nhiều người lúc này Phó Ngọc Hinh đột nhiên tiếp Hinh nhiên nhận thoại, cười nói, tựa như từ đại ca hiện chỉ nói, Ngọc lần này suy đoán, cũng vẹn cười vẹn ca cho đại tại đột đây tựa từ ra làm là suy vẹn ở bốn a sai. ra người nói một chút mà thôi. Từ dương bật cười nói, Hinh Nhi nói một điểm không、sai. Năm người g cười thôi. điểm i đó có có một mà một làm chút Từ bật thể đã g loại người như ta suy đoán, ta sau suy đó cười h cho ỉ là bên n g mấy nói g ư ờ i tòa trục n ngược ó i thôi. mà Bốn n ờ cười i nói, ư n g lại cũng không cảm giác được này đại tuyết sơn bên cạnh lại nhiều lạnh tới gần đại tuyết sơn sau khi hành quân chu tốc độ liền chậm lại bất quá bởi trước đó hành quân chu phi hành phương hướng cũng không hề quá mức l ệ khỏi chỗ cần đến vì lẽ đó tại đi tây bay không tới sau ba ngày hành quân chu vẫn là đi tới hẳn là tiến vào đại tuyết sơn địa phương nhìn một chút cái kia tuyết bay bừa bãi tàn phá trong tuyết sơn lại nhìn một chút cái kia chiều cao cách biệt rất lớn tuyết phong từ dương k h ẽ to mày quay về bên người ba người hỏi các ngươi nói chúng ta là hẳn là từ này trong tuyết sơn tiến vào đại tuyết sơn đây cần phải lại phi cao một điểm từ quần sơn trên đỉnh núi tiến vào đại tuyết sơn đây thượng tiên táng nghĩ một lát quay về từ dương nói rằng này đại tuyết sơn bên trong gió lạnh là càng hướng về chỗ cao liền sức gió càng mạnh cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn là từ trong tuyết sơn hướng về trong tuyết sơn phi hành từ dương nghe vậy không khỏi quan sát lên trong tuyết sơn bừa bãi tàn phá tuyết bay được tuy rằng rất khó từ tuyết bay trôi đi tốc độ đến phán định trong tuyết sơn sức gió nơi nào đại nơi nào tiểu nhưng là thông qua tuyết bay dày đặc độ vẫn là có thể biết trong tuyết sơn nơi nào sức gió càng lớn một chút t ừ trong tuyết sơn phi đi tại từ dương làm ra quyết định k ỹ càng sau khi hành quân chu liền bắt đầu hướng về núi tuyết bên trong phi hành tại hành quân chu bay vào b ừ bãi tàn phá tuyết bay bên trong trong n h y mắt từ dương liền biết hắn coi thường trong tuyết sơn những ngày tuyết bay nếu như một cái cấp thấp thiên tiên tiến vào núi tuyết chỉ cần tuyết sơn này trung gian tuyết bay liền có thể làm cho hắn khiếp đảm trở ra đi vừa nghĩ tới t ừ dương vừa hướng phong thiên kiện phân phó nói tăng cường hành quân chu phòng ngự vòng bảo hộ đạt được t ừ dương mệnh lệnh phong thiên kiện bắt đầu chỉ huy một bộ phận tiên binh đem tiên nguyên đưa vào hành quân chu lấy tăng cường hành quân chu mặt ngoài tiên nguyên vòng bảo hộ nhìn thấy hành quân chu mặt ngoài vòng bảo hộ khôi phục bình tĩnh t ừ dương liền bắt đầu ngưng thần quan sát hoàn cảnh chung quanh tại bờ bay tàn phá tuyết bay bên trong mắt thường thị lực hứng chịu rất lớn hạn chế tử dương chỉ có thể lấy lực lượng nguyên thần đi quan sát hoàn cảnh chung quanh. Khi thực, chỉ cần từ dương phân phó Phó Hinh chú hoàn cảnh quanh, như vậy hắn là có thể vô tư, bất quá, Từ trọng cần Ngọc cẩn Dương trung ý vậy lực à làm có đắc cho Phó thể tư, bất Từ tại tới bất thời tay. không nhưng không Hinh điểm, vô Dương bị quá, muốn dĩ Ngọc l ra lượng nguyên thần mới vừa thăm dò vào tuyết bay bên trong từ dương liền không khỏi run lên một cái từ đại ca ngươi làm sao vậy nhìn phó ngọc hinh lo lắng dáng vẻ từ dương cười khổ nói không cái gì chỉ là chung quanh đây hàn khí có chút quá nặng các ngươi đem lực lượng nguyên thần dò ra hành quân chu sau khi nhất định phải cẩn trọng một chút ta tại lực lượng nguyên thần thăm dò vào tuyết bay bên trong sau đó t ừ dương tuy rằng cảm giác được hơi bị lạnh nhưng cũng, cũng không hề cảm giác được tuyết bay bên trong có sức mạnh nào sẽ xâm hại nguyên thần của hắn cho nên hắn cũng là không đem lực lượng nguyên thần thu hồi lại nghe được t ừ dương phó ngọc hinh cùng thượng thiên tán không khỏi đều sẽ lực lượng nguyên thần dò ra hành quân chu ở ngoài xinh đẹp tuyệt trần hơi nhữ lại phó ngọc hinh quay về t ừ dương nói rằng từ đại ca này tuyết bay bên trong hàn ý đối với ta ảnh hưởng không lớn liền do ta đến chú ý tình huống chung quanh đi t ừ dương lắc đầu nói không cần hiện tại thích ứng một thoáng tuyết bay bên trong hàn ý sau khi đến sát phong cốc liền không cần sợ hãi chu vì hà khí thực chu vi hàn ý tuy mạnh thế nhưng cũng chỉ là sơ tiếp xúc thời điểm sẽ có chút không thích đứng mà thôi bất quá nếu như tử dương bởi vì không muốn chịu đựng cái kia cổ hàn ý mà thu hồi nguyên thần hắn e sợ vĩnh viễn cũng sẽ không thích đứng chu vi hàn ý tử dương có thể nghĩ đến đạo lý này thượng thiên tán tự nhiên cũng có thể cho nên hắn cũng chịu đựng hàn ý đem lực lượng nguyên thần tìm được hành quân chu ở ngoài có tử dương phó ngọc hinh thượng tiên tán ba người quan sát hoàn cảnh chung quanh hành quân chu liền cũng không sẽ đụng vào bên trên ngọn núi tuyết kia cũng sẽ không xuất hiện phía trước đột nhiên không đường có thể được chuyện đại tuyết sơn bên trong tuyết ư n g vẫn tương đối thông thường thế nhưng hành quân chu tại hướng về s á t phong cốc phi hành trên đường ngược lại là một con tuyết ư n g cũng không đụng tới chúng ta tiến vào đại tuyết sơn cũng có thời gian nửa tháng nhưng là như trước một con tuyết ư n g cũng không đụng tới chuyện này có chút không bình thường à. nghe được thượng thiên tán từ dương cao mày nói có phải hay không là bởi vì nơi này tới gần cái kia s á t phong cốc duyên cớ cho nên mới không có tuyết ư n g xuất hiện đây thượng tiên tán trầm tư một chút lắc đầu nói nếu như s á t phong cốc có lực ảnh hưởng lớn như vậy như vậy tại đại tuyết sơn ẩn cư hàn băng sư phụ làm sao có khả năng không biết s á t phong cốc địa phương này đây nếu không ta tới trước phía trước đi điều tra một phen phong thiên kiện là thuộc tính gió thể chất h ắ n ở đây hàn trong gió chịu ảnh hưởng có thể so với t ử dương cùng thượng thiên tán đều nhỏ hơn t ử dương lắc đầu nói không cần có thể chỉ là trùng hợp đi chúng ta tuy rằng không có đụng tới tuyết h ư ơ n g thế nhưng chúng ta hành quá trên đường nhưng khả năng tại chúng ta bay qua sau khi liền lập tức có tuyết h ư ơ n g xuất hiện lấy từ dương cẩn thận tâm tính Hắn h kỳ t ự chương cũng k ô n tin g quá t trùng hợp, thế nhưng hợp, mười u ố n phong tiên bốn tuyết ưng cùng hàn diên thượng bởi vì có tình huống dị thường xuất hiện vì lẽ đó tại con đường sau đó trên từ dương có vẻ đặc biệt cẩn trọng bất quá để từ dương cảm thấy may mắn chính là mãi đến tận bọn họ tại sắp đ ạ t đến sát phong cốc vị trí bọn họ vẫn không có đụng tới cái gì đặc thù sự tình ta nói rồi là trùng hợp đi nghe được từ dương phó ngọc hinh ba người khỏe miệng đều hơi hiện lên một nụ cười mang theo sát phong cốc hai tòa núi tuyết tuy rằng không đáng chú ý thế nhưng đến sát phong cốc trước đó đụng tới cuối cùng một ngọn núi cao nhưng cực cao cực lớn lướt qua tòa này bình phong tựa như núi lớn chúng ta liền đến sát phong cốc thượng tiên tán g ậ t g ù trầm giọng nói chỉ mong sát phong cốc bên trong không có cái gì cường đại thượng cổ minh tu rời đi tử điên thành thời gian thượng tiên tán trong lòng có thể còn có cùng từ dương đến sát phong cốc đại chiến một hồi tâm tư nhưng thật sự sắp đến sát phong cốc thượng tiên tán rồi lại hy vọng lần này sát phong cốc hành trình không sẽ gặp phiền b a i quá lớn thượng tiên tán là khiếp đảm sao nếu như là như vậy từ dương đ ấ y lòng khiếp đảm thì càng thắng rồi hành quân chu dọc theo tòa kia cao mà rộng rãi núi lớn phía bên phải vách núi chậm rãi tiến lên bỏ ra tiểu thời gian nửa ngày mới bay qua quá sát phong cốc trước đến ngọn núi lớn kia căn cứ thanh mục tiên quân cho địa đồ lướt qua núi lớn từ dương bọn họ liền có thể nhìn thấy sát phong cốc nhưng trên thực tế hành quân chu tại lướt qua núi lớn sau khi từ dương đắng ngựa nhưng cũng không nhìn tới sơn cốc gì nhìn về phía trước cái kia lít nha lít nhít trắng như tuyết loài chim nghe được bên thai chuyển đến loáng thoáng cầm b ì n h tiếng từ dương bọn người có chút trận mắt mất mồm năm đó biên hoang núi lớn thời gian từ dương cũng từng nhìn thấy vô số yêu thú tụ tập cùng một chỗ tình cảnh thế nhưng khi đó nhìn thấy yêu thú nhưng chia làm rất nhiều bộ tộc mà bây giờ tại từ dương đám người trước mặt vô số trắng như tuyết loài chim nhưng là cùng một cái bộ tộc yêu thú có lẽ là chịu tầm mắt hạn chế mặc kệ đi phía trái xem hướng về nhìn phải vẫn là hướng phía trước xem từ dương bọn người không nhìn thấy mảnh này loài chim bộ tộc biên giới ở nơi nào đây là tuyết、tương. tại sao có thể có nhiều như vậy tuyết tương t ụ tập cùng một chỗ đây từ dương hỏi ra nghi vấn tương tự là phó ngọc hinh ba người đáy lòng nghi vấn từ đại ca bây giờ nên làm gì từ dương cao mày trầm tư một hồi trầm giọng nói chúng ta trước tiên lui về tìm một chỗ kín đáo thu xếp hành quân chu cùng chúng tiên b i n h sau đó bốn người chúng ta tới nữa tìm hiểu ngọn n à n h dường như khi đến như thế cẩn trọng hành quân chu dọc theo tòa kia cực cao cực lớn bên cạnh núi lớn duyên hướng về lai lịch lui về lui trở về núi lớn phía trước sau khi hành quân chu chầm dại hướng về núi lớn trên rơi đi đại tuyết sơn bên trong tuyết động tuy rằng cực kỳ cứng rắn thế nhưng tại hành quân chu áp lực nặng n g ư ờ i hạ vẫn bị ép xuất ra một cái không cạn hố được bất quá cái này hố mới ra xuất hiện cũng rất nhanh bị tuyết động cho vùi lấp lên đi xuống để ép gần ba trăm trượng sau khi từ dương lúc này mới thao túng hành quân chu dừng lại đối với chúng tiên binh phân phó vài câu lại lấy trận kỳ bố trí một cái trận pháp đem hành quân chu khí tức che giấu sau khi từ dương bốn người liền bay đi hành quân chu nhìn thấy bốn người vừa chui ra tuyết động lúc lưu lại thâm động trong nháy mắt đã bị tuyết động cho che giấu từ dương cười nói n như vậy cho dù là kim tiên cũng rất khó tại đại tuyết sơn bên trong tìm tới một cái ẩn d ấ u tiên nhân đi nghe được từ dương thượng tiên tán cười nói này đại tuyết sơn xác thực là một cái đảo mạng nơi đến tốt đẹp bất quá nếu như một cái thiên tiên bị kim tiên truy kích cái kia thiên tiên cho dù có năng lực chạy trốn tới đại trong tuyết sơn hắn cũng rất khó tại kim tiên dám thị hạ hoàn mỹ che giấu nói đùa hai câu hóa giải một thoáng trước đó khẩn trương từ dương bốn người theo sát núi lớn vách núi hướng về phương bắc bay đi tuy rằng phi thường cẩn trọng nhưng bốn người phi hành tốc độ so với trước đó hành quân chu phi hành tốc độ phải nhanh hơn hai canh giờ qua đi từ dương bốn người liền vượt qua núi lớn đi tới bọn họ trước đó dừng lại một hồi địa phương nhìn về phía trước cái kia vô số tuyết tưng thượng tiên tán đột nhiên hỏi nhiều như vậy tuyết tưng tụ tập cùng một chỗ phát ra ra tiếng kêu to làm sao nhỏ như vậy đây từ dương ba người nghe vậy trong lòng đều là sửng sốt đúng vậy nếu không phải nhìn thấy cái kia vô số tuyết tưng chúng ta e sợ liền loáng thoáng tiếng kêu to cũng nghe không được đi từ dương vừa dứt lời phong thiên kiện mở miệng nói rằng có lẽ là hứng chịu lệ phong ảnh hưởng suy đoán của ngươi hẳn là không sai bất quá chúng ta bây giờ hẳn là làm rõ chính là tuyết ương ở chỗ này có thể nghe được bao xa tiếng vang thiếu ra có muốn hay không ta lên trước trước thử một chút đây từ dương lắc đầu nói chúng ta đồng thời chậm rãi nấp đi qua đi nếu không biết những kia tuyết ương tính lực làm sao vậy chúng ta liền tận lực không muốn làm ra cái gì tiếng vang được lướt qua núi lớn sau khi từ dương bốn người cùng tuyết ương quần trong lúc đó cũng chưa có bất kỳ có thể cung cấp tận dấu núi lớn tại nghĩ không ra cái gì hào ẩn giấu biện pháp dưới tình huống từ dương bốn người liền chui tiến vào mặt đất tuyết động bên trong chậm dài hướng về tuyết ương quần vị trí phương hướng này đi c ẩ n trọng hướng về trước tiềm hành thời gian hơn một nửa ngày sau khi xuyên tạ i tuyết động bên trong t ử dương bốn người đã có thể rõ ràng nghe được tuyết ứng tiếng kêu to tuy rằng không thông thú ngữ nhưng t ử dương bốn người nhưng có thể từ tuyết ứng tiếng kêu to bên trong nghe ra tuyết ứng sự phẫn nộ được có phải hay không là cái kia tiên nhân đánh chết tuyết ứng sau đó trốn vào sát phong cốc bên trong đây nghe được t ử dương đối với bọn hắn truyền âm thượng thiên tán trả lời nếu như là thật là có cái kia tiên nhân giết tuyết ứng như vậy hắn giết cũng nên không ngừng một con nếu không phải như vậy cũng sẽ không hấp dẫn đến như vậy nhiều tuyết ứng được chỉ là một vị tiên nhân làm sao sẽ vô duyên vô cớ đến đại tuyết sơn tùy ý đánh giết tuyết tương đây từ dương nghĩ một lát c h u y ề n âm hỏi tuyết tương trên người có thể có cái gì để tiên động lòng người đồ vật sao thượng thiên tán trả lời tuyết tương gáy một mảng nhỏ lông chim nhưng cũng tính là một loại khá là chân quý tiên y tài liệu bất quá ta vẫn chưa từng nghe nói cái kia tiên nhân sẽ chuyên môn s i ê u tập tuyết tương gáy cái kia một mảng nhỏ lông chim đến luyện chế tiên y tuyết thương một ti luyện gáy chế nhỏ chim mảng lông cái kia ra lấy tuyết tướng gáy vũ luyện chế ra tiên y cùng lấy vạn năm hàn tàm tàm thi luyện chế ra tiên y cũng không có gì khác nhau cho nên mới không có ai chuyên môn thu thập tuyết tướng gáy lông chim đến luyện chế tiên y yể bốn người đều trầm mặc chốc lát sau khi vẫn nghe từ dương cùng thượng thiên tán truyền âm nói chuyện phó ngọc hình truyền âm nói rằng có phải hay không là sắt phong cốc bên trong minh tu đánh chết một ít tuyết tướng đây ngược lại cũng không phải không có khả năng này chúng ta lại hướng về trước tiềm hành một điểm sau đó t r a nhìn một chút sắt phong cốc phong ấn có hay không hoàn hảo đi từ dương thân hình mới vừa động phong thiên kiện âm thanh truyền vào ba người biện ý thức những n à y tuyết t ư ơ n g vây quanh sát phong cốc cũng không nhất định chính là bởi vì có minh tu hoặc tiên nhân giết tuyết t ư ơ n g năm đó yêu thú công kích bản vân sơn âm quỷ quật sự tỉnh cũng không nhất định liền sẽ không tại sát phong cốc tại trình diễn một lần nghe nói như thế từ dương giật mình mới vừa động thân hình lại ngừng lại năm đó yêu thú công kích âm quỷ quật không phải thả ra âm quỷ quật bên trong yêu thú mà là vì đem bản vân sơn phạm vi trăm vạn giảm biến thành một mảnh từ điện bởi vì sát phong cốc nằm ở đại trong tuyết sơn vì lẽ đó tình huống của nó cho dù cùng âm quỷ quật như thế cái kia tuyết t ư ơ n g cũng nên không lý do công kích sát phong cốc mới đúng tuy rằng truyền âm phản b á t phong thiên kiện có thể từ dương trong lòng lại hết sức coi trọng phong thiên kiện suy đoán thế gian b ạ n sự bản không có tuyệt đối nhiều một phần cẩn trọng cẩn thận đều là không sai chúng ta ở gần một ít cha nhìn một chút s á t phong cốc tình huống nếu như tình huống đúng như thiên kiện suy đoán như vậy vậy chúng ta trước hết sắp hiện ra tại loại này đặc thù tình huống truyền tin nói cho thanh mục tiên quân sau đó sẽ làm tiến một bước dự định thời gian năm ngày qua đi từ dương bốn người đã lặn xuống tuyết ứng quần trước mặt từ đại ca chúng ta ở chỗ này dừng lại ta trước tiên lấy lực lượng nguyên thần thử một chút xem có thể hay không t r a xét đến sắt phong cốc tình huống bên trong nghe được phó ngọc hinh truyền âm từ dương hơi do dự một chút truyền âm trả lời cẩn trọng một chút ta sẽ rất cẩn thận trở về từ dương một câu sau khi phó ngọc hinh liền hai mắt nhắm lại cẩn trọng lấy lực lượng nguyên thần hướng về phương bắc tìm kiếm lúc này từ dương bốn người khoảng cách sắt phong cốc kỳ thực chỉ có khoảng cách mấy chục dặm vì lẽ đó phó ngọc hinh rất dễ dàng liền đem lực lượng nguyên thần kéo dài tới sắt phong cốc lối vào thung lũng âm ủy quật vào miệng lối vào phong ấn trận pháp là cựu dương thiên hòa trận mà căn cứ thanh mục tiên quân tại cái khối này ghi chép s á t phong cốc địa đồ lưu lại tin tức s á t phong cốc lối vào thung lũng hẳn là có một cái bắt phương băng tuyết trận mới đúng nhưng mà phó ngọc hinh tại s á t phong cốc lối vào thung lũng nhưng không nhìn tới bất kỳ trận pháp tồn tại vết tích s á t phong cốc lối vào thung lũng không có trận pháp nhưng tụ tập đến không hết tuyết tương từng con từng con tuyết tương điên cùng hướng về s á t phong cốc trung phi đi giống như sắt phong cốc bên trong tồn tại cái gì khiến những này tuyết tương điên cổ vật t ự như nguyên lai tồn tại bát phương băng tuyết trận có phải hay không là bị nảy vô số tuyết ứng cho sông ra cơ chứ nghĩ phó ngọc hinh chỉ huy lực lượng nguyên thần theo những kia điên c u ồ n g tuyết ứng đi vào trong tìm kiếm sát phong cốc cùng tối sơ trường sinh cốc rất giống tuy tên là cốc nhưng là trên thực tế nhưng là một cái to lớn băng động lực lượng nguyên thần theo tuyết ứng hướng về trong cốc thâm nhập đem gần mười dặm sau khi một bộ khốc liệt hình ảnh đã xuất hiện ở phó ngọc hinh trong thức hải nhìn thấy cái kia khốc liệt hình ảnh phó ngọc hinh theo bản năng đem dò ra lực lượng nguyên thần thu lại rồi tại phó ngọc hinh lấy lực lượng nguyên thần đi tra xét sát phong cốc tình huống chính là từ dương vẫn chú ý tình huống của nàng lúc này thấy đến sắc mặt nàng đột nhiên đại biến hắn căng thẳng trong lòng vội vã truyền âm hỏi h i n h nhi ngươi làm sao vậy nghe được từ dương truyền âm phó ngọc h i n h mở hai mắt ra k h ẽ mỉm cười t r u y ề n âm nói đừng lo lắng ta không sao nhìn thấy phó ngọc h i n h sắc mặt khôi phục bình thường từ dương trong lòng b u n g l ỏ n g nhưng vẫn còn có chút lo lắng phó ngọc h i n h vừa n ã y bị thương tại từ dương lại chuẩn bị hỏi do phó ngọc h i n h tình huống của nàng thời điểm phó ngọc hình truyền âm đối với từ dương ba người g i n g xuất ra vừa nay nàng lấy lực lượng nguyên thần tra xét đến đồ vật s á t phong cốc lối vào thung lũng bắt phương băng tuyết trận đã không thấy mà khoảng cách lối vào thung lũng có chừng mười dặm địa phương chính có một con cự thú cùng vô số tuyết t h ư ơ n g xét ở giết nói phó ngọc hinh ngưng kết xuất ra một mặt to bằng bàn tay thủy kính đem vừa nãy nàng nhìn thấy cái kia phó khốc liệt hình ảnh cho từ dương ba người nhìn một lần cái này họa diện trên b ả y g i a chiến đấu tình cảnh cùng với nói là vô số tuyết t h ư ơ n g cùng một con cự thú chém giết còn không bằng nói là vô số tuyết t h ư ơ n g đến một con cự thú trước mặt đi chịu chết nhìn con kia mọc ra thật dài tròm dâu cự thú từ dương bốn người đáy lỏng đều bay lên cùng một nghi vấn cự thú này là loại yêu thú kia、đây. Trưng tuyết cùng hàn Diên, bên trong. Tam yêu thú, thú, thú tuy trùng rất nhiều, lấy từ dương người từng trải, thú thường thú thực riêng, rơi rằng dương người như ứng cùng hàn bên hung hoang nhiều, nhận không ra con yêu thú lịch ngã, cũng cũng bình thường vô cùng. Hình y, con thú này thực lực như thế nào yêu yêu lấy y, thế lịch cự lực loại kia lai ra vô đây? phó ngọc hinh nghĩ một lát truyền âm trả lời dựa vào khí tức phán đoán con yêu thú này thực lực tuy rằng không bằng tiên nhân bên trong thái ớt kim tiên nhưng cũng cách biệt không xa nghe được con cự thú này thực lực mạnh như vậy từ dương đang kinh hãi đồng thời nhưng cũng bắt đầu hoài nghi lên thanh mục tiên quân để hắn đến sắt phong cốc mục đích thanh mục tiên quân có phải hay không biết nơi này có chỉ thực lực phi phạm yêu thú cho nên mới để cho ta tới nơi này đây nghĩ từ dương không có không khỏi chăm chú chiếu ở cùng nhau nhìn thấy từ dương trong mày thượng tiên tán chuyện âm nói từ dương nghĩ đến chuyện khó khăn l à gì tại phó ngọc hinh ba người trên mặt nhìn lướt qua từ dương chuyển âm đem suy đoán của mình nói ra thanh mục tiên quân biết phu nhân tu vi để cho ngươi tới sát phong cốc cũng thật sự có thể là tại tính toán phu nhân thượng tiên tán nói xong ý kiến của mình sau phong thiên kiện c h u y ệ n âm hỏi vậy chúng ta hiện tại phải làm gì là rời khỏi đại tuyết sơn vẫn là nghĩ biện pháp đối phó con cự thú kia đây t ừ dương nghĩ một lát chuyện ông nói chúng ta trước về hành quân t r u đợi ta hướng về thanh mục tiên quân hỏi dò một phen lại tính toán sau đi nói xong t ừ dương trong mắt hàn quan g l ó e lên trước tiên hướng về lai lịch lui về tại đại kiếp nạn dưới nếu phó ngọc hinh có kim tiên t u vi cái kia t ừ dương ngược lại cũng không vô cùng lưu ý thanh mục tiên quân lợi dụng phó ngọc hinh thực lực đi đối phó một ít y ê u thú thế nhưng nếu như thanh mục tiên quân không sự nói rõ trước cái kia tử dương cũng sẽ không tùy ý thanh mục tiên quân tính toán lui về thời gian tử dương bốn người như trước vô cùng cẩn trọng Bất quá tốc quá độ nếu h nhanh hơn h ư n n g là rất i như i gian hai ngày, bọn họ liền núi lớn họ thật về lui trở về tòa t r kia núi cao truyền chu tin, thành thành. tin trận pháp không có cách nào đem thẻ ngọc truyền tới thanh mục thành cùng lắm thì ta về một chuyến tử điên thành vậy chính là tại việc này không làm rõ trước đó ta tuyệt đối sẽ không đi đối phó con cự thú kia nghĩ từ dương đem mang theo nghi vấn của mình hòa khí tức thẻ ngọc để vào đến truyền tin trong trận pháp thôi thúc truyền tin trận pháp Chu c khác khác Thanh ngục tiên quân bên kia hồi âm cũng không để từ dương các loại chờ thời gian bao lâu tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà quan đi truyền tin trận pháp bỗng nhiên sáng l ợ i một khối thẻ ngọc lại đột nhiên tại truyền tin trong trận pháp xuất hiện cầm lấy thẻ ngọc kiểm tra một phen sau khi từ dương cao mày đem thẻ ngọc đưa cho thượng tiên tán thanh ngục tiên quân lời này ngã cũng không giống như là giả hắn rất khó chịu có thể thật sự không biết sắt phong cốc diễn biến nói thượng tiên tán đem đã tra xét thẻ ngọc đưa cho phó ngọc hình phó ngọc hình đã tra xét thẻ ngọc sau khi trầm ngâm nói mặc kệ hắn có biết hay không s á t phong cốc d ị biến chỉ cần bởi vì hắn hứa hẹn chúng ta cũng có thể thử nghiệm đối phó một toán con cự thú kia tại thanh mục tiên quân truyền đến trong ngọc giản ngoại trừ nói do hắn không biết s á t phong cốc d ị biến ở ngoài vẫn đưa ra hai cái hứa hẹn cái thứ nhất hứa hẹn là nếu như phó ngọc hình đ ộ n g thủ nhưng không đối phó được con cự thú kia như vậy bọn họ là có thể trực tiếp rời khỏi đại tuyết sơn thanh mục tiên quân tại trong vòng năm mươi năm sẽ không lại cho tử dương sắp xếp nhiệm vụ mới cái thứ hai hứa hẹn là, nếu như phó ngọc hinh đem cự thú kia đánh giết đồng thời phá hủy sát phong cốc như vậy nhiệm vụ lần này hoàn thành sau khi thanh mục tiên quân tại trong vòng năm trăm năm sẽ không lại cho tử dương nhiệm vụ của hắn tử dương tại âm quỷ quật lập xuống lớn như vậy chiến công nhưng chỉ đổi lấy hắn hơn một trăm năm bình tĩnh năm trăm năm bình tĩnh s á t thực xem như là một cái không nhỏ mê hoặc người thấy thế nào nghe được tử dương hỏi mình thượng tiên t á n nghĩ một lát trả lời nếu như cự thú kia thực lực thật sự không đạt đến thái ớt kim tiên thực lực như vậy cũng có thể để phu nhân đi thử một chút suy đi nghĩ lại suy tính hảo thời gian nửa ngày tử dương trầm giọng nói chúng ta lại đi tỉ mỉ tra xét một thoáng cự thú kia tình huống sau đó lại tính toán s a u đi bỏ ra gần thời gian bốn ngày từ dương bốn người lại lần nữa trở lại trước đó bọn họ lui về đến địa phương hình nhi người ở nơi này có thể tham điều tra rõ ràng cự thú kia toàn cảnh sao phó ngọc hinh gật gù trực tiếp hai mắt nhắm lại bắt đầu chuyên tâm lấy lực lượng nguyên thần đi quan sát cự thú kia lần này có chuẩn bị tâm tư phó ngọc hinh ngã cũng cũng sẽ không bởi vì thấy được khốc liệt hình ảnh mà thu hồi lực lượng nguyên thần cẩn trọng khống chế lực lượng nguyên thần lướt qua cự thú kia đầu phó ngọc hinh quan sát lên cự thú thân thể được dài gần ngàn trượng thân thể hai bên mọc đầy dài nhỏ dài nhỏ chân xem ra giống như là một con to lớn g i ế t này sẽ là một con to lớn g i ế t sao nghĩ phó ngọc hinh đem lực lượng nguyên thần hướng về cự thú kia có chút quái dị phần sau tìm kiếm vẫn không tìm được cự thú phần sau phó ngọc hinh liền cảm thấy nguyên thần có một loại nhàn nhạt thiêu đốt cảm nơi này tại sao có thể có tử khí đây phó ngọc hinh năm đó cũng tại t ĩ n h mịch nơi biên giới nơi ngất quá tự nhiên có thể nhận ra để nguyên thần của nàng cảm thấy thiêu đốt cảm chính là tinh t h ầ n tử khí nhẫn nhịn hơi không khỏe phó ngọc hinh thấy được cự thú phần sau tình huống có mắt có có dâu dài cự thú phần sau thình lình cũng là một cái cự thú đầu tại phó ngọc hinh giật mình với con cự thú này dĩ nhiên mọc ra hai cái đầu thời điểm nàng đột nhiên phát hiện cự thú kia cái này đầu chính đang chầm chậm cắn nuốt chu vi tử khí cự thú này thôn v ệ tử khí là đang tu luyện sao nếu là như vậy vậy cũng đến mau chóng nghĩ biện pháp ngoại trừ nó mới là tra xét xong cự thú hình mạo sau khi phó ngọc hinh không có lập tức thu hồi lực lượng nguyên thần mà là đem này hướng về sắt phong cốc nơi càng sâu tìm kiếm ngoại trừ tinh thuần tử khí ở ngoài phó ngọc hinh vẫn tại sắt phong cốc nơi sâu xa phát hiện một cái mê trận nàng h ư u tâm tra xét một tháng o mê trận tình huống bên trong nhưng lực lượng nguyên thần tại mê trong trận dò xét hảo sau nửa ngày cũng không kiểm tra ra cái nguyên cớ được không có cách nào nhìn thấu mê trận nền tảng tự nhiên cũng liền không có cách nào biết mê trận sau khi là tình huống nào đem lực lượng nguyên thần thu hồi trong cơ thể sau khi phó ngọc hinh lấy mở mắt ra liền thấy được từ dương có chút bận tâm hai mắt quay về từ dương khẽ mỉm cười phó ngọc hinh ngưng kết ra một mặt thủy kính đem trước nàng quan sát đến vật sở hữu cho ba người triển hiện một lần nhìn thủy kính bên trong cái kêu mọc ra hai cái đầu vô số đối với nhảy vọn thân thể dài nhỏ quái thú thượng thiên tán đột nhiên đối với chuyện âm nói ta biết cự thú này là vật gì vậy rồi đây hẳn là một con hàn diên một bên truyền âm nói ra phán đoán của mình thượng thiên tán một bên lấy ảnh lưu niệm thuật đem hàn diên dáng dấp hiện ra ở ba người trước mặt ngoại trừ là hai cái đầu ở ngoài cự thú kia cùng hàn diên dáng vẽ giống nhau như lúc xem ra cự thú này cũng thật là một con hàn diên thượng tiên h bối du diên là thế nào đối địch đây nghe được từ dương thượng tiên h tán chuyện âm nói hàn diên chính là là một loại nhỏ yếu hoang thú duy nhất công kích phương thức là một loại hàn độc khói độc hơi ngừng lại một chút sau khi thượng tiên h tán tiếp theo một rất thể trừ thức. Thượng Thiên Tán nói, diên biến diên, khói ngoài cái phương chuyện hàn chính hàn khác kích con con có còn có độc công này âm là dị ở vừa mới dứt lời phó ngọc hinh đột nhiên truyền âm nói rằng này con hàn diên thật giống như là đang tu luyện ta quan sát nó lúc nó một cái khác đầu chính đang hấp thu t ử khí hấp thu t ử khí tu luyện có chút giật mình hỏi một câu sau khi từ dương chuyện âm nói h i n h nhi ngươi đưa ngươi quan sát đến hết thể hình ảnh tỉ mỉ cho chúng ta bày ra một thoáng phó ngọc hinh nghe vậy lấy cái tiêu diện thủy tính đưa nàng nguyên thần quan sát đến hết thể hình ảnh đều triển hiện một lần Tuy、rằng phó ngọc hình đã phi thường cẩn thận thế nhưng nàng sức quan sát nhưng không sánh được từ dương cùng thượng tiên tán hàn diên bản không có bao nhiêu linh trí nhưng này con hàn diên ngược lại là gian xào r ấ t hàn diên m u ố n là tuyết tương đồ ăn mà này con hàn diên nhưng tại dùng tuyết tương chết đi lúc tỏa ra tinh khí đến tu luyện thượng tiên tán vừa mới dứt lời từ dương liền nói tiếp có thể chính là bởi vì tuyết tương lấy hàn diên làm đồ ăn vì lẽ đó hàn diên tại d ị biến sau khi mới có thể lấy tuyết tương chết đi lúc tỏa ra tinh khí đến tu luyện đi nghe được từ dương hai người phó ngọc hinh cùng phong thiên kiện cũng chú ý tới cái kia hàn diên tại thôn vệ tuyết ứng trên thi thể bay ra màu đỏ nhạt khí vụ từ đại ca chúng ta ứng làm như thế nào đi đối phó này c o n hàn diên đây từ dương trầm tư một chút chuyện ông nói chúng ta nếu như có thể đem này hàn diên làm ra s á t phong cốc như vậy này vô số tuyết ứng cho dù không thể giúp chúng ta giết hàn diên chí ít cũng sẽ giúp chúng ta tiêu hao đi hàn diên một ít tinh lực ta trước tiên thuấn di đến s á t phong cốc bên trong hẳn là có thể mang hàn diên đuổi ra s á t phong cốc từ dương lắc đầu một cái chuyện ông nói cái kia hàn diên cho dù không phải là đối thủ của ngươi tại ngươi công kích nó thời điểm Nó rất cau ó thể l ự chọn c h i nơi sâu xa. Tuy rằng quyết định đối phó con kia Diên vào Hàn phong con sát sâu Tuy quyết thú, Tử phó định nhưng không rằng Dương cốc xa. cự mày u ố n l m mặt m cho Ngọc hình đơn độc cái Cao Phó Hình Hàn đơn Diên. đi đối mặt cái kia à trầm tư hảo một lúc sau tử dương trầm giọng nói hình nhi ta nếu như tại s á t phong cốc bên trong bày t r ậ n ngươi có thể hay không đem ta bày trận khí tức che đậy kín đây phó ngọc hinh c a o mày nói tử đại ca muốn lấy trận pháp đối phó cái kia hàn diên lẽ nào tử đại ca trên tay có cái gì cường đại công kích trận pháp sao tử dương lắc đầu một cái chuyện ông nói ta không phải trận pháp tới đối phó hàn diên mà là lấy hồng liên nghiệp hỏa tới đối phó nó nghe tử dương nói là lấy hồng liên nghiệp hỏa đi đối phó con kia hàn diên phó ngọc hinh hơi do dự một chút chuyện âm hỏi chúng ta hiện tại liền đi vào sao từ dương điểm điểm đầu đối với thượng thiên tán cùng phong thiên kiện chuyện âm nói các ngươi thối lui đến ngọn núi cao kia vị trí chờ nếu như cái kia hàn diên lao ra sát phong cốc bỏ chạy các ngươi nếu coi trọng cái kia hàn diên là hướng về phương hướng nào trốn thượng thiên tán cùng phong thiên kiện nhìn nhau một chút đồng thời đồn đại nói cẩn trọng một chút bởi lo lắng dịch chuyển tức thời lúc không gian xong chấn động sẽ bị cái kia hàn cự thú cảm ứng được vì lẽ đó phó ngọc h ì n h mang theo từ dương trực tiếp tuấn h di đến mê trận biên giới hướng về hắc khí bước lên mê trận nhìn thoáng qua từ dương đối với phó ngọc h ì n h truyền âm hỏi hình nhi cái kia hàn diên cách nơi này có bao xa đây sắp tới ba mươi dặm khoảng cách này có điểm xa chúng ta hướng cái kia hàn diên lại mười lăm dặm đi dựa vào gần như vậy có thể hay không bị cái kia hàn diên phát hiện đây từ dương lắc đầu một cái chuyện âm nói từ khí đối với hết t h ể sức mạnh tinh thần đều có xâm hại tác dụng như không tất yếu cái kia hàn diên không thể nào đem tinh thần của nó năng lượng phóng tới bên ngoài cơ thể không có tinh thần năng lượng phụ trợ Nồng như h vậy mật chương ta mười sáu thuyết Dương ứng cùng hàn diên hạ tại phó ngọc hinh mang theo ánh mắt tò mò bên trong từ dương đem cựu phẩm huyết liên kêu gọi ra từ dương khống chế nghiệp hòa đã biến thành một cái kỳ quái phù văn từ đại ca đây là muốn lấy trận lục thuật bảy trận sao nghe được phó ngọc hinh truyền âm từ dương điểm điểm đầu truyền âm trả lời bình thường tài liệu căn bản không chịu nổi hồng liên nghiệp hỏa vì lẽ đó chỉ có thể lấy trận lục đến bảy trận phó ngọc hinh đánh với lục thuật hiểu rõ không sâu thế nhưng nàng rất nhanh liền rõ ràng từ dương tại bố trí trận pháp gì từ dương bố trí chính là cực kỳ đơn giản dẫn h ỏ a trận bất quá nhưng là một cái do rất nhiều tiểu nhân nhỏ bé dẫn h ỏ a trận tạo thành một phạm vi rất lớn dẫn hòa trận tại từ dương lấy trận lục thuật bố trí ra cái thứ nhất dẫn hòa trận sau khi hắn liền đem cựu trận, trận càng càng càng càng khi tử dương lấy dẫn hỏa trận sắp tại sắt phong cốc bên trong hình thành một đạo tường ấm thời điểm phó ngọc hinh đại đạo lĩnh vực cũng đem toàn bộ sắt phong cốc cách trở thành ba cái không gian tầng ngoài cùng chính là h à diên nơi ở không gian trung gian một đoạn ngắn là tử dương cùng phó ngọc hinh ngốc không gian mà tận cùng bên trong nhưng là mê trận trung gian cái kêu một đoạn ngắn trong không gian khi tử dương mới vừa cảm giác được hắn bố trí dẫn hỏa trận đủ phó ngọc hình đột nhiên lo lắng chuyện âm nói từ đại ca cái kia hàn diên xông lại nghe nói như thế t ừ dương trong lòng cả kinh vội vã mở miệng hô hình nhi mau tới đây từ dương âm thanh mới vừa vang lên phó ngọc hình đại đạo lĩnh vực biên giới hắc khí liền bắt đầu bốc lên cảm nhận được hắc khí kêu bên trong âm lanh khí tức phó ngọc hình không bởi do dự một chút tại nàng do dự trong nháy mắt t ừ dương một cái lắc mình đi tới phó ngọc hình bên người đi mau kẽ h quát một tiếng t ừ dương lôi kéo phó ngọc hình tay hướng về sắt phong cốc nơi sâu xa nhảy tới tại thân hình của bọn hắn nhảy lên trong n h y mắt một cỗ hỏa lãng từ từ dương bố trí cái kia to lớn dẫn hỏa trận bắt đầu hướng về hai bên xôi trào tuy rằng hồng liên nghiệp hỏa nhiệt độ không cao thế nhưng cái kia hàn diên cự thú nhưng vẫn là có thể cảm giác được hồng liên nghiệp hỏa đáng sợ tại hồng liên nghiệp hỏa xoắn tới thời gian cái kia hàn diên cự thú lập tức hướng về s á t phong cốc nơi cốc khẩu chạy ra từ dương trước đó vẫn lo lắng h ắ n lấy hồng liên nghiệp hỏa hình thành hỏa vực quá nhỏ mà không có cách nào đem hàn diên cự thú bước ra nhưng hắn nhưng không ngờ rằng cái kia hàn diên cự thú dĩ nhiên không hề có một chút nào vọt tới hồng liên nghiệp hỏa bên trong y tứ khi nhìn t a một tiếng phó ngọc hinh quay về từ dương hỏi từ đại ca cái kia hàn diên làm sao đột nhiên phát hiện chúng ta đây từ dương cao mày trầm tư một thoáng một bên đem huyết liên thu hồi trong cơ thể vừa cười trả lời hàn diên không phải phát hiện chúng ta mà là phát hiện chúng quanh nó từ khí bến bạc phó ngọc hinh tâm tư linh xảo vừa nghe từ dương nàng cũng biết hàn diên vì sao lại đột nhiên hướng về trong cốc s ô n g tới sớm biết sẽ như vậy ta vừa nãy liền không nên lấy đại đạo lĩnh vực ngăn cách bên ngoài tử khí cùng bên trong tử khí liên hệ từ dương cười nói sự tình đã qua ngươi còn muốn cái kia làm gì chúng ta cản mo đi ra đi khi tử dương cùng phó ngọc hinh đi tới sát phong cốc lối vào thung lũng thời gian đã không gặp cái kia hàn diên cự thú cái bóng bất quá từ những kia tuyết t ư ơ n g truy kích phương hướng tử dương nhưng không khó biết hàn diên cự thú là hướng phương hướng kia bay đi từ đại ca chúng ta là không phải muốn đổi u tới đi a từ dương trầm ngâm nói đổi u một đoạn nhìn nếu như cái kia hàn diên cự thú là hướng về đại tuyết sơn nơi sâu xa bỏ chạy chúng ta liền không đổi u tại sắt phong cốc lối vào thung lũng đợi một hồi thời gian trước kia chiếm giữ tại sắt phong cốc lối vào thung lũng cùng với hai bên núi nhỏ trên những k i a tuyết tương liền đều bay đi vô biên vô hạn phong tuyết bên trong những k i a tuyết tương giống như một đoá to lớn bạch vân bình thường lấy tốc độ cực nhanh hướng về hướng đông bắc hướng về tung bay đi rất nhanh cùng t ư ợ n g thiên tán cùng phong thiên kiện gom lại đồng thời sau khi từ dương bốn người từng người thi triển thần thông hướng về tuyết ư n g bay đi phương hướng đuổi theo tuyết ư n g bộ tộc không có thực lực ra sao cường đại cá thể nhưng là cả bộ tộc tốc độ phi hành đều cực nhanh hướng về hướng đông bắc bay không tới thời gian nửa ngày sau khi từ dương bốn người liền hướng đại tuyết sơn nơi sâu xa tiến lên gần hai nghìn dặm cảm nhận được bốn phía càng ngày càng mạnh hà khí từ dương đột nhiên mở miệng nói đừng đuổi theo lại đuổi xuống chúng ta rất có thể sẽ gặp cước huyền lưu bốn người vừa dừng lại phó ngọc hinh liền chỉ vào xa xa nói rằng từ đại ca những kia tuyết ứng cũng dừng lại tuyết ứng cũng dừng lại từ dương ngưng mắt viết vọng quả nhiên phát hiện cái kêu đó có vô số tuyết ứng tạo thành bạch vân cũng ngừng lại chúng ta qua xem một chút thì triển thần thông ních tới gần một ít sau khi từ dương bốn người tại khoảng cách tuyết ứng quần có hơn năm mươi dặm một ngọn núi tuyết trên đ ỉ n h ngọn núi ngừng lại bên ngoài hơn năm mươi dặm địa phương vô số tuyết ứng hợp thành một cái không ngừng bốc lên to lớn trắng như tuyết đám mây con kêu hàn diên có phải hay không bị vây tại vô số tuyết ứng bên trong đây nghe được từ dương phó ngọc hinh lập tức nhắm mắt lấy lực lượng nguyên thần đi thăm dò xem cái kêu đó bạch vân tình huống bên trong lực lượng nguyên thần xuyên qua do vô số tuyết ương tạo thành giải vân sau khi phó ngọc hinh thấy được con kia hàn diên cự thú bất quá chân chính hấp dẫn nàng lực chú ý không phải con kia hàn diên cự thú mà là những kia điên cuồng tuyết ương hàn diên cự thú có hai tấm miệng lớn một tấm cự miệng phun r a chính là khí lưu màu trắng một tấm cự miệng phun r a chính là khí lưu màu đen khí lưu màu trắng lướt qua từng con từng con tuyết ương trước tiên trong nháy mắt đã biến thành tựa băng ngay sau đó liền nứt ra thành từng khối từng khối nát tan băng hướng trên mặt đất rơi xuống mà khí lưu màu đen quá khứ cái kia tuyết ương liền tr hàn diên ngoại trừ cự miệng phun ra khí lưu có rất lớn lực sát thương ở ngoài nó thân thể hai bên nhảy vọt cũng có rất lớn lực công kích từng cây từng cây nhảy vọt giống như từng thanh liêm đao tựa như đem hết thể tới gần tuyết ứng toàn bộ rào trở thành thịt nát hàn diên hung mãnh dị thường mà những tia tuyết ứng nhưng càng thêm điên cuồng từng con từng con bên trong tầng tuyết ứng chết đi từng con từng con tầng ngoài tuyết ứng sẽ nối liền mỗi khi một con tuyết ứng có thể rơi vào hàn diên trên người con tia tuyết ứng sẽ thừa dịp không có bị hàn diên nhảy vọt rào thành thịt nát trong nháy mắt công phu điên hàn diên trên người giáp xác tuy kiên thế nhưng là chống cự không nổi từng con từng con tuyết ương điên cuồng công kích tại phó ngọc hinh quan sát cái kia một hồi trong thời gian hàn diên cự thú trên người cũng đã thêm mấy chục đạo bé nhỏ vết thương những vết thương này tuy nhỏ nhưng phó ngọc hinh tin tưởng theo tuyết ương điên cuồng công kích cái kia hàn diên cự thú chắc chắn chết ở tuyết tương lợi t r ả o trường ế bên dưới thu hồi lực lượng nguyên thần sau không đợi từ dương mở miệng phó ngọc hinh liền lấy ảnh lưu niệm thuật đem vừa nay khốc liệt hình ảnh hiện ra ở từ dương ba người trước mặt nhìn thủy tính bên trong cái kia khốc liệt hình ảnh thượng tiên tán thở này con hàn diên cự thú thực lực tuy mạnh nhưng cuối cùng nhưng vẫn là sẽ chết tại này quần tuyết h ư n g chào hạng bất quá cho dù tuyết h ư n g thủ thắng vậy chúng nó cũng tất nhiên sẽ thương vong nặng nề không ngờ rằng vô số thực lực không mạnh tuyết h ư n g tụ tại dĩ nhiên có thể đánh giết một con thực lực mạnh như vậy cự thú nghe được phong thiên kiện cảm thán từ dương trầm giọng nói nếu như ở một cái áp chế kim tiên đại đạo lĩnh vực địa phương cái kêu mấy triệu tiên binh tụ tập cùng một chỗ cũng tương tự có thể đánh giết kim tiên năm đó thanh mục tiên quân sở dĩ không tự mình đi hủy diệt tâm q u ỷ quật cũng vô cùng có khả năng là bởi vì hắn không dám tiến vào tham l a n g thất s á t trận cái k i a đối với kim tiên đại đạo lĩnh vực có hạn chế địa phương từ dương vừa dứt lời phó ngọc hinh liền mở miệng nói rằng từ đại ca vì lấy phòng ngừa vắng nhất chúng ta có muốn hay không hiện tại nhân cơ hội đánh chết cái k i a hàn diên đây hơi sững sờ sau từ dương thấy được phó ngọc hinh trong mắt v à i tia không đành lòng hình nhi tuyết ưng lấy hàn diên làm thức ăn bọn nó cùng hàn diên vốn là thiên địch hôm nay tuyết ưng như thế không kế cái giá phải trả đánh rết này còn biến dị hàn diên cũng chỉ là lo lắng vốn là đồ ăn hàn diên sẽ trả thù chúng nó mà thôi đây là tuyết ư n g bộ tộc cùng hàn diên bộ tộc tranh đấu chúng ta liền không muốn nhúng tay nghe được từ dương phó ngọc hinh tuy rằng hơi cảm thất vọng nhưng cũng, cũng không nhắc lại nghị đánh giết hàn diên nếu là không có thượng cổ yêu thú hiện ra tiên giới sự t ì n h như vậy cho dù phó ngọc hinh không có đối phó hàn diên tu vi chỉ cần nàng mở miệng từ dương cũng sẽ muốn lấy hết tất cả biện pháp đi đánh giết con hữu kia hàn diên cự thú thế nhưng tại hiện nay tiên giới loại này sắc bạo phát tiên yêu đại chiến tình thế h ạ n từ dương nhưng chỉ có thể lấy đạo lý lớn từ chối nàng t ừ dương tuy r ằ n g k h ô nay g Ngọc Hình kế tục lấy lực lượng nguyên có tục lực Phó để điều Hình thần kế t lấy r t u ế giết, t ương nhưng cùng Hàn Diên chém giết, nhưng nhìn chém đại ế tuyết n đoàn này ương do vô số t o thành màu trắng đá mây đang chậm chậm nhỏ màu đang mây đá đ hắn chiến ũ n g có t ể đoán được đá mây bên trong bên khốc mây l ệ t Trận này đại i c h qua đi không có thời gian mấy chục ngàn năm đại tuyết sơn bên trong tuyết ư ớ n g bộ tộc e sợ rất khó khôi phục đến trận đại chiến này trước đó trận n à y đại chiến thảm liệt dòng dã kéo dài thời gian bảy ngày mới kết thúc bởi từ dương bốn người đều không có lấy lực lượng nguyên thần quan sát màu trắng đám mây bên trong khốc liệt đại chiến cho nên bọn hắn cũng không biết cái kia hàn diên là bởi vì bị thương quá nặng mà chết hay là bởi vì tiêu hao quá đại mà chết mặc kệ cái kia hàn diên là chết như thế nào nó tóm lại là chết ở vô số tuyết ứng công kích bên dưới đã biến rất nhỏ màu trắng đám mây tản ra sau hàn diên cái kia tàn tạ thi thể cũng đã xuất hiện ở từ dương bốn người trước mắt hàn diên thân thể tuy rằng không có bị tuyết ứng chia làm vài đoạn thế nhưng nó hai cái đầu nhưng đều biến mất không thấy tinh tế nhảy vọt biến mất rồi hơn nữa còn lại một ít cũng không có một cái là hoàn hảo không chút tổn hại trên lưng giáp s ắ t tuy rằng máu thịt bé bét nhưng hiện tại cũng đã là trên người nó hoàn hảo nhất địa phương tàn phách thi thể tại bừa bãi tàn phá tuyết bay bên trong c h ậ m rãi rơi xuống thật lớn một hồi công phu mới đi rơi xuống mặt đất trên tại hàn diên thi thể đi rơi xuống mặt đất trên sau khi những kia vẫn xoay quanh tại trên thi thể không tuyết ứng bắt đầu phát sinh từng trận khiến người ta nghe có chút lòng chua xót tiếng dễ gì nghe được này thê thảm tiếng dễ gì phó ngọc hinh viền mắt đỏ lên thượng tiên tán cùng phong tiên kiện cũng là một mặt nghiêm túc một bên lấy trậm rãi lượt vòng một bên phát sinh tiếng những n à y tuyết ưng tại bọn nó cùng hàn diên đại chiến địa phương đã xoay quanh thời gian hơn một nửa ngày lúc này mới tứ tán rời khỏi nhìn những tia tuyết ưng rời đi phương hướng hồi tưởng lại vừa n ã y cái kia nhiều tiếng rên rỉ từ dương thầm nói chúng nó、no、tiếng rên rỉ là cho những tia chết đi tuyết ưng vãn ca sao tuy rằng trong lòng bay lên một cỗ bi thương tâm ý nhưng nếu như thời gian có thể rút lui từ dương như trước sẽ ngăn cản phó ngọc hình giúp tuyết ưng đánh g i ế t con kia hàn diên âm thầm cảm thắng một câu sau từ dương thân hình hơi động lấy xúc điệu thành thốn thần thông hướng về cái kia hàn diên cự thú thi thể rơi xuống địa phương bước đi tuy rằng trải qua một hồi đại chiến thảm liệt nhưng trên mặt đất vẫn như cũ là trắng như tuyết một mảnh bất kể là hàn diên cự thú thi thể vẫn là vô số tuyết lương thân thể tàn phế chúng nó rơi vào tuyết động trên lưu lại vết tích cũng đã bị che kỷ nín rồi giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế hàn diên cự thú khi còn sống thực lực tuy mạnh nhưng chết rồi thi thể nhưng cũng cùng phổ thông thi thể bình thường không có bất kỳ thực lực đang bay tuyết trở ngại hạ hàn diên cự thú nhập tuyết cũng không sâu lấy lực lượng nguyên thần tập trung hàn diên cự thú thi thể sau từ dương lấy tiên nguyên hóa thành một cái vong lớn đem hàn diên cự thú thi thể do tuyết động bên trong dẫn theo đi ra hàn diên cự thú khi còn sống thân hình tuy lớn nhưng cực kỳ linh hoạt mà chết sau nó thi thể nhưng cũng tại thời gian rất ngắn bên trong đã bị đông cứng đem hàn diên cự thú thi thể kéo sau khi đi ra từ dương triệu ra trạm tinh liền bắt đầu cắt lấy hàn diên cự thú trên giáp sát những n à y giáp sát tại những tia tuyết ư ơ n g điên cuồng trong công kích còn có thể bảo tồn lại nhiều như vậy hiển nhiên cực kỳ cứng rắn lấy hàn diên cự thú thi trên người gì đó làm luyện khí tài liệu từ dương có thể không hề do dự chút nào theo tử dương bay đến phó ngọc hinh ba người nhìn thấy tử dương tại cắt lấy hàn diên cự thú giáp sát đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn thượng tiên tán cùng phong thiên kiện cắt lấy giáp sát tốc độ có điểm chậm nhưng phó ngọc hinh lấy giáp sát tốc độ nhưng cực nhanh chỉ bất quá dùng nửa nén hương thời gian tử dương bốn người liền lấy xuống hàn diên cự thú trên người hết thể giáp sát lấy xong hết thể giáp sát sau khi phó ngọc hinh bay về hàn diên cự thú thi thể trung gian vị trí vung tay một viên đen kịt hạt châu liền do hàn diên cự thú trong thi thể bay đến trên tay của nàng đem gái kia đen kịt hạt châu chiêu tới tay trên sau khi phó ngọc hinh li tại tiếp được hạt trâu này trong nháy mắt từ dương ngoại trừ cảm giác được vi lương ở ngoài vẫn cảm nhận được hạt trâu này ẩn chứa lượng lớn t ử khí hạt trâu này hẳn là này con hàn diên nội đan cũng nên là hàn diên trên người vật quý giá nhất phó ngọc hinh n g ậ t cù nói rằng bất quá hạt trâu này cũng là đối với từ đại ca hữu dụng những người khác có thể không có biện pháp lợi dụng trong hạt trâu t ử khí ta đi tới hàn diên cự thú bên người chỉ là muốn đạt được hàn diên cự thú giáp sát mà thôi có thể được đến này viên khí tức nội liễm hàn diên nội đan ngược lại là một cái bất ngờ kinh hỉ đem đen k ị hàn diên nội đan thu sau khi thức dậy từ dương rồi cùng phó ngọc hinh ba người hướng về hành quân chu vị trí bay đi lần trước hành quân chu tại l ư ớ t qua núi lớn sau khi bởi vì chiếm giữ tại s á t phong cốc vô số tuyết tưng mà lui về còn lần này hành quân chu tại l ư ớ t qua ngọn núi lớn kia sau khi liền bay thẳng đến s á t phong cốc bay qua vì khiến hành quân chu có cực cường lực phòng ngự cùng lực công kích l u y ệ n chế hành quân chu trong quá trình liền gia nhập rất nhiều thượng hạng tiên thạch mà bởi vì gia nhập rất nhiều thượng hạng tiên thạch duyên cớ hành quân chu là không thể tiến vào một ít đặc thù địa vực ban vân sơn bên trong âm quỷ quật là một chỗ như vậy Ở vào tại tuyết sơn lối vào thung lũng ngừng một hồi để chúng tiên binh thích đứng một thoáng đại tuyết sơn hàn ý từ dương lúc này mới hạ vào cốc mệnh lệnh mới vừa vừa đi vào sát phong cốc thượng tiên tán liền có chút nghi ngờ hỏi này sát phong cốc nếu bị gọi là sát phong cốc đây hẳn là có rất cường sát phong mới là nhưng vì cái gì chúng ta không cảm giác được một điểm s á t đón non gió t ừ dương nghe vậy khẽ to mày có chút không xác định nói rằng hiện tại sở dĩ không có s á t phong đại khái là bởi vì này s á t phong cốc bị phong ấn duyên cớ đi nghe được t ừ dương thượng tiên tan trầm giọng nói chúng ta đối với s á t phong cốc vẫn là hiệu quả ít rồi t ừ dương trầm m ặ t một hồi đối với phong thiên kiện nói rằng thiên kiện ngươi tỉ mỉ cảm thụ một thoáng s á t phong cốc bên trong khí tức xem có thể hay không cảm ứng được thứ đặc biệt gì phong thiên kiện nghe vậy nhẹ nhàng gật g ụ một bên tiếp theo chậm dai hướng phía trước đi một bên ngưng thần cảm thụ tru vì khí tức đợi đến mọi người đi tới mê trận trước đó thời điểm phong thiên kiện quay về từ dương nói rằng đại nhân thiên kiện tại không cảm nhận được bất kỳ đặc thù thuộc tính gió năng lượng từ dương nghe vậy trầm giọng nói nếu không cảm ứng được vậy coi như sao、không? đứng ở mê trước trận tỉ mỉ cảm thụ một thoáng mê trận khí tức từ dương quay về thượng tiên h tán cùng phong thiên kiện trầm giọng nói tổ chức một thoáng tiên binh bắt đầu tham mê trận nếu như này cái mê trận không mạnh như vậy từ dương đại khái có thể để tiên binh bố trí một cái cường đại công kích trận pháp tiến tới lấy trận phá trận nhưng ở cái này mê trận không cách nào mạnh mẽ phá tan dưới tình huống tại thượng thiên tán cùng phong thiên kiện tổ chức tiên binh điều tra mê trận huyền diệu thời gian từ dương nhưng đem cái kia viên hàn diên nội đan lấy ra này viên khí tức nội liễm trong nội đan đựng chính là trí âm hàn băng lực lượng cùng cực kỳ tinh thuần từ khí nếu như lợi dụng hảo nay viên hàn diên nội đang cho dù luyện chế không ra một viên cùng viêm dương châu phẩm cấp tương đương dị bảo nhưng cũng có thể luyện chế ra một cái phẩm chất không kém thượng hạng tiên khí được bất quá tuy rằng thân thể của ta cùng tiên nguyên năng miễn dịch từ khí nhưng là nguyên thần của ta nhưng không thể phải đem này viên hàn diên nội đan luyện chế thành một cái tâm ý tương thông dị bảo nhưng cũng không phải là một cái chuyện đơn giản nghĩ từ dương lấy tinh huyết tại hàn diên trên nội đan vẽ lên vài đạo p h ù văn khiến cho nó cùng mình có một chút liên hệ sau đó liền đem nó thu vào từ trong phủ một bên lấy tiên nguyên chậm dai ôn dưỡng hàn diên nội đan từ dương vừa cảm thụ hàn diên nội đan bản thân tản mát ra huyền diệu tra xét trận pháp huyền diệu là một cái vô cùng tiêu hao thời gian sự tình đặc biệt là tại không có trận đạo cao thủ phụ trợ lúng túng dưới tình huống từ danh vũ rời khỏi từ điên thành nhưng là hắn nhưng đem nguyên lai mê trận trong tông trừ hắn ra trận đạo tu là tối cường đệ tử lưu lại từ dương bên người bất quá đệ tử này trận đạo tu vi tuy rằng không tầm thường thế nhưng là còn kém rất rất xa từ danh vũ cũng không c á i kia năng lực nhìn thấu sắt phong cốc bên trong này cái mê trận tại mê trước trận ngừng thời gian hơn ba năm thượng thiên tán cùng phong thiên kiện vẫn như c ũ không có thể tìm tới bài trừ mê trận phương pháp mê trước trận đơn giản trong quân d a n h từ dương bốn người vây quanh một cái b à n mà ngồi nhìn như tại nói chuyện phiếm trên thực tế nhưng là đang bàn luận bài trừ mê trận sự tình nếu như danh vũ tại là tốt rồi lấy h ắ ngược lại thời gian năm trăm năm mới qua đi mấy năm mà thôi chúng ta ở chỗ này coi như là bế quan tu luyện phó ngọc hinh ý nghĩ trong lòng ngược lại là cùng từ dương giống nhau như lúc thượng tiên h tán cởi nói nhắc tới cũng kỳ đại đa số mê trận Bất lúc này phong tiên kiện mở miệng nói thiếu ra ngươi nói thanh mục tiên quân có biết hay không này cái mê trận đây từ dương trầm tư một chút trầm ngâm nói hẳn là không biết nếu là hắn biết nơi này có như thế một cái hào không có nguy hiểm mê trận chặn đường liền không có khả năng l à m phái ta đến hủy diệt s á t phong cốc thanh mục tiên quân nếu phái ta đến s á t phong cốc như vậy này s á t phong cốc tất nhiên cụ có nhất định tính nguy hiểm dựa vào ta suy đoán này s á t phong cốc hẳn là đã xảy ra cái gì đại dị biến mới đúng là lần kia dị biến đem cái này s á t phong cốc đã biến thành một cái không có quá nhiều địa phương nguy hiểm lúc này thượng thiên tán tiếp nhận từ dương cười nói thanh mục tiên quân e sợ không ngờ rằng hắn phái cho ngươi nguy hiểm nhiệm vụ trên thực tế nhưng là một cái ung dung đến cực điểm nhiệm vụ đi tuy rằng không biết mê trận sau là cái gì thế nhưng bây giờ nhìn lại nhiệm vụ lần này hẳn là sẽ phi thường ung、dung. nói đùa một hồi từ dương quay về thượng tiên h tán nói rằng thượng tiên h bối tự ngươi tử lôi nhận tại tử tiêu trên núi bị hủy sau trên người ngươi cũng, cũng chưa có hợp dùng t i ê n khí ngược lại hiện tại không có chuyện gì không bằng liền nhân lúc nhàn rỗi đem cái kia viên lôi hạ t sen t r u y ề n tâm ôn dưỡng một phen đi ta bế quan ôn dưỡng lôi hạ t sen cái kia tham mê trận sự t ì n h làm sao bây giờ phong thiên kiện cười nói muốn bài trừ này mê trận cần một người chỉ huy tiên binh thăm dò mê trận nhưng cũng cần một người bế quan cân nhắc mê trận huyền ảo a thiên kiện phụ trách chỉ huy tiên binh thăm dò mê trận thượng tiên bối liền cần khổ cực một phen bế quan đến cân nhắc mê trận h u y ệ n nào nghe được phong thiên kiện thượng thiên tán trầm mặc một hồi cười nói liền lấy ý tứ của các người ta bế quan chuyên tâm ôn dưỡng một thoáng cái kia viên lôi hạt sen không có một cái hợp dùng tiên khí tại người ta còn thực sự có điểm không thể chứng thượng thiên tán bế quan sau khi từ dương cùng phó ngọc hình tại lấy truyền tin trận pháp hỏi một thoáng tử điên thành tình huống sau khi cũng theo bế quan mọi người đối với trùng hợp đa số ông hoài nghi t ầ m tính nhưng thế gian rất nhiều chuyện sở dĩ tràn đầy biến số nhưng vừa vặn cũng là bởi vì trùng hợp tại từ dương ba người đều bế quan sau khi chỉ huy 2 0 i m ư ngàn tiên binh t r a xét mê trận phong thiên kiện nhưng dần dần phát hiện mê trận huyền diệu trải qua hơn 40 n ă m tinh tế cân nhắc sau khi phong thiên kiện một người liền biết rõ này cái mê trận huyền ảo vị trí là phong thiên kiện tại trận trên đường có cái gì thiên tư sao hẳn không phải là nếu như là như vậy tại theo từ danh vũ trong mấy năm nay phong thiên kiện cũng nên trưởng thành lên thành một cái trận đạo cao thủ nhưng là tại sao phong thiên kiện có thể biết rõ này cái mê trận huyền ảo đây cái kia chỉ có thể nói là t r ư n g hợp chương 18, cương thi thượng tuy rằng biết rõ này cái mê trận huyền ảo vị trí nhưng phong thiên kiện nhưng không hề động thủ đi phá tan mê trận bởi vì từ dương còn đang bế quan bên trong phong thiên kiện không muốn động thủ phá tan mê trận cái kia tự nhiên là muốn làm qua lại có t r a xét đến mê trận huyền ảo dáng vẻ đến cho nên hắn như t r ư ớ c chỉ huy chúng tiên binh đi t r a xét mê trận thời gian lại qua sau hơn hai mươi năm nữa từ dương cùng phó ngọc h ì n h xuất quan phong thiên kiện lúc này mới mệnh lệnh những tiên binh t i a đ ỉ n h chỉ đối với mê trận tra xét tiếp theo phong thiên kiện đưa tới thẻ ngọc từ dương có chút kinh ngạc hỏi n g ư ờ i đem này cái mê trận huyền ảo biết rõ phong thiên kiện đặt cù trả lời trước đó thiếu ra không phải làm cho ta cảm thụ một thoáng này sắt phong cốc bên trong có thể có đặc thù thuộc tính gió năng lượng sao khi đó ta sở dĩ không cảm ứng được đại khái cũng là bởi vì mê trận c ù n g c ố c trong miệng sắt phong lực lượng bị này mê trận hóa mà dùng chi duyên cớ này mê trận là do sắt phong bố trí đi ra phong thiên kiện trả lời nếu không phải cảm nhận được này mê trong trận ẩn chứa một điểm thuộc tính gió pháp tắc khí thức thiên kiện cũng không cách nào biết rõ này mê trận huyền diệu nghe được phong thiên kiện từ dương cười nói chuyện này cũng thật là kỳ diệu vô cùng nếu như lần này không mang ngươi đến sắt phong cốc này mê trận huyền diệu liền không biết chuyện gì có thể biết rõ từ đại ca hiện tại biết rõ mê trận huyền diệu có phải hay không liền muốn phá tan này mê trận đây từ dương nghĩ một lát đối với phong thiên kiện trầm giọng hỏi thiên kiện không phá ra này mê trận ngươi có thể mang chúng ta xuyên qua này mê trận cái này cũng không phải khó bất quá thiên kiện chỉ có thể mang mấy người xuyên qua mê trận lại không p h á p mang lượng lớn tiên binh tiến vào mê trận từ dương nghe vậy gật đầu nói đợi ta tỉnh lại thượng tiền bối sau khi chúng ta trước tiên xuyên qua mê trận nhìn mê trận sau là tình huống nào sau đó sẽ quyết định có hay không muốn phá tan này mê trợn nói xong từ dương bắt đầu ngưng thần cảm thụ thượng thiên tán khí tức hiện tại từ dương thực lực so với thượng thiên tán mạnh hơn không ít tự nhiên có thể thông qua hơi thở của hắn cảm ứng được hắn có hay không đang đứng ở tu luyện then chốt trạng thái cảm ứng được thượng thiên tán cũng không phải là nơi đang tu luyện thời khắc mấu chốt sau khi từ dương liền lấy lực lượng nguyên thần tại bên cạnh hắn làm ra rõ ràng sóng tinh thần đi tới từ dương trước mặt sau khi thượng thiên tán lập tức hỏi viết rõ này mê trợn liền ả n g u ngược lại là đoán đính chuẩn nghe được từ dương trêu g ẹ o thượng tiên tán cười nói lấy tính tình của ngươi nếu như không phải biết do mê trận huyền à o ta thật nghĩ không ra ngươi còn có những đích lý do khắc tình lại ta từ d ư ơ n g nghe vậy khẽ mỉm cười sau hỏi cái kia lôi hạ sen có từng có dục hóa thành liên dấu hiệu thượng thiên tán lắc đầu cười nói ta cùng cái kia viên lôi hạ sen trong lúc đó liên hệ ngược lại là chặt chẽ không ít nhưng này hạ sen nhưng không có bất kỳ dục hóa thành liên dấu hiệu thiên đạo trí công dựng dục quá trình khó khăn dựng dục ra lôi liên tất nhiên uy lực cường chỉ mong nó sẽ không làm cho chúng ta thất vọng đi cho đóng tại mê trận bên cạnh chúng tiên binh hạ một ít mệnh lệnh sau khi Từ d ư ơ nghe người liền t o phong thiên kiện được i Mới vào vừa vào mê mê trận. trận, từ d ơ cơ thương. n người trong lòng liền sinh nguy nguy này trận người dùng để hù dọa vào trận người, trên này trận không Nghe g giác ư loại hiểm. Loại một thực tế bất sát ra vào là là lực đều để đ hù dọa cảm cảm mê có có bất kỳ lực sát thương. Nghe được phong thiên kiện ba người tuy rằng còn có một loại cảm giác nguy hiểm nhưng trong lòng khẩn trương nhưng gông xuống hơn nữa có thể lấy s á t phong lực lượng đến bố trí mê trận này bảy trận người rất có khả năng là thuộc tính gió thể chất tiên nhân mà trận pháp sản sinh cái loại này chỉ có mê hoặc lực cảm giác nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến chúng ta điều này nói rõ bảy trận người hẳn là có cực cao tu vi chúng ta không biết trong tiên giới thuộc tính gió thể chất kim tiên có cái kia mấy cái nếu không phải như vậy chúng ta liền có thể đại khái đoán được này bảy trận người là ai tại từ dương bốn người xem ra n à y rõ ràng không có ác ý mê trận hẳn là tiên giới tiên nhân bố trí đi ra vì lẽ đó phó ngọc hinh mới suy đoán bố trí này cái mê trận hẳn là một cái thuộc tính gió thể chất kim tiên thanh đế bên người sáu đại thiên vương một trong phong hoa thiên vương chính là một cái thuộc tính gió thể chất kim tiên bất quá trận pháp này nhưng không thể nào là hắn bố trí đi ra Kiếm kiếm đại i vực thập t ê nói một thuộc trong tiên tính lang cũng g i là thuộc tính gió thể chất k m t i thi ngoại hai người kim tiên ngoài, tiên giới cái kim tiên gió kim tiên Nói, ê kêu n nhưng hắn bày trận độ khả thi cũng không lớn, cũng không này còn tính thế trừ thuộc thể chất kim tiên đây. Nói, Từ khả lắm. bày Mà đây. độ có là ở dương đột nhiên nghĩ đến lúc trước hắn đang nghe phong hạp phong nhãn nơi sâu xa nhìn thấy cao thủ kia chẳng lẽ là hắn từ đại ca người nói tới ai t ừ dương tự nói âm thanh tuy nhẹ nhưng phó ngọc hinh ba người nhưng cũng nghe được ta tuy gặp gỡ hắn nhưng, nhưng lại không biết hắn là ai vậy bất quá hắn rất có thể liền là một vị thuộc tính gió thể chất kim tiên nghe tử dương nói như thế phó ngọc hinh ba người đều rõ ràng tử dương kỳ thực cũng không biết cái kia kim tiên là ai tiên giới kim tiên tổng cộng cũng không bao nhiêu thuộc tính gió kim tiên thì càng ít nói không chắc trận pháp này cũng thật là người gặp gỡ người kia bày xuống nghe được thượng tiên tán tử dương cười nói mặc kệ trận pháp này là ai bố trí chỉ nếu không có ác ý chúng ta đều hẳn là đối với hắn bảo trì một phần kinh ý thượng tiên tán gật đầu nói này ngược lại là ta đã thấy mê trận cũng có không ít nhưng như này cái mê trận bình thường không có bất kỳ lực sát thương mê trận ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bốn người một bên trò chuyện một bên hướng về mê trận nơi sâu xa đi tới bỏ ra thời gian gần một tháng vừa mới đến mê trận biên giới muốn xuất trận đại gia cẩn trọng nghe được phong thiên kiện từ dương ba nhân căng thẳng trong lòng đều làm song ứng đối tất cả d ị biến chuẩn bị theo phong thiên kiện vòng quanh không lớn một vùng xoay chuyển bậy cái quyển sau đó trước sau qua lại đi chín lần sau này dùng đem hết toàn lực vọt một cái bốn người lúc này mới xuất ra mê trận cũng không hề cái gì d ị biến phát sinh từ dương bốn người xuyên qua mê trận sau khi đi tới một cái tử khí cảng đồng không gian đen kịt tử khí tính làm người lạnh lẽo tâm gan màu không khí vùng không gian này so với tử dương năm đó đi qua lạc hồn cốc càng như một cái tĩnh mịch nơi thiếu ra có muốn hay không mang tới hai cái tiên binh điều tra một thoáng tình huống bên trong đây tử dương lắc đầu nói nơi này tử khí quán ổng những tiên binh kia không thích đứng được với ngưng mắt hướng phía trước nhìn thoáng qua tử dương nhưng chỉ có thể nhìn thấy cách xa mười t r ư ợ n g cũng may chúng ta không có trực tiếp phá mê trận do mê trận bên kia t ử khí độ dày cùng nơi này t ử khí độ dày phán đoán này mê trận hẳn là còn có trở ngại t ử khí ra bên ngoài khuyết tán hiệu quả hình nhi nói không sai vừa nãy không phá cái kia mê trận cũng thật là một cái đáng được ăn mừng sự tỉnh theo phó ngọc hinh nói một câu sau khi từ dương than thở sâu độc sư con tỏ v ò sâu độc t r ù n g ngã cũng là có thể tại như vậy lùng tử khí bên trong sinh tồn nhưng đáng tiếc cái loại này không có lực công kích nào sâu độc t r ù n g khả năng đã hoàn toàn biến mất rồi cảm thán một câu từ dương trước tiên hướng về vùng không gian này nơi càng sâu đi đến sát phong cốc bên trong bởi vì có lượng lớn minh tu mà tại thượng cổ bị phong ấn nhưng là từ dương bọn người ở tại tràn đầy tử khí trong không gian được rồi thời gian hơn một nửa tháng nhưng không có đụng tới một cái minh tu lẽ nào sát phong cốc bên trong mình tu đều bị cái kia bố trí mê trận kim tiên cho giết chết sao đây là từ dương bốn người đáy lòng suy đoán cũng là bọn hắn kỳ vọng tại tràn đầy đen kịt tử khí trong không gian cẩn trọng đi lại hơn hai tháng thời gian sau từ dương bốn người đụng phải một tòa không lớn phòng ở phòng ở không chỉ kết cấu cực kỳ đơn giản hơn nữa liền vỗ một cái đơn giản cửa phòng cũng không có bất quá căn phòng này tuy rằng đơn giản đến đơn sơ mức độ nhưng cũng mang theo một cái cửa biển thụ tiên điện như thế một cái đơn giản phòng ở làm sao lấy một cái cùng thanh mục tiên quân nghị sự đại điện giống nhau như lúc tên đây tại từ dương âm thầm suy nghĩ thời điểm phong thiên kiện mở miệng hỏi thiếu ra chúng ta đi vào sao đương nhiên muốn đi vào nói từ dương trước tiên đi vào trong phòng lần này từ dương đồng dạng làm song ứng đối bất kỳ d ị biến chuẩn bị nhưng hắn như trước như vừa nãy như thế vô cùng may mắn không có bính đến bất cứ cái gì d ị biến phong này kết cấu đơn giản nó bên trong bố trí liền càng đơn giản hơn phong ở tận cùng bên trong để một cái b à n án bàn trên để một cái bài vị cùng một cái lư hương bàn trước vẫn bài phóng một cái màu đen bồ đoàn ngoại trừ bản bàn trên bài vị cùng lư hương màu đen bồ đoàn ở ngoài chỉnh cái gian phòng cũng chưa có những đồ vật khác đây là một cái đơn giản từ đường từ dương bốn người đều làm ra tương đồng p h ả n đoán từ bài vị trên thiên minh đại chiến tổn tiên tri linh vị chín chữ mặt trên từ dương bốn người cũng biết này từ đường là vì tổn rơi vào thiên minh đại chiến bên trong chúng tiên kiến tạo từ đại ca nay từ đường có phải hay không là cái k ê u bảy trận tiên nhân kiến tạo ra được đây mặc kệ này từ đường là cái k ê u tiên nhân kiến tạo chúng ta đều hẳn là bái một thoáng nói từ dương bị gối cái k ê u màu đen trên bồ đoàn quay về cái kia bài vị dập đầu ba cái nhìn thấy t ử dương tại đối với cái k i ê u bài vị quỳ lạy phó ngọc hinh ba người cũng quỳ lạy lên nếu như thiên minh đại chiến là minh giới một phương thắng lợi như vậy bây giờ tiên giới cùng nhân giới liền không biết là một bức tình huống nào những n à y chết vào thượng cổ thiên minh đại chiến tiên tu đáng giá t ử dương bọn họ cúi đầu bốn người mới vừa đã lạy cái này đơn giản từ đường liền vô thanh vô tức biến mất không thấy nhìn thấy như vậy dĩ biến t ử dương bốn người đều cần trọng phòng bị lên tuy rằng khác thường biến phát sinh nhưng cũng, cũng không hề nguy hiểm giáng lâm tại đơn giản từ đường biến mất sau khi Khoảng cách, cách n g tại thiên minh ư n đại n chiến thời gian này sắt phong cốc làm minh giới một phương chuyên môn luyện chế cương thi địa phương cũng coi như là một cái vô cùng trọng yếu quân doanh thiên minh đại chiến sau khi chấm dứt thiên giới có tồn tại minh tu địa phương hoặc là bị hủy diệt hoặc là liền bị phong ấn mà này sát phong cốc cùng cái kia âm quỷ quật như thế đều là thuộc về bị phong ấn địa phương tại sát phong cốc bị phong ấn thời điểm vẫn có mấy vạn bị minh giới một phương nắm lấy tù binh cũng tương tự bị phong ấn ở sát phong cốc bên trong tại sát phong cốc bị phong ấn thời kỳ trở thành tù binh cái kia mấy vạn tiên nhân đã bị minh tu luyện chế trở thành một loại đặc thù cương thi bình thường cương thi đều là do cường giả thi thể luyện chế ra mà những kia bị bắt làm tù binh tiên nhân nhưng là sống sờ sờ bị luyện chế trở thành cương thi phát hiện kia sát phong cốc tiên nhân tuy rằng rét sạch sát phong cốc bên trong minh tu vì làm những kia bị bắt làm tù binh tiên nhân đã báo đại tù chương n ắ mười n n h ữ chín cương thi bên trong tương truyền tam giới sinh linh đều có tự thân sinh mệnh bản nguyên dấu ấn linh hồn sẽ tiêu tán nhưng sinh mệnh bản nguyên dấu ấn nhưng sẽ không tiêu tán linh hồn tiêu tán sau khi sinh mệnh bản nguyên dấu ấn sẽ ngưng kết ra một cái mới linh hồn tiến tới mới sinh mệnh hình thức xuất hiện ở tam giới bên trong loại này sinh mệnh luân hồi câu chuyện tuy không biết bắt nguồn từ nơi nào nhưng nhưng vẫn vì làm tam giới chúng sinh linh tán thành trong truyền thuyết sinh mệnh bản nguyên dấu ấn tuy rằng sẽ không tiêu tán nhưng nếu như sinh mệnh bản nguyên rơi vào minh giới biển máu như vậy sinh mệnh bản nguyên dấu ấn cũng sẽ bị vây ở trong biển máu mà vĩnh viễn không cách nào một lần nữa hóa thành mới sinh linh từ dương tuy rằng cũng nhận có thể những truyền thuyết này nhưng cũng cùng tam giới chúng sinh linh giống nhau là bởi vì tin tưởng sinh mệnh luân hồi tồn tại mới nhận có thể những truyền thuyết này, Lúc này nhìn thấy những k ê u màu xanh chữ nhỏ trên ghi chép nói những k ê u bị sống sờ s ờ luyện hóa thành cương thi tiên nhân nhân vì sinh mệnh bản nguyên dấu ấn bị thi khí ôm mà không cách nào tiến vào luân hồi từ dương cũng không khỏi sinh ra một loại hoang đường cảm giác từ dương ngược lại là hữu tâm giúp những k ê u bị luyện hóa thành cương thi tiên nhân giải thoát nhưng là hắn nhưng lại không biết làm sao loại bỏ sinh mệnh bản nguyên dấu ấn bên trong thi khí nếu có thể nhìn thấy sinh mệnh bản nguyên dấu ấn loại bỏ t ử khí ngược lại là thật đơn giản có thể là như thế nào mới có thể nhìn thấy sinh mệnh bản nguyên dấu ấ đây những k i a m à u xanh chữ nhỏ chỉ ghi lại những tiên nhân kia sinh mệnh bản nguyên dấu ấn bị tử khí ô sự thực nhưng lại nhưng không có ghi chép làm sao đi tìm sinh mệnh bản nguyên dấu ấn nếu như cái kia kiến tạo từ đường tiên nhân biết nói sao đi tìm dấu ấn sinh mệnh như vậy h ắ n hẳn là đã giúp những tiên nhân kia giải thoát đi nghĩ từ dương đối với phó ngọc hình ba người nói rằng chúng ta đi tìm kiếm những cương thi kia ở nơi đ â u đi nghe được từ dương phó ngọc hình hỏi từ đại ca ngươi biết làm sao giúp những tiên nhân kia giải thoát từ dương lắc đầu nói không biết bất quá cho dù chúng ta không có giúp những tiên nhân kia giải thoát biện pháp nhưng ít ra cũng nên có giúp những tiên nhân kia giải thoát tâm tư thượng tiên tán g ậ t g ù trầm giọng nói không sai nếu đụng phải chuyện như vậy cái kiên nên thử đi giúp giúp những tiên nhân kia kiến tạo từ đường tiên nhân nếu muốn cho nhìn thấy những kia chữ nhỏ tiên nhân giúp những tiên nhân kia giải thoát tự nhiên là sẽ không đem những kia bị sống sờ sợ luyện chế thành cương thi tiên nhân che giấu bốn người lướt qua bia đá hướng phía trước chỉ đi bất quá khoảng cách trăm trượng bọn họ liền đi tìm những kia đặc thù cương thi bởi t â m mắt chịu hạn từ dương bốn người trong mắt chỉ có mấy chục cái cương thi mà thôi bất luận những cương thi này trên người đã bảo tiên giáp là kiểu di thức những này đ ả bảo tiên giáp đều là màu đen đều tản ra cực kỳ tinh thuần t ử khí những cương thi này trên người đ ã bảo chiến giáp là màu đen sắc mặt của bọn họ đồng dạng là màu đen kịt tại màu đen kịt trên mặt vẫn lập lòe màu sắc cực kỳ n h ạ t màu xanh lam phụ văn xem ra khủng bố mà quỷ dị những tiên nhân này cùng với nói là bị những t i ê u minh tu làm hại còn không bằng nói là bị bỏ qua bọn họ tiên nhân hại câu nói này kỳ thực đã sớm tại bốn trong lòng người xuất hiện bất quá vừa nãy bọn hắn đều cũng không nói đến mà bây giờ nhìn thấy những tiên nhân này bị luyện chế thành cương thi thê thảm hậu quả phong thiên kiện nhưng không nhịt được nói ra nếu như những tiên nhân này bên trong có tương tự với ngũ hành tiên tộc hoàng tộc con cháu thân phận như vậy phong ấn nơi này tiên nhân hẳn là sẽ trước tiên nghĩ biện pháp đem những tiên nhân này cứu ra cũng không thượng t i ê n tán đem những kia phong ấn nơi này tiên nhân đáy lòng nghĩ tới quá xấu thật sự là bởi vì hiện thực vốn là như vậy đừng suy nghĩ nhiều như vậy chúng ta vẫn là phân biệt suy nghĩ một chút ứng làm như thế nào giúp những tiên nhân này giải thoát đi nói từ dương hướng về trước vài bước đi tới một bộ cương thi trước mặt một bên đánh giá trước mặt cương thi từ dương một bên hồi ức phệ hồi lục bên trong liên quan với luyện chế cương thi cái kia một bộ phận nội dung cương thi trên người phù văn có hai cái tác dụng một là tăng cường cương thi thân thể cường độ hai là tăng cường cương thi cùng cương thi chủ nhân trong lúc đó liên hệ t ừ dương đối với minh giới công pháp cùng minh giới một ít bí thuật có cực sâu hiểu rõ lúc này lý giải lên luyện chế cương thi các loại phù văn ngược lại cũng không tính quá khó khăn đại khái tìm hiểu một chút luyện chế cương thi các loại phù văn sau khi t ừ dương liền bắt đầu nắm phệ hồi lục bên trong ghi chép các loại phù văn đến đối chiếu trước mặt này cụ cương thi trên người phù văn đang lúc này phó ngọc hinh đột nhiên có chút kinh hỉ đối với tử dương nói rằng từ đại ca ngươi thử một lần quỷ linh nhãn tại từ dương âm thầm làm ra suy đoán thời điểm phó ngọc hình hỏi cương thi sinh mệnh bản nguyên dấu ấn có thể hay không sẽ ở đó đoàn không thuần trong dấu ấn sinh mệnh đây nếu như tính mạng của bọn hắn bản nguyên dấu ấn vẫn còn vậy thì nhất định tại tính mạng của bọn hắn dấu ấn trong vòng đây t ừ dương vừa dứt lời đi tới t ừ dương bên cạnh hai người thượng thiên tán lại hỏi các ngươi là không phải nghĩ đến cái gì biện pháp còn có các ngươi xuất hiện đang thi triển chính là bí thuật nào đây là một môn quỷ tù bí thuật nói t ừ dương lấy ra hai khối thẻ ngọc khắc lục trên quỷ linh nhãn phương pháp tu luyện phân biệt đưa cho thượng thiên tán cùng phong tiến kiện tại hai người tiếp nhận thẻ ngọc sau khi t ừ dương nói tiếp tuy rằng tìm được chỗ đột phá nhưng cuối cùng có thể hay không đến giúp những tiên nhân này hiện tại vẫn chưa biết được đem quỷ linh nhãn phương pháp tu luyện cha nhìn một chút thượng thiên tán thở giải nói các ngươi nhanh như vậy liền đi tìm giúp những tiên nhân này giải thoát chỗ đột phá đại khái là thiên ý để chúng ta giúp những này bị vứt bỏ tiên nhân giải thoát đi từ dương một hạng cho rằng bất kỳ thiên ý đều là trùng hợp nhưng này tình nguyện tin tưởng là thiên ý chỉ dẫn để cho bọn họ tới giúp những tiên nhân này quỷ linh nhãn mặc dù là một môn đến từ nhân giới bí thuật nhưng thượng thiên tán cùng phong thiên kiện muốn tu luyện thành công nhưng còn cần hoa trên thời gian mấy ngày tại thượng thiên tán cùng phong thiên kiện nhắm mắt cân nhắc quỷ linh nhãn thời điểm từ dương cùng phó ngọc hình thì lại đang suy nghĩ tịnh hóa cương thi trên đầu đoàn này dấu ấn sinh mệnh bi t ừ dương có phong ấn dấu ấn sinh mệnh bí thuật có triệu hoán thất lạc dấu ấn sinh mệnh bí thuật nhưng không có thuần hóa dấu ấn sinh mệnh bí thuật đoạt thiên hoàn hồn thuật bên trong cái loại này lấy bảo lưu lại đến dấu ấn sinh mệnh đến triệu hoán tiêu tán dấu ấn sinh mệnh bí thuật nói không chắc có thể dùng đến thuần hóa dấu ấn sinh mệnh nghĩ t ừ dương đột nhiên bắt các loại huyền diệu giấu tay hướng trước mặt bộ kia cương thi đầu đánh tới từng đạo từng đạo huyền diệu phù văn tự t ừ dương trong tay bay ra khắc ở cương thi đầu tại không sử dụng quỷ linh nhãn quan sát dưới tình huống tử dương đánh ra những kia phù văn tại đánh tới cương thi đầu sau khi liền lập tức biến mất rồi mà ở quỷ linh nhãn quan sát hạ. những kia huyền diệu phù văn nhưng đem cương thi đầu đoàn này dấu ấn sinh mệnh chia thành rất nhiều phân một bên bắt dấu tay đánh ra phù văn từ dương một bên tỉ mỉ quan sát đoàn này dấu ấn sinh mệnh đợi đến hắn nhìn thấy đoàn này trong dấu ấn sinh mệnh có cực tiểu nhất phân là tinh thuần màu tím thời điểm từ dương đẫu nhiên biến hóa dấu tay lấy q u ỷ dị phù văn hình thành một cái màu bạch kim p h ù văn xiềng xích đem cái kia một phần tinh thuần dấu ấn sinh mệnh lôi lại đây lôi ra đoàn này tinh thuần dấu ấn sinh mệnh sau khi từ dương lại một lần nữa biến hóa dấu tay đem đoàn này màu tím dấu ấn sinh mệnh biến thành một đoán g ọ n lửa màu tím nhìn thấy cái kia Phó n g ọ c h i thôi n trong lòng du lên, trong h thúc lát ru dây được ạ đạo i lĩnh vực xua tan cái phó ngọc h i n h lời này g ư thử y t dương càng thêm nghi ngờ ngươi không muốn làm cho ta giúp những tiên nhân này giải thoát sao phó ngọc hình thấp giọng nói hình như không muốn tử dương chậm đầu góc nghi ngờ hỏi tại sao hình nhi không muốn gặp lại được từ đại ca bị thương tổn tử dương tiến lên một bước kéo phó ngọc hình tay hỏi trong lòng ngươi đến cùng có cái gì lo lắng tại sao đột nhiên liền không muốn giúp những tiên nhân này giải thoát đây phó ngọc hình thân thể hướng về tử dương trong lồng ngực nhẹ nhàng một dựa vào nhẹ g i ọ n g nói từ đại ca đây là muốn lấy đoạt thiên hoàn hồn thuật đến giúp những tiên nhân này giải thoát sao nghe phó ngọc hình nhắc lên đoạt thiên hoàn hồn thuật tử dương ngay lập tức sẽ rõ ràng nặng tại lo lắng cái gì đem phó ngọc hình thân thể nâng dậy sau tử dương nhìn phó ngọc hình con mắt nói rằng, những tiên nhân này không phải thanh kỳ từ đại ca cũng không phải là không có tư tâm người làm sao có khả năng đi thi triển đoạt thiên hoàn hồn thuật đây ta bây giờ chỉ là dùng đoạt thiên hoàn hồn thuật bên trong một ít thủ đoạn đến thử nghiệm thuần hóa những k i a dấu ấn sinh mệnh mà thôi là sẽ không đưa tới trời phạt năm đó ở lạc hồn cốc bên trong liền là bởi vì h i n h nhi tự chủ trương mới làm cho từ đại ca nằm ở bên bờ sinh tử nếu như lần này hay là bởi vì h i n h nhi nhắc nhở mà làm cho từ đại ca bị cái gì chuyện đáng sợ ngươi để hình nhi nên như thế nào tự xử a t h dương khẽ cười nói yên tâm đi chỉ cần không thi triển chiêu hồn thuật nay đoạt thiên hoàn hồn thuật là sẽ không đưa tới t r ờ i phạt nhìn thấy phó ngọc hinh vẫn là đầy mặt lo lắng cùng lo lắng t ừ dương cười nói đang thi triển đoạt thiên hoàn hồn thuật chiêu hồn thuật thời gian thân thể của ta liền sẽ phải chịu một loại huy áp thần bí ngươi lấy đại đạo lĩnh vực giám thị ta nếu như cảm thấy thân thể của ta chịu đến bất luận là huy áp gì như vậy ngươi liền lập tức đánh gãy ta là được rồi nghe t ừ dương nói như thế phó ngọc hinh chỉ h ả o khẽ gật đầu một cái bởi trước đó cái kêu đó dấu ấn sinh mệnh hình thành hỏa diễm bị phó ngọc hinh xô a tàn tử dương không thể làm gì khác hơn là một lần nữa ngư một lần nữa lấy dấu ấn sinh mệnh ngưng kết ra một đoạn g ọ n lửa màu tím sau khi từ dương bắt đầu thử nghiệm lấy đoạt thiên hoàn hồn thuật bên trong tụ tập tiêu tán dấu ấn sinh mệnh phương pháp đến hấp dẫn cương thi đỉnh đầu những kia bị không thuần dấu ấn sinh mệnh tụ tập đến trước mắt hắn cái kia đoán g ọ n lửa màu tím bên trong nghe bên thai truyền đến loại quen thuộc kia tăng thương ấ m tiết nhìn từ dương đánh ra quen thuộc dấu tay phó ngọc h i n h không bởi lại sinh ra một loại ngăn cản từ dương tâm tư bất quá lần này phó ngọc hình lấy đại đạo lĩnh vực bọc lại từ dương sau khi nhưng là đẻ xuống đáy lòng kích động tại cái loại này tăng thương thần chú cùng từ dương cương thi đỉnh đầu đoàn này không thuần dấu ấn sinh mệnh bắt đầu tản mát ra điểm điểm điểm sáng màu tím hướng về từ dương trước mặt cái k i a đoá ngọn lửa màu tím bên trong tụ tập nhìn thấy ý nghĩ của mình tập hợp hiệu từ dương trong lòng vui vẻ không bởi quay đầu đối với phó ngọc hinh nợ nụ cười một thoáng bất quá hắn quay đầu nhìn thấy nhưng là phó ngọc hinh đ ầ y mặt lo lắng chương hai mươi cương thi hạ đừng lo lắng an ủi phó ngọc hinh một câu từ dương tiếp theo lấy ngọn lửa màu tím từ đoàn này không thuần trong dấu ấn sinh mệnh đi hấp thu tinh thuần dấu ấn sinh mệnh theo cái t i ê đoá ngọn lửa màu tím hấp thu dấu ấn sinh mệnh càng ngày càng nhiều. bộ kia cương thi đầu đoàn này t ử hát giao nhau khối không khí cũng chậm chậm bắt đầu hướng thuần hát chuyển biến tại đoàn này t ử hát giao nhau khối không khí hoàn toàn chuyển hóa thành thuần đen trong n y mắt một đạo hư huyền bóng người màu tím đột nhiên tự bộ kia cương thi trong thân thể bay ra hướng về cái kia đoá ngọn lửa màu tím nào tới cái kia bóng người màu tím tốc độ tuy nhanh nhưng ở nó vẫn không có nào tới cái kia đoá hỏa diễm trước mặt thời gian nó đã bị phó ngọc h i n h lấy đại đạo lĩnh vực cho trói buộc chặt màu tím hư ảnh một cái miệng khe đóng kẽ mở tựa hồ muốn nói nói cái gì nhưng cũng từ dương cùng phó ngọc hình đều không nghe thấy bất kỳ thanh cái này hư ảnh nói không chắc chính là này cụ cương thi sinh mệnh bản nguyên dấu ấn ngươi đừng ngăn cản hắn cùng tính mạng của hắn dấu ấn dung hợp nghe được từ dương phó ngọc hinh do dự một chút thả ra đối với cái kia hư ảnh r à n g b u ộ c tại phó ngọc hinh thả ra r à n g b u ộ c trong nháy mắt cái kia hư ảnh liền hóa thành một đạo màu tím ánh sao biến mất ở cái kia đ ó a trong ngọn lửa hấp thu màu tím hư ảnh sau khi cái kia đ ó a ngọn lửa màu tím trong d â y lát sáng lời đã biến thành một cái màu tím tiểu nhân cái kia màu tím tiểu nhân diện mạo tuy rằng cực kỳ mơ hồ nhưng n n ợ chính là từ dương trước mặt bộ kia cương thi gi màu tím tiểu nhân xuất hiện sau khi đầu tiên là vây quanh bộ kia cương thi xoay chuyển vài vòng sau đó liền bay đến t ử dương trước mặt chắp tay thi lễ một cái liền trực tiếp tại t ử dương trước mặt tiêu tán vậy liền coi là là giúp này cụ cương thi giải thoát sao thanh ngục tiên quân phái ta đến hủy diệt s á t phong cốc có phải hay không cũng là bởi vì thiên ý nhất định phải ta đến giúp giúp những này bị vứt bỏ tiên nhân giải thoát đây ngay t ử dương cảm thấy sự tình trùng hợp chỉ có thể dùng thiên ý để hình dung thời điểm bên hai chuyền đến ở một tiếng v a n g nhỏ từ dương ngưng thần hướng về âm thanh phát sinh địa phương vừa nhìn chỉ thấy trước mặt hắn bộ kia cương thi trong c h ư ớ c mắt hóa thành tan vỡ hóa thành một cỗ nồng nặc h ắ c khí tại thấy cảnh này trong nháy mắt từ dương cảm thấy chung quanh hắn tử khí trong dây lát dày đặc mấy lần chu vi tử khí trong nháy mắt biến hóa không chỉ để từ dương cùng phó ngọc hinh cảm thấy khiếp sợ hơn nữa còn thức tỉnh nhắm mắt cân nhắc pháp thuật thượng thiên tán cùng phong thiên kiện nhìn thấy trước đó tại từ dương trước mặt bộ kia cương thi biến mất rồi thượng thiên tán giật mình có chút giật mình hỏi từ dương ngươi đã nghĩ tới trợ giúp những tiên nhân này giải thoát biện pháp sao từ dương về suy nghĩ một chút vừa n ã y hắn thi pháp thuần hóa dấu ấn sinh mệnh quá trình trầm ngâm nói nếu như ta vừa n ã y thi pháp quá trình không có chỗ sơ xuất hẳn là tìm được trợ giúp những tiên nhân này biện pháp lẽ nào đây thực sự là thiên ý nghe ra phong thiên kiện trong giọng nói ngạc nhiên từ dương cười n h ạ t nói có thể thực sự là thiên ý đi bất quá cho dù chuyện này thực sự là thiên ý nhất định sự ta cũng sẽ không sản sinh bất kỳ bị thiên ý điều động cảm giác đều trầm mặc một hồi sau khi thượng tiên tán mở miệng nói chúng ta hẳn là trước hết nghĩ đến biện pháp phong ấn tử khí biện pháp sau đó sẽ giúp những tiên nhân này giải thoát trợ giúp một vị tiên nhân giải thoát sau khi đều có thể cảm thấy tử khí rõ ràng tăng cường như vậy nếu như giúp cái kia mấy vạn tiên nhân đều giải thoát cái kia tử khí liền có thể có thể nồng nặc đến liền kia cái mê trận cũng không ngăn được mức độ nơi này mặc dù là đại tuyết sơn nhưng tử dương bốn người nhưng đều không muốn bởi vì bọn họ duyên cớ mà đem sắt phong cốc tru vi một mảnh đất vực biến thành tử vực giải quyết những này tử khí cũng không phải rất khó khăn khó khăn chính là ta giúp những tiên nhân này giải thoát bí thuật người khác rất khó nắm giữ thượng thiên tán nghe vậy hơi sưng sờ hỏi phu nhân nắm giữ nó cũng rất khó sao Phó nghe ọ c i lời, năm đó ta từng gặp gỡ từ đại ca thi triển tới n năm từng môn bí thuật này, nhưng trực cho tới hôm nay ta vẫn như cũ không có cách nào nhớ những kia thần n h thuật cho hôm cách chú. h gật gặp gỡ g trả ta từ trực ta cụ, ca cũ có đó bí kỵ kia phó ngọc hinh nói như thế thượng thiên tán tại cảm thấy giật mình đồng thời đối với từ dương môn bí thuật kia cũng chia ở ngoài tò mò từ dương ngươi thi triển một thoáng môn bí thuật kia làm cho ta cùng thiên kiện mở mang kiến thức một chút được đáp một tiếng sau khi từ dương đi tới phía bên phải gần nhất bộ kia cương thi trước mặt bắt đầu thi triển đoạt thiên hoàn hồn thuật bên trong n ư n g tụ dấu ấn sinh mệnh biện pháp đến thuần hóa bộ kia cương thi dấu ấn sinh mệnh tuy rằng trước đó t ử dương thi triển pháp thuật thời gian cũng không hề phát sinh bất ngờ nhưng phó ngọc hinh vẫn như c ũ lặng lẽ duy trì đại đạo lĩnh vực như trước đó như thế tại t ử dương đem bộ kia cương thi lưu lại dấu ấn sinh mệnh thuần hóa sau khi một cái hư ảnh tự cái kia cương thi trong thân thể bay đi tan vào cái kia đóa do dấu ấn sinh mệnh ngưng tụ hỏa diễm tại hóa thành một tiểu nhân sau khi tiểu nhân như c ũ là vòng quanh thân thể của hắn quay một vòng tiếp theo đối với t ử dương thi lễ một cái cuối cùng tiêu tán tại bốn người trước mắt tại tiểu nhân tiêu tán trong n h y mắt bộ kia cương thi cũng tương tự tan vỡ hóa thành một cỗ nồng nặc từ khí Tại từ dương bí thuật hoàn thành sau khi, Thượng Thiên Tán Tiên thời khi, Kiện liền đồng thời nhắm mắt hồi ức từ dương hoàn cùng Phong đồng n bí h sau ắ một mắt m từ thi triển thuật trình, tay hồi những huyền họ nhớ giấu lại ức ngược dương rượu bọn bí quá kêu lấy là ít, thế nhưng cái lúc o ạ i tiết này tăng thương âm bọn họ nhưng bất luận sẽ cùng cũng trở về nghị không bất trở Một họ âm l sẽ ra. về lâu thượng tiên h tán mở mắt ra c ư ờ i khổ nói chúng ta không có cách nào nắm giữ môn bí thuật này giúp những tiên nhân này giải thoát sự tình liền chỉ có thể do ngươi đã đến, đến rồi nếu như ngươi một ngày giúp một vị tiên nhân giải thoát như vậy giúp này mấy vạn tiên nhân giải thoát khả năng liền cần thời gian hơn một trăm năm kỳ thực thời gian hơn một trăm năm đối với tiên người mà nói cũng không dài nhưng nếu như tại này một bạch nhiều năm mỗi một ngày đều lặp lại này đồng dạng sự tình này thời gian hơn một trăm năm cũng có chút dài ra tuy rằng thi triển môn bí thuật này không giống luyện đan như vậy thú vị nhưng này hơn một trăm năm k h ô khan ta ngã cũng cũng có thể chịu được được cười trở về thượng tiên tán một câu nói sau từ dương trầm giọng nói các ngươi lui lại đến bên ngoài trăm trượng đợi ta trước tiên bố trí một cái xử lý những này t ử khí t r ậ n pháp nghe được từ dương để bọn hắn lui lại đến bên ngoài trăm trượng phó ngọc hinh ba người mặc dù có chút kỳ quái nhưng vẫn là từng người sau này lui chăm c h n g ba người lui lại sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai viên màu sắc khác nhau hạt trâu do trong cơ thể hắn bay ra một viên hạt trâu đen kịt đen kịt là cái kia hàn diên cự thú nội đan một cái hạt trâu mặc dù là màu t ử kim nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát vẫn xem lấy nhìn thấy một điểm mơ hồ màu bạch kim nhưng là hành hỏa tiên tộc chuyển thừa chi bảo viêm dương châu này viêm dương châu là từ dương vừa bước vào tiên đồ thời gian đạt được nhưng đây cũng là phó ngọc hinh lần thứ nhất nhìn thấy viêm dương châu nếu không phải lo lắng từ dương có cái gì bất ngờ phó ngọc h i n h trực cho tới hôm nay cũng sẽ không biết từ dương trên người có như thế một cái gì bảo cái kia viên hạt châu màu tử kim là cái gì gì bảo làm sao ta xưa nay chưa từng thấy đây cái nghi vấn này vừa tại trong lòng bay lên phó ngọc h i n h đột nhiên cảm giác được khoảng cách nàng ba trăm trượng địa phương xuất hiện một điểm mịn mở sóng năng lượng trong nháy mắt di động đi tới sóng năng lượng xuất hiện địa phương phó ngọc h i n h nhưng không có phát hiện cái gì gì dạng chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi sao hơi nghi hoặc một chút khinh khẽ lắc đầu phó ngọc hình lại dịch chuyển tức thời trở lại trước nàng vị trí tại không xác định nàng vừa nãy là không phải cảm giác sai rồi dưới tình huống phó ngọc hinh càng cẩn thận hơn từ dương bên người tình huống tại triệu hồi ra viêm dương châu cùng hàn diên nội đan sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút lấy sinh tử c h u y ể n luân ý cảnh tại trước người của hắn ngưng tụ ra một cái hồng chơi vòng xoáy Xem trước mặt cái chơi vòng xoáy, từ r ư ớ c cái chơi mặt t xoáy, kia hồng vòng dương khống chế viêm dương châu cùng hàn diên nội đan phân biệt tiến vào tạo thành vòng xoáy hai người kiêm màu sắc khác nhau khu vực vừa mới bắt đầu thời gian hai viên hạt châu cùng vòng xoáy kia cũng không thể dung hợp lại cùng nhau nhưng theo từ dương ý niệm điều khống tại k nắm giữ thích hợp dị bảo làm bảy trận chi cơ giới tình huống từ dương ngược lại là rất dễ dàng liền lấy trận pháp diễn hóa ra sinh tử chuyển luân ý cảnh lấy viêm dương châu cùng hàn diên nội đang bố trí đi ra cái này sinh tử chuyển luân trận diễn biến sinh tử chuyển hóa ý cảnh so với chúng ta cân nhắc đi ra càng huyền diệu g i từ khí vấn đề giải quyết từ dương liền lập tức bắt đầu giúp những tiên nhân kia giải thoát trước trong thời gian mấy năm thượng thiên tán cùng phong tiên h kiện vẫn vẫn đi theo t tử dương bên người hy vọng học được loại bí thuật kia đến giúp từ dương thế nhưng tại thử năm sáu năm cũng không có một chút nào tiến triển sau khi bọn họ cũng không muốn ở tại từ dương bên người lãng phí thời gian hai người đồng thời xuyên qua mê trận trở lại mê trận một bên khác sau khi thượng thiên tán kế tục bế quan ôn dưỡng lôi hạt sen mà phong thiên kiện tại dù sao cũng rảnh rỗi dưới tình huống liền bắt đầu nghĩ ra các loại biện pháp đến thao luyện cái kia hai mươi ngàn tiên b i n h một lần một lần sử dụng cùng một loại bí thuật s ắ c thực vô cùng k h ố c h a n bất quá tại phó ngọc hinh làm bạn hạ n từ dương ngược lại cũng không cảm thấy cô q u ạ n đang thi triển gần vạn lần bí thuật sau khi từ dương thi triển ra bí thuật cũng đã cùng ban đầu thi triển bí thuật có một chút nhỏ bé khác biệt những này khác biệt tuy rằng nhỏ bé nhưng cũng để cái môn này từ đoạt thiên hoàn hồn thuật bên trong t i ệ t lấy ra bí thuật càng dễ dàng hơn bị người khác học được hắn đem cái môn này càng dễ dàng hơn bị người khác học được bí thuật gọi là luân hồi chú một bên kế tục thi triển bí thuật một bên kế tục hoàn thiện luân hồi chú tại từ dương giúp hai mươi ngàn tiên nhân giải thoát sau khi vẫn cùng hầu ở bên cạnh hắn phó ngọc hình đã học thì như thế nào lấy luân hồi chú đến giúp những tiên nhân này giải thoát có phó ngọc hình trợ giút giúp những tiên nhân này giải thoát thời gian dĩ nhiên là đ Ý gì tuy h phòng Khái thời hơn thể nhân thoát, thực Phó Hình họ nhưng chỉ tốn thời gian hơn hết thẻ nhân thoát. e o toàn trước trường, Từ tiên trên tế, tại Từ tốn tiên t Dương Dương mới cần có cùng Ngọc cộng lực, đó Đại đồng giúp giúp gian năm nỗ bọn gian năm liền giúp hết tiên nhân giải giải mà bộ rằng có sinh tử chuyển luân trận đang hút thu t ử khí thế nhưng tại hết thệ bị sống sờ s ờ luyện hóa thành cương thi tiên nhân đều hóa thành t ử khí sau khi từ dương bên cạnh bọn hắn tử khí nhưng vẫn là biến dày gấp mấy trăm lần mê trận bên này tử khí biến dày gấp mấy trăm lần mê trận bên kia tử khí cũng tương tự biến dày tuy rằng xảy ra những n à y d i biến chương n h hai mươi mốt trộm nhàn nồng nặc tử khí bên trong trắng đen sen kẽ sinh tử chuyển luân trận đang nhanh chóng hấp thu tử khí mà giúp hết thệ tiên nhân đều giải thoát sau khi tử dương cùng phó ngọc hình thì lại đứng ở sinh tử chuyển luân trận biên giới nhìn cái kia trắng đen sen kẽ sinh tử chuyển luân trận trận pháp này nhu muốn thời gian bao lâu mới có thể đem chu vi tử khí hấp thu sạch sẽ đây từ dương trầm tư một chút người nói ta cũng không nói được nhu muốn thời gian bao lâu bất quá nếu như ta toàn lực thôi thúc này sinh tử chuyển luân trượt như vậy trong vòng mười năm hẳn là liền có thể đem sắt phong cốc bên trong tử khí hấp thu sạch sẽ phó ngọc hinh g ậ t g ù tiếp theo nhẹ giọng hỏi vậy chúng ta là không phải tại thời gian sau khi sẽ trở về tử điên thành làm sao ngươi muốn về tử điên thành ta ngược lại thật ra muốn tại này đại tuyết sơn ở lâu thêm một quãng thời、gian. năm đó thanh ngục tiên quân hứa hẹt quá chỉ cần t ử dương giết hàn diên cự thú phá hủy s á t phong cốc như vậy hắn tại trong vòng năm trăm năm liền sẽ không cho hắn phái nhiệm vụ mới nhưng t ử dương nhưng không tin được thanh mục tiên quân tại tử điên thành không có cái gì nguy cơ sự tình phải xử lý dưới tình huống t ử dương ngược lại là tình nguyện ở tại đại tuyết sơn trong nhàn hình nhi chỉ là tùy tiện hỏi h ỏ i thôi nếu t ử đại ca tạm thời không muốn về tử điên thành cái kia hình nhi hãy theo ngươi ở tại đại tuyết sơn t ử dương nghe vậy cười nói này đại tuyết sơn mặc dù là cái hiểm địa nhưng chỉ cần chúng ta không hướng về nơi sâu xa đi liền sẽ không đụng tới nguy hiểm gì đợi được này sinh tử chuyển luân trận đem sắt phong cốc bên trong tử khí hấp thu sạch sẽ sau khi chúng ta ngay này đại tuyết sơn khu vực biên giới chung quanh đi một chút ừ m nhẹ giọng đáp một tiếng phó ngọc hinh cũng chưa có lại mở miệng hỏi cái gì n g h i ê n g đầu nhìn phó ngọc hinh một chút từ dương khẽ mỉm cười đem lực chú ý toàn bỏ vào sinh tử chuyển luân trận trên thời gian hơn chín mươi năm qua đi sinh tử chuyển luân trận to nhỏ không thay đổi thế nhưng hấp thu tử khí tốc độ nhưng biến nhanh hơn rất nhiều sinh tử chuyển luân tốc độ không thay đổi có thể là cả sinh tử chuyển luân nhưng biến càng thêm huyền diệu một bên nhìn trước mắt sinh tử chuyển luân trận từ dương một bên nhưng tại trong đầu đem hắn từ sinh tử chuyển luân trận trên l ĩ n h n g ộ huyền diệu hóa tiến vào sinh tử chuyển luân một thức kia đa o quyết bên trong c h ạ m tinh đa o quyết bên trong chín thức đa o quyết chỉ có sinh tử kiếp sinh tử chuyển luân diễn thiên này ba thức đa o quyết là từ dương đối thiên địa pháp tắc diễn biến tiến giai b ắ t phẩm thiên tiên sau khi từ dương l ĩ n h n g ộ sinh tử ngũ hành luân hồi chi đạo đem diễn thiên nhất thức diễn biến trí đại thành cảnh giới mà trải qua tử tiêu trên núi cùng lôi điện tinh quân một trận đại chiến sinh tử kiếp nhất thức cũng bị từ dương diễn biến đến cảnh giới đại thành mà bây giờ đứng ở sinh tử chuyển luân trận trước đó t ừ dương n h ư n đụng g đ phải e m sinh tử chuyển luân nhất thức nhất luân dương i biến đến đại ễ n đến thành kỳ ngộ. Theo từ d đối với sinh tử chuyển luân n h ấ trận thức tử t lĩnh sinh chuyển đứng càng ngày càng luân ngộ ngày nguyên bản sâu, ở sinh tử chuyển luân trận bên cạnh hắn đột nhiên thân hình hơi động khoanh chân ngồi ở sinh tử chuyển luân trận hình thành hắc bạch vòng xoáy bên trên khoanh chân ngồi ở sinh tử chuyển luân trận trên sau khi t ừ dương thân thể liền bắt đầu theo sinh tử chuyển luân trận chậm rãi xoay tròn mà xoay tròn mà theo t ừ dương xoay tròn một cái quỷ dị trắng đen sen kẽ vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện đem tử dương cùng sinh tử chuyển luân trận gắn vào trong đó nhìn thấy phó ngọc hinh sa vào đến một loại tình ngộ trạng thái phó ngọc hinh lập tức biến cẩn thận rất nhiều từ dương xa vào đến tỉnh lộ trạng thái sau khi sinh tử chuyển luân trận hấp thu tử khí tốc độ ngay lập tức sẽ tăng lên rất nhiều vẹn vẹn chỉ quá thời gian ba năm từ dương cùng phó ngọc hinh bên người tử khí liền đạm hầu như không cảm giác được tuy rằng không còn tử khí trở ngại phó ngọc hinh tầm mắt tự nhiên là đại đại tăng thêm phó ngọc hinh cùng từ dương vị trí là một mảnh các loại kiến trúc bị hủy sau khi phế tích mà lướt qua mảnh phế tích này sau khi phó ngọc hinh liền chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu bạc mê vụ cảm thụ một thoáng màu bạc mê vụ khí tức phó ngọc hinh liền biết cái này sát phong cốc sở dĩ gọi là sát phong cốc cũng là bởi vì trong cốc có một loại đặc thù sát phong mà cái k i a màu bạc mê vụ liền chính là một loại đặc thù thuộc tính gió năng lượng này sát phong hẳn là bị trói buộc chặt nếu không phải như vậy nhất định sẽ thổi tới ta cùng từ đại ca bên người trong lòng tuy có lần này suy đoán có thể phó ngọc h i n h nhưng cũng không hề nghĩ muốn đi nghiệm chứng đáy lòng suy đoán đối với nàng mà nói bảo vệ từ dương mới là trọng yếu nhất sự tình sát phong cốc bên trong tử khí biến mất hầu như không còn sau khi sinh tử luân hồi trận không có dừng lại xoay tròn quanh chân ngồi ở sinh ở tại ử tử luân l trận bên trên tử dương cũng vẫn không có dừng hồi có xoay tròn. Bất quá, tử r ò n Bất t quả, dương cùng dừng ư người dương dương ớ i sinh tử luân hồi trận xoay tròn tốc độ chậm đi nhiên hiện hắn luân trận tròn không、ý. Hơn 4 năm sau một ngày, đang xem tử dương Phó Ngọc Hình n chậm Phó phát sau tử tốc ít. một tử đột tử xoay xem độ lại chuyển động Tại tử lại dương dừng lại chuyển động một sát na kia sinh tử luân hồi trong trận viêm dương châu cùng hàn diên nội đan phi thường q u ỷ dị trao đổi một thoáng lẫn nhau vị trí vòng xoáy bên trong tản ra sinh cơ khí cái khối này mà u bạch kim trong khu vực có một viên đen kịp như mực hạt châu chính là hàn diên cự thú nội đan mà tản ra tinh thuần t ử khí cái khối này màu đen trong khu vực một khắc kia bạch hạt châu màu vàng kim nhưng là viêm dương châu hai cái hạt châu trao đổi lẫn nhau vị trí sau khi cái kia sinh tử luân hồi trận tựa hồ đ ỉ n h chỉ chuyển động nhưng phó ngọc hinh lại không lý do cảm thấy sinh tử luân hồi trận không phải ngừng lại chuyển động mà là chuyển động tốc độ nhanh đến mức cực hạn tại phó ngọc hinh hơi nghi hoặc một chút trong ánh mắt khoanh chân ngồi ở sinh tử luân hồi trong trận từ dương đột nhiên mở hai mắt ra một đạo tinh quang lóe lên liền qua sau từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem dưới thân sinh tử luân hồi trận trực tiếp thu vào từ trang phủ ta bế quan dùng thời gian bao lâu phó ngọc hinh nhẹ giọng trả lời không tới tám năm vẫn chưa tới tám năm sao lần bế quan này thời gian cũng không phải trường nói từ dương bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh nhìn sát phong cốc nơi sâu xa màu bạc khí vụ từ dương giật mình hỏi đó là sát phong sao tại sao không có khuyết tán tới đây chứ cái kia sát phong hẳn là bị trận pháp gì cho trói buộc chặt rồi từ dương nghe vậy gật gù thu hồi ánh mắt quay về phó ngọc hinh hỏi thiên kiện lúc nào sẽ lại đây phó ngọc hinh trả lời tại tử khí gần như hoàn toàn biến mất thời điểm thiên kiện lại đây quá một lần bất quá ta để hắn trở lại mê trận bên kia đi tới ta để hắn sau năm năm trở lại hiện tại ta để hắn lại đây thời gian còn có sắp tới bốn tháng chúng ta đi sắt phong bên cạnh xem một chút đi nói từ dương thân hình hơi động hướng về sắt phong vị trí tránh đi tại đến màu bạc khí vụ bên cạnh quan sát một hồi lâu từ dương bay về bên người phó ngọc hinh nói rằng năm đó ở biên hoàng sơn mạch cùng yêu thú đại chiến thời điểm thanh đế bên người sáu đại thiên vương một trong phong hoa thiên vương đối phó cái kia vạn trượng hắc long sử dụng chính là một đoàn cùng loại này sắt phong cực tương tự màu bạc sương n g nói t ừ dương lấy ảnh lưu niệm thuật đem phong hoa thiên vương sử dụng màu bạc x ư ơ n g mù công kích h ắ c long hình ảnh hiện ra ở phó ngọc hinh trước mặt một bên nhìn thủy kính trên hình ảnh phó ngọc hinh vừa nói từ đại ca là hoài nghi phong hoa thiên vương trên tay đoàn này màu bạc x ư ơ n g mù là do sắt phong ngưng luyện ra được t ừ dương gật đầu nói tuy rằng quá mức ý nghĩ kỳ lạ nhưng cũng không phải liền nhất định không có khả năng cho dù phong hoa thiên vương trên tay đoàn này màu bạc x ư ơ n g mù là do sắt phong ngưng luyện ra được chúng ta vừa không có cô động sắt phong biện pháp làm sao đi lợi dụng những này sắt đòn gió tự dương nghe vậy nghĩ một lát cười nói nhìn thấy phong hoa thiên vương đoàn này m u bạc sương ngủ thần dị dị thường ta đã nghĩ để thiên kiện cũng lấy những này sát phong đến cô đọng một đoàn đi ra đây thật là có điểm tự đại tuy rằng tự giác có điểm tự đại thế nhưng tại phong thiên kiện xuất hiện ở trước mặt bọn hắn sau khi từ dương nhưng vẫn là đem đấy lòng ý nghĩ nói ra có thể hay không thành là một chuyện có dám hay không thử nghiệm rồi lại là một chuyện khác biết từ dương không có trở về tử điên thành dự định thượng thiên tán an tâm kế tục bế quan ôn dưỡng lôi hạt sen mà phong thiên kiện tại đem từ dương hai người mang ra mê trận sau khi liền nghe từ từ dương kiến nghị đến cái loại này sắt phong trước mặt đi bế quan thượng thiên tán cùng phong thiên kiện đều bế quan từ dương liền phân phó cái kia mấy cái tứ phẩm t i ê n tướng mang theo hai mươi ngàn tiên binh đang bay tuyết bên trong diễn luyện các loại trận pháp cho những kia tứ phẩm tiên tướng sắp xếp xong xuôi huấn luyện trận pháp sau khi từ dương liền mang theo phó ngọc hình rời khỏi sắt phong cốc vị trí khối khu vực kia từ dương cùng phó ngọc hình phi thăng tiên giới đã có thời gian hơn một vạn năm có thể là bọn hắn nhưng chưa từng có cố gắng du ngoại quá lần này tại đại tuyết sơn tr cũng coi như là bọn họ hơn năm họ là đại ế n lần nhất lỏng. thứ triệt thả để đ tuyết sơn bên trong hết thể địa vực đều là màu trắng như tuyết bất quá đại tuyết sơn cảnh s ắ t ngã cũng không một chút nào đơn điệu tại hoàn toàn thả ra lòng dạ dưới tình huống bất kể là đẹp lạ thường h i ể m phong vẫn là đồng bể tuyết bay cũng làm cho từ dương hai người cảm thấy đẹp đẽ đ ổ sộ mấy chục năm một ngày từ dương hai người du ngoạn đi tới hai tòa ai rất gần núi lớn trước từ đại ca ngươi xem này hai ngọn núi lớn như không giống như là do một ngọn núi lớn bổ ra đây từ dương gật đầu cười nói nói không chắc này hai ngọn núi lớn cũng thật là do một ngọn núi lớn bổ ra lấy từ dương cùng phó ngọc hinh thực lực bây giờ phải đem một tòa phổ thông núi lớn bổ ra thành hai ngọn núi lớn cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn cười nói hai người hướng về cái kia nhất tuyến hạp như thế hẻm núi bay đi nói như vậy tương tự với nhất tuyến hạp hẻm núi đều sẽ thổi mạnh rất l ớ n phong bọn họ trước đó nhìn thấy một ít nhất tuyến hạp liền là như thế nhưng này cái nhất tuyến hạp nhưng cùng bình thường nhất tuyến hạp không giống bởi hẻm núi hai bên hẹp mà trung g i a n rộng cái hạp cốc này tuy rằng cũng có gió mạnh nhưng là một cái gió xoáy phi gần đến trước mặt sau khi từ dương hai người phát hiện cái tia cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm gió xoáy phong thanh dĩ nhiên vô cùng dễ nghe ngay hai người cảm thán thế gian to lớn không gì không có thời điểm một đoá cùng hoa sen có chút tương tự màu trắng đoá hoa đã xuất hiện ở hắn hai người trong mắt tuyết diễn hoa nghe được từ dương tiếng kinh ngạc phó ngọc hinh hỏi từ đại ca cái kia đoá hoa sen như thế đoá hoa chính là trong truyền thuyết tuyết diễn hoa sao từ dương điểm điểm đầu hơi nghi hoặc một chút nói rằng này tuyết diễn hoa bình thường đều chỉ xuất hiện tại đại tuyết sơn nơi sâu xa này đoá tuyết diễn hoa làm sao bị thổi tới địa phương này đến cơ chứ tuyết diễn hoa chính là nơi cực hàn trời sinh thiên dưỡng một loại dị hoa không có dễ không chủng tương tự cũng không có cố định sinh trưởng địa điểm tuyết diễn hoa giống như có thể lấy tuyết bay vì làm đủ giống như vậy khả năng xuất hiện ở đại tuyết sơn bất luận một nơi nào bất quá nói như vậy tuyết diễn hoa chỉ sẽ xuất hiện tại đại tuyết sơn nơi sâu xa muốn tìm tuyết diễn hoa ngoại trừ nếu có thể chống đỡ đại tuyết sơn nơi sâu xa vô cùng thông thường cước huyền lưu ở ngoài còn muốn đầy đủ vận may khi hắn diệu dương tinh quân vận may không tệ cho nên mới phải tại trong thời gian mười mấy năm tìm tới tuyết diễn hoa đáng tiếc chính là Hắn hoa diễn tìm tuyết diễn hoa may m vận ặ chương dù k ô n g tìm yêu n hai mươi vận hai trước n mắt vĩnh hằng thượng theo phó ngọc hinh lấy đại đạo lĩnh vực đem cái kia tuyết bay vòng xoáy bao trùm lên đến cái kia vòng xoáy đột nhiên liền do nhanh chóng chuyển động trong trạng thái ngừng lại tuyết bay vòng xoáy ngừng lại nhưng là cái kêu đó tuyết diễn hoa nhưng cũng không hề dừng lại tại phó ngọc hinh không chế hạ phàm là cái kêu đó tuyết diễn hoa bay đến địa phương bất động hoa tuyết sẽ trong nháy mắt biến mất cho tuyết diễn hoa tránh ra con đường không còn tuyết bay vòng xoáy kéo không còn gió lạnh thổi cái kêu đó tuyết diễn hoa cũng mất đi cây tục bay lộ n động lực không quá thời gian bao lâu hoàn toàn mất đi động lực tuyết diễn hoa bắt đầu chậm dại hướng về phía dưới rơi xuống đang lúc này một cái tản g a nhu hỏa ánh sáng màu xanh mâm tròn đột nhiên xuất hiện ở tuyết diễn hoa phía dưới tiếp được đi xuống rơi xuống tuyết diễn hoa tiếp được tuyết diễn hoa sau khi Cái màu xanh mâm tròn liền tại tiên giới tuyết diễn hoa có hai cái công dụng một người là dùng để phụ trợ thuộc tính nước tiên nhân tu luyện ra thuộc tính băng tiên nguyên đến một người khác là chữa trị thuộc tính nước tiên nhân tiên anh chỉ cần bởi vì nó có thể phụ trợ thuộc tính nước tiên nhân tu luyện ra thuộc tính băng tiên nguyên n à y tuyết diễn hoa cũng đã đầy đủ quý giá bất quá tại từ dương xem ra chỉ có đem một mực linh dược luyện chế thành đan dược mới có thể phát huy r a c à n g mạnh hơn hiệu quả được trước đem tuyết diễn hoa thu lại các loại chờ ta có thể luyện chế cựu phẩm đan ta lo lắng nữa làm sao tới dùng nó luyện đan đi nghĩ từ dương lấy ra một cái tốt nhất hàn hộp ngọc t ừ đem tuyết diễn hoa phong ấn thu vào phần thiên tiên giới bên trong nếu để cho những kêu cầu mai tuyết diễn hoa mà không có kết quả người biết chúng ta chỉ là tại đại tuyết sơn du ngoạn cũng có thể gặp được tuyết diễn hoa vậy bọn hắn nhất định sẽ oán hận thiên đạo bất công nghe được từ dương phó ngọc hinh khẽ cười nói ta cảm thấy việc này thiên đạo trí công biểu hiện bởi từ đại ca giúp cái kia mấy vạn tiên nhân giải thoát vì lẽ đó thiên đạo mới có thể chỉ dẫn chúng ta ở chỗ này đụng tới này đoá tuyết diễn hoa từ dương cười ha ha nói lúc nào thiên đạo trí công đổi thành thiên đạo hướng thiện trong thiên đ ị a này liền sẽ không có nhiều như vậy phân tranh rời khỏi đạt được tuyết diễn hoa địa phương sau khi t ừ dương cùng phó ngọc hình thương lượng một thoáng liền quyết định hướng về sát phong cốc vị trí trở về bất quá tại không muốn dọc theo đường cũ trở về dưới tình huống t ừ dương cùng phó ngọc hình hướng về đại tuyết sơn biên giới nơi bay một đoạn sau đó mới hướng về sát phong cốc vị trí chậm rãi b ư ớ c đi hai người trở về sát phong cốc nhưng là có trở về tử điên thành tâm tư thế nhưng ở tại bọn hắn vừa vặn hướng về sát phong cốc phương hướng hành một nửa khoảng cách thời gian một hồi trùng hợp bất ngờ nhưng cắt đứt bọn họ thật vất và trộm nhàn chiếm đ ư ợ can nhàn thời gian ngày đó ở một tòa cực cao núi tuyết trên đỉnh ngọn núi tử dương cùng phó ngọc hinh lẫn nhau tựa sắt nhìn phương xa tuyết bay tại gió l ạ n h thổi hạ hóa thành đủ loại kỳ quá i hình dạng bầu không khí ấm áp mà an nhàn nhưng ngay khi tử dương cùng phó ngọc hinh hưởng thụ phần này an nhàn cùng ấm áp thời điểm một tia sáng tím đột nhiên xuất hiện chui vào dưới người bọn họ trong tuyết sơn tại đạo kia tử quang tiến vào trong tuyết sơn trong nháy mắt một đạo màu đen nóng rực hào quang hướng về ngọn núi lớn này bổ xuống xảy ra như vậy d i biến tử dương đầu tiên nghĩ đến chính là bảo vệ phó ngọc hinh mà phó ngọc hinh đầu tiên nghĩ đến nhưng là mang theo từ dương dịch chuyển tức thời g i i khỏi nhưng là tại phó ngọc hinh muốn thi triển dịch chuyển tức thời thần thông thời điểm nàng lại phát hiện nàng không có cách nào thi triển di động trong nháy mắt thần thông tuy rằng cùng hàn băng tiên tử tiếp xúc thời gian không lâu nhưng lúc này phó ngọc hinh đối với kim tiên thần thông nhưng cũng có một ít khá là rõ ràng hiểu rõ m ộ t phát hiện mình thi triển không r a di động trong nháy mắt thần thông phó ngọc hinh liền biết nàng thị s ự ở tại những khắc kim tiên đại đạo trong lĩnh vực phó ngọc hinh biết cái này lấy đại đạo lĩnh vực á p chế chính mình đại đạo lĩnh vực kim tiên cho dù không phải đại la kim tiên cái kia cũng nên là thái ớt kim tiên bên trong tuyệt đối cao thủ n、so、như nhưng nhưng theo ĩ đ một tiếng vang vọng đất trời nổ vang từ dương cùng phó ngọc h i n h dưới chân núi tuyết bị đạo kiêm màu đen nóng rực hào quang cho chém thành hai nửa s ơ n diêu địa chấn từ dương cùng phó ngọc h i n h thân hình hơi động lập tức hướng về phương xa bay đi thân hình của bọn hắn mới vừa di động bất quá hai trăm triệu một đạo màu đen nóng rực ánh kiếm đột nhiên ở trước mặt bọn hắn xuất hiện hướng về bọn họ công quá khứ tại kiếm khí màu đen xuất hiện trong nháy mắt từ dương cùng phó ngọc hinh trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh xanh tươi rừng cây đây cũng là phó ngọc hinh lấy một linh châu thi triển ra phòng ngự pháp thuật xanh tươi rừng cây trong nháy mắt bị đạo kiếm khí màu đen kia xoắn nát nhưng là kiếm khí màu đen kia nhưng cũng tại xoắn nát rừng cây trong quá trình biến mất rồi rừng cây cùng kiếm khí màu đen biến mất sau khi một cái toàn thân áo đen con lấy vỏ kiếm tiên nhân đã xuất hiện ở từ dương cùng phó ngọc hinh trước mặt cái kia tiên nhân tựa như một luân h ắ c nhật cái này che ở từ dương cùng phó ngọc hinh trước mặt tiên nhân chính là h ắ c thiên hành sư phụ kiếm vực bên trong thập đại kiếm tiên một trong h ắ c nhật kiếm tiên nhìn h ắ c nhật kiếm tiên trong mắt sắc khí từ dương cùng phó ngọc hinh cũng biết này h ắ c nhật kiếm tiên đối với mình hai người có sát tâm vô duyên vô cớ này h ắ c nhật kiếm tiên vì sao lại đối với chúng ta lên sát tâm đây từ dương chính là lại tâm tư cơ sảo hắn cũng nghĩ không ra tại sao h ắ c nhật kiếm tiên sẽ đối với bọn hắn lên sát tâm ngay từ dương cảm thấy vạn phần nghi hoặc thời điểm tại từ dương trên người của hai người nhìn lướt qua hát nhật kiếm tiên đưa mắt nhìn sang t ò a kia bị chém thành hai khúc núi tuyết hô h ả o đ ồ nhi ngươi chạy trốn tới đại tuyết sơn liền là muốn cho ngươi nguyên lai chủ nhân cứu ngươi sao v ừ a nhưng đã cùng bọn hắn đụng phải ngươi tại sao lại không dám ra thấy bọn hắn cơ chứ